Tần Thủy Hoàng lại không ngủ, lại càng không ngủ, từ thấy biểu muội đầu tiên nhìn, Tần Thủy Hoàng cũng biết, biểu muội nhất định là đã xảy ra chuyện gì, sở dĩ không tự mình nói, hoặc là nói sở dĩ không muốn nói, đoán chừng là không muốn liên lụy mình. Tốt cái gì à tốt, mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Cửu Di nếu đi nhà ta, hơn nữa còn nói chuyện này, như vậy thì nhất định có chuyện, biểu muội, còn nhớ khi còn bé ta đã nói sao? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hắc Cúc gật đầu một cái, nói, nhớ. Nhớ liền tốt, ta cũng nhớ, ta nói qua, trưởng thành phải bảo vệ ngươi, những năm này bởi vì một ít nguyên nhân Chúng ta cũng chưa từng gặp mặt, nhưng là năm đó ta nói tuyệt đối sẽ không đổi." Tần Thủy Hoàng nói cái này, đương nhiên là khi còn bé chơi chúng nói, Tần Thủy Hoàng mỗ thân bên kia anh chị em tương đối nhiều, mặc dù chỉ là đường huynh đệ tỉ muội, nhưng cho thân huynh đệ tỉ muội, anh chị em ruột kém không nhiều. Khi còn bé đi nhà nãi nãi, mọi người liền thường xuyên chơi chúng, đối với biểu đệ biểu muội, Tần Thủy Hoàng đều nói qua như vậy, cũng không phải là liền cho Hát Cúc nói qua, những năm trước đây Tần Thủy Hoàng không có năng lực, nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ hắn có năng lực này, sợ rĩ năm đó nói, hoàn toàn có thể thực hiện. Biểu ca Thật không có chuyện gì. Biểu muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biểu tỷ ở đến nơi này trước, cũng không biết biểu muội bên này xảy ra chuyện, nghe được hai người đối thoại mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Tỷ, thật không có cái gì. Biểu muội, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể gạt ta, ngoài ra ta nói cho ngươi, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi liền nói cho ngươi bệ hạ biểu ca, ngươi bệ hạ biểu ca bây giờ đã không phải là trước, ở Đế đô hắn có năng lượng rất lớn, coi như là thật sự có cái gì thiên đại chuyện, ngươi bệ hạ biểu ca cũng có thể giải quyết cho ngươi. Tỷ, thật không có cái gì. Ngươi xem ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Có thể có chuyện gì? Có thể. Biểu tỷ còn muốn nói điều gì? Bị Tần Thủy Hoàng cho chặn lại. Tỷ, nếu biểu muội đều nói như vậy, phòng đoán thật không có chuyện gì. Tiểu đệ, ngươi. Thấy biểu tỷ còn muốn nói điều gì, Tần Thủy Hoàng cho nàng sử một cái ánh mắt, nói, tỷ, biểu muội không phải đã nói rồi sao? Không có chuyện gì. Vậy cũng tốt. Biểu tỷ cũng không ngu, thấy Tần Thủy Hoàng nháy mắt, còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, phòng đoán Tần Thủy Hoàng có biện pháp khác biết rõ chuyện gì xảy ra, cho nên cũng chỉ không nói gì nữa thấy biểu tỷ rõ ràng liền mình ý nghĩa, tần thủy hoàng quay đầu hướng hát cúc nói, biểu muội, nhà các ngươi phòng vệ sinh ở đó, ta đi một xuống phòng vệ sinh. nói xong còn đối với biểu tỷ sử một cái ánh mắt, ô hát, phòng vệ sinh ở vào cửa bên phải cái đó cửa, đây là một cái một phòng một phòng khách tiểu hộ hình, đẩy cửa ra đi vào, bên trái là phòng bếp, bên phải là phòng vệ sinh, lại hướng bên trong là phòng khách, phòng bếp và phòng khách là đối, ở phòng khách cánh đông có một cái cửa, bên trong là phòng ngủ, phòng ngủ và phòng vệ sinh là đối, cái này bộ tiểu hộ hình rất nhỏ, phòng đoán cũng chưa tới năm m hai. Coi như là cộng thêm công than phòng đoán cũng chưa tới 60, ở đế đô chỗ này, như vậy tiểu hộ hình có rất nhiều, tần thủy hoàng trước liền ở qua. "Phải, ta biết, vậy các ngươi trước trò chuyện." Tần Thủy Hoàng nói xong liền đứng lên, sau đó đi phòng vệ sinh, hắn đi phòng vệ sinh cũng không phải là muốn đi nhà vệ sinh, mà là gọi điện thoại, điện thoại đương nhiên là gọi cho Tần Thủy Hoàng tập đoàn bộ an ninh. "Thiếu gia." "Ừ, tập đoàn bên kia bây giờ bận rộn không?" "Không đội vàng, mỗi ngày cũng không có chuyện gì." "Như vậy à, vậy được, nếu không đội vàng, liền phái ra tới mấy người đi điều tra một chuyện." "Thiếu gia." Ngài muốn điều tra cái gì? Ta cũng không biết, là như vậy, muốn điều tra người này là ta biểu mội. Têu hắc úc, địa chỉ ta một hồi phát cho người, nhớ, cho ta điều tra rõ, bao gồm nàng chô ở công ty, gần đây chuyện gì xảy ra? Ách, thiếu gia, ngài đây là... Đừng nghĩ vậy, là như vậy, ta hoài nghi nàng chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng không nói cho ta, cho nên các ngươi muốn điều tra rõ nàng có phải hay không có chuyện gì khó xử, còn có chính là, không muốn chỉ điều tra nàng một người, còn có chồng nàng. Rõ ràng liền thiếu gia, vậy chồng nàng tên gì? Cái này ta còn thật không biết. Tân Thủy Hoàng nói không sai, hắn quả thật không biết Hắc Quốc lão công tên gì, thậm chí cũng không biết là địa phương nào người, bất quá từ hai người mướn phòng ở bên ngoài ở, trông nàng hẳn không phải là người địa phương. Không quan hệ thiếu gia, cái này ta sẽ điều tra rõ. Ừ, bây giờ liền điều tra đi, nhanh hơn. Rõ ràng, nếu để cho Tần Thủy Hoàng đi điều tra, có thể cần một ít thời gian, nhưng là đây đối với người máy mà nói, là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần cầm địa chỉ và tên chữ nói cho chúng, rất nhanh chúng thì biết điều tra rõ. Vậy được, các ngươi đi điều tra đi. Ừ cục điện thoại, Tần Thủy Hoàng làm bộ vọt một chút buồn cậu, sau đó rửa tay một cái từ phòng vệ sinh đi ra. "Biểu ca, biểu tỷ, các ngươi còn chưa có ăn cơm chứ?" "Biểu muội, không cần bận rộn, chúng ta đã ăn rồi." "À, ăn rồi?" "Ừ. Vậy cũng tốt, như vậy, buổi tối ăn cơm chung, ta và biểu ca đều có mười mấy năm không có ăn cơm chung với nhau, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn." "Không." Biểu tỷ mới vừa muốn cự tuyệt, bị Tần Thủy Hoàng kéo một chút. Cùng biểu tỷ xem lúc tới, Tần Thủy Hoàng đối với nàng sử một cái ánh mắt, nói, "Có thể, buổi tối cùng nhau ăn cơm." bất quá phải gọi muội phu cùng nhau. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hạ Quốc khó khăn nói, "Ngại quá à biểu ca, hắn có chuyện đi ra ngoài, có thể cần phải mấy ngày mới có thể trở về, cho nên." "Như vậy à, không quan hệ, vậy thì chúng ta ăn, chờ lần sau có thời gian cùng nhau nữa ăn." "Ừ." Nếu buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm, như vậy Tần Thủy Hoàng và Biểu tỷ cũng không có dự định đi, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng vốn là không có đánh, coi là đi, hắn lưu lại chính là cùng người máy bên kia phản hồi trở về tin tức. Chiều 5 giờ cơ đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, không phải điện thoại mà là một cái tin tức, thần thủy hoàng mở ra nhìn một chút, tin tức là người máy hộ vệ phát tới, phát đương nhiên là liên quan tới biểu nội chuyện. thấy tin tức, thần thủy hoàng mới hiểu được chuyện gì xảy ra, quái không được biểu nội không cùng tự mình nói, nguyên lai biểu nội lão công bị bot cảnh sát bắt, dĩ nhiên bị bot cảnh sát bắt cũng không đại biểu là phạm tội. mặc dù bị bot cảnh sát bắt lại, đó là bởi vì hắn dính dấp đến một kiện lường gà tán trong, chuyện là như vậy, hắc quốc lão công tiêu lưu vĩ, ở một nhà công ty tiêu thụ đảm nhiệm giám đốc tiêu thụ, đảm nhiệm giám đốc tiêu thụ, trong tay dĩ nhiên thì có nhiều tin tức khách hàng, không biết hắn là nghĩ như thế nào lại đang bên ngoài tiếp việc riêng, hắn làm mối liền một một làm ăn, hơn nữa là rất lớn một một làm ăn. Bên bán đáp ứng hắn, sau khi chuyện thành công cho hắn 1 triệu, nhưng mà ở phe mua thanh toán 5 triệu tiền cọc sau đó, bên bán lại biến mất, cái này không, phe mua liền báo công an, người ta không tìm được bên bán, như vậy thì chỉ có thể tìm Lưu Vĩ. Theo lý Lưu Vĩ cũng là người bị hại, bởi vì bên bán vậy lừa hắn, nhưng mà người ta phe mua không nghĩ như vậy hả, bởi vì là Lưu Vĩ dẫn đường, người ta nói Lưu Vĩ và bên bán là một phe, cái này không, bọn cảnh sát liền đem Lưu Vĩ bắt. Biết chuyện gì xảy ra sau này? Tần Thủy Hoàng đứng lên đối với Biểu Tỷ và hát Cúc nói, "Biểu muội, bây giờ cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian, ta đi ra ngoài làm ít chuyện, ngươi trước cùng Biểu Tỷ ở nhà trò chuyện." Ách, Biểu ca, ngươi đây là?" "Không việc gì, ta đi một lát sẽ trở lại, rất nhanh." "Vậy cũng tốt, vậy ngươi nhanh lên một chút trở về." "Ừ, yên tâm đi." Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài sau này, liền cho hộ vệ gọi một cú điện thoại, hơn nữa hẹn xong ở bốt cảnh sát gặp mặt, sau đó lái xe đi ngay đóng kín lưu vị bốt cảnh sát. Tần Thủy Hoàng đến cục cảnh sát thời điểm, hộ vệ đã trước một bước tới đây, ngay tại cửa chờ hắn thấy hắn tới đây, một người hộ vệ đi tới, giúp Tần Thủy Hoàng mở cửa xe, được rồi một cái lê nói, thiếu gia, ừ, người bây giờ là ở chỗ này chứ, đúng vậy thiếu gia, vậy được, ta đi trước cầm người bảo lãnh đi ra, tốt thiếu gia, ô oh, hát đúng rồi, thiếu gia, chúng ta đã tra rõ là chuyện gì xảy ra, ô oh, hát, chuyện gì xảy ra, là như vậy, ở chúng ta điều tra chuyện này thời điểm, phát hiện trong này có Lưu Vĩ công ty bằng dáng, cho nên chúng ta liền đi sâu vào điều tra một chút, phát hiện là Lưu Vĩ người công ty ở phía sau khiến cho sâu xa, nghe được hộ vệ như thế nói. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" "Thiếu gia, cái này còn cần tiến một bước điều tra, bỏ mặc ngài yên tâm, rất nhanh sẽ điều tra rõ, chậm nhất là hai ngày, ta sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng." "Tốt lắm, vậy ta liền cho các ngươi hai ngày thời gian, cầm chuyện này cho ta điều tra rõ." Chương 455, Bảo Lãnh, Tế Tổng. "Thiếu gia xin yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." "Ừ, vậy được, các ngươi đi điều tra đi." "Ừ." Ở hộ vệ đi sau này, Tần Thủy Hoàng vào bốt cảnh sát, Tần Thủy Hoàng vẫn là lần đầu tiên tới khu thành Tây bốt cảnh sát. Dĩ nhiên không nhận biết người bên trong này, nhưng là không quan hệ, hắn cũng không phải là tới gây chuyện, càng không phải là tới gây chuyện, chẳng qua là tới người bảo lãnh mà thôi. Ngài khỏe. Sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng trực tiếp đi đội hình cảnh, Lưu Vĩ cái này cũng coi là án hình sự món, dĩ nhiên muốn tới đội hình cảnh, ở đội hình cảnh, Tần Thủy Hoàng đi tới một người cảnh sát trước mặt, đối với tên này cảnh sát hỏi thăm sức khỏe. Ngài khỏe, xin hỏi ngài có chuyện gì? Là như vậy, ta tới người bảo lãnh. Người bảo lãnh? Bảo lãnh ai? Lưu Vĩ. Lưu Vĩ? Đúng vậy. Vậy ngài chờ một chút. Ta đi giúp ngài hỏi một chút phụ trách vụ án này cảnh sát. Cảm ơn. Không khách khí. Rất nhanh, mới vừa rồi tên kia cảnh sát mang ngoài ra một người cảnh sát tới, tên này cảnh sát nhìn qua chừng 40 tuổi, xem trên bả vai cảnh hàm, hẳn là cấp đội trưởng đường, tối thiểu cũng là cấp đội trưởng đường. Đội trưởng, chính là vị tiên sinh này muốn tới bảo lãnh Lưu Vĩ. Ngài khỏe cảnh sát, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta hỏng nô. Nô đội trưởng ngài khỏe, ta kêu Tần Thủy Hoàng, là tới bảo lãnh Lưu Vĩ, không muốn biết làm cái gì thủ tục. Ngại quá Trần tiên sinh. Lưu Vĩ tạm thời vẫn không thể bảo lãnh. Tại sao? Là như vậy, người báo án bên kia cắn chết trước không bồng, chúng ta vậy không có cách nào. Mặc dù từ Lưu Vĩ lời khai trông có thể thấy được, Lưu Vĩ chỉ là một người trung gian, nhưng là người hiểm nghi còn không có bắt, cho nên như vậy à? Tân Thủy Hoàng mặc dù không biết rõ cảnh sát trình tự phá án, nhưng là hắn cũng biết cảnh sát vậy không dễ dàng, bọn họ có bọn họ khó xử. Dẫu sao đây không phải là một cái vụ án nhỏ, chỉ cần người báo án không ngăn được, bọn họ vậy không có cách nào. Ngô đội trưởng, ngài xem như vậy được không phải? chúng ta bồi thường người bị hại tổn thất, trước cầm người bị hại tổn thất cho đền bù, ta cầm người bảo lánh đi ra, bắt cảnh sát bên này đổi làm sao điều tra, làm sao điều tra. nếu như là như vậy đó là đương nhiên tốt, chính là không biết người bị hại bên kia. như vậy đi, ta và người bị hại trò chuyện một chút, tận lực đạt thành hòa giải, bất quá còn cần Ngô đội trưởng an bài một chút. không thành vấn đề, nếu như là như vậy vậy thì quá tốt, vừa vặn người bị hại ngay tại trong cục, ta cái này thì cho các ngươi an bài gặp mặt. cảm ơn, không khách khí. Tân Thủy Hoàng rất nhanh liền cùng người bị hại gặp mặt, ngay tại cục cảnh sát trong một phòng. Nơi này không có người ngoài, liên liên cảnh sát đều không ở đây, chỉ có bị hại Phương lão bản và Tần Thủy Hoàng hai người. Nghe cục cảnh sát đồng chí nói ngươi muốn gặp ta, đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói thật, Tần Thủy Hoàng chỉ thích như vậy, bởi vì là người như vậy tương đối đơn giản, nói chuyện vậy tương đối khá nói. Nếu như đụng phải nói chuyện dài dòng người, hoặc là lập lẹ tránh một chút người, phỏng đoán sẽ trễ mãi rất thời gian dài. Không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, đưa tay ra nói, ngươi tốt, ta kêu Tần Thủy Hoàng là Lưu Vinh người bảo đảm, ngươi khỏe. Đối phương cũng đưa tay ra và Tần Thủy Hoàng cầm một chút nói, "Ngươi tốt, ta kêu Tề phòng, là một nhà linh kiện công ty lão bản." Đối phương nhìn qua hơn 40 tuổi, người rất tinh thần, trọng yếu nhất chính là không hợp nói thật, Tần Thủy Hoàng còn không có gặp qua mấy cái 40 tuổi trở lên không có phát tướng người, tên này người trung niên chính là một cái trong số đó. Hành ngồi, mời ngồi." Tần Thủy Hoàng đưa tay ra dấu mời. "Cảm ơn." Hai người ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng vậy đi thẳng vào vấn đề nói, "Là như vậy, nghe nói lần này giao dịch các ngươi thanh toán 5 triệu tiền cọc, ta là nghĩ như vậy." Số tiền này ta có thể trước thưởng cho các người, sau đó ta cầm người bảo lãnh đi ra, còn như nói chuyện kế tiếp, đến lúc đó chúng ta bàn lại. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tề Phong cười khổ một tiếng nói, Tần tiên sinh, đây căn bản cũng không phải là có tiền hay không chuyện, là như vậy, công ty chúng ta gần đây cần một nhóm máy tiện, nói thật, coi như là ngươi bây giờ đem tiền thưởng cho chúng ta, cũng sẽ đam hại chúng ta không ít chuyện. Ách! Tề Phong nói cái tình huống này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết. Bất quá cũng vậy, Tề Phong công ty nhưng mà một nhà xí nghiệp tư nhân, nếu như không phải là chân chính cần Tuyệt đối sẽ không đi mua cái nhóm này máy tiện, căn cứ người máy hộ vệ điều tra, cái nhóm này máy tiện trước sau đã nói chuyện 2 tháng, gần đây rốt cuộc nói tốt, không nghĩ tới tiền cọc thanh toán, người mất dạng. Tế tổng, cho ngươi mang tới phiền thoái, thật sự là ngại quá, như vậy đi, ngươi xem ta đối với ngươi tiến hành bồi thường có được hay không? Tần Tiến Sinh, ta nói, đây căn bản cũng không phải là vấn đề tiền, cái này. Tế Phong không có đem lời nói xong, nhưng là Tần Thủy Hoàng đã rõ ràng hắn là ý gì. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Tế tổng, không biết công ty các ngươi cần gì máy tiện?" Tần Tiến Sinh Công ty chúng ta là sản xuất linh kiện. Đối với máy tiện yêu cầu tương đối cao, tối thiểu là 5 tổ liên động cao tinh mật độ máy tiện. Hơn nữa không phải một bộ, mà là cần mấy bộ. Như vậy à? Tân Thủy Hoàng cao mày gật đầu một cái, sau đó lại nói, như vậy đi Tề tổng, ta trước gọi điện thoại, ngươi hơi chờ ta một chút. Có thể. Và Tề tổng lên tiếng chào hỏi, Tân Thủy Hoàng đứng lên, tới đến vừa lấy ra điện thoại di động, gọi một số điện thoại đi ra ngoài. Thiếu gia. Ừ, là ta, ta hỏi một chút, tập đoàn chúng ta phía dưới là không phải có một nhà sản xuất máy tiện công ty? Tần Thủy Hoàng cú điện thoại này đương nhiên là gọi cho tập đoàn chủ tịch điều hành, dĩ nhiên cũng là một người người máy, bất quá là trung cấp người máy, và Tần Thủy Hoàng thư ký là một cấp bậc. "Đúng vậy Thiếu gia, Thiếu gia, ngài nghĩ như thế nào hỏi cái này?" Người đây liền không cần phải để ý đến, "Ta hỏi ngươi, chúng ta máy tiện công ty có hay không 5 tổ liên động cao tinh vi máy tiện?" "Có Thiếu gia." Ở đón lấy tập đoàn sau này, nó đã đem toàn bộ tập đoàn dưới cờ tất cả công ty cũng thăm dò rõ, cho nên ở Tần Thủy Hoàng hỏi thời điểm, nó liền không hề nghĩ ngợi phải trả lời. "Phải, ta biết." Sau khi cuộc điện thoại Tần Thủy Hoàng tới đây, vừa muốn mở miệng, liền nghe được Tề Phong nói lắp bắp, Tần, Tần Tiên Sinh, ngài không phải là Tần Thủy Hoàng Tập Đoàn Lao Bảng Tần Thủy Hoàng chứ? Phòng đoán Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại thời điểm Tề Phong nghe được, cũng vậy, gian phòng cứ như vậy lớn một chút, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng còn cố ý ở một bên gọi điện thoại, vẫn bị Tề Phong nghe được. Không sai, ta chính là Tần Thủy Hoàng Tập Đoàn Tần Thủy Hoàng. À, Tần tổng ngài khỏe. Tề Phong đội vàng cầm hai tay đưa ra ngoài, ngươi tốt, là như vậy, ta mới vừa rồi đã gọi điện thoại xác nhận, tập đoàn chúng ta phía dưới có một chi nhánh công ty liền sản xuất máy tiện. Hơn nữa còn có người yêu cầu cái loại đó máy tiện, ta xem như vậy đi, chuyển máy tiện ta giải quyết cho ngươi, hơn nữa giá cả tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Tân tổng, nếu như là như vậy vậy đương nhiên tốt. Vậy được, vậy chúng ta là không phải có thể đạt thành hòa giải. Dĩ nhiên, dĩ nhiên có thể. Tân Thủy Hoàng cũng không có cầm 5 triệu cho Tề Phong, bất quá Tân Thủy Hoàng cho Tề Phong ký một phần hợp đồng, hắn bị lừa gạt 5 triệu dĩ nhiên vậy bao gồm ở nơi này nhóm máy tiện mua khoản bên trong, nói cách khác đến lúc đó sẽ đem cái này 5 triệu cho khấu trừ. Hợp đồng ký xong sau này, hai người cũng chính thức đạt thành hòa giải nếu bọn họ bên này đều cũng biết, bất cảnh sát bên kia liền càng không có vấn đề. ở đưa bảo lãnh kim sau này, rất nhanh một người người tuổi trẻ bị mang tới tần thủy hoàng trước mặt. không cần phải nói, người tuổi trẻ này chính là biểu nội người yêu lưu vĩ, hai người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, tần thủy hoàng không nhận biết hắn, hắn giống vậy vậy không nhận biết tần thủy hoàng. Tần tổng ngại khỏe, người liền giao cho ngài. nô đội trưởng đưa tay ra và tần thủy hoàng cầm một chút. cảm ơn nô đội. khách khí. lưu vĩ lúc này quan sát một chút tần thủy hoàng, hỏi, ngài là? đi ra ngoài hay nói đi? ách, được thấy Lưu Vi gật đầu đồng ý, Tần Thủy Hoàng lại hướng Nô đội nói, Nô đội, vậy chúng ta liền đi trước. Được, Tần tổng đi thong thả. Bất quá ở vụ án này không có điều tra rõ trước, Lưu Vi vẫn không thể rời đi đế đô, Hy vọng Tần luôn có thể hiểu. Hiểu hiểu, Nô đội xin yên tâm. Vậy thì tốt. Và Nô đội nói tạm biệt sau này, Tần Thủy Hoàng liền mang theo Lưu Vi ra bóp cảnh sát, đến bên ngoài, Lưu Vi thật sự là không nhịn được, hỏi lần nữa, xin hỏi ngài là, ngươi có thể kêu biểu ca ta? Biểu ca? Lưu Vi ngẩn người một chút, không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói. Ta kêu Tần Thủy Hoàng, ta muốn danh tự này ngươi hẳn nghe nói qua. À, ngươi, ngươi là bệ Hạ biểu ca. Không sai, Lưu Vĩ là không có gặp qua Tần Thủy Hoàng, nhưng hắn hay là từ Hát Quốc vậy đã nghe qua danh tự này, hơn nữa còn biết Tần Thủy Hoàng là Hát Quốc biểu ca, mặc dù không phải là anh họ ruột, nhưng cùng Tần biểu ca cũng không có cái gì khác biệt, thậm chí nói so Tần biểu ca còn thân hơn. Dẫu sao hai người tuổi tác kém không nhiều, khi còn bé lại chơi chung, so với kia chủng đánh mấy tuổi thậm chí mười mấy tuổi biểu ca muốn hôn rất nhiều. Không sai, được rồi, chúng ta đi về trước. Hắc Quốc còn không biết ta tới đây bảo lánh ngươi, nàng vẫn còn ở nhà chờ đây. Ừ, cảm ơn Biểu ca. Được rồi, và ta cũng không muốn khách khí như thế, nói thật, ta sợ dĩ tới đây bảo lánh ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi, ta muốn cái này ngươi hẳn rất rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng, bất quá Biểu ca, ngươi là làm sao cầm ta bảo lánh đi ra ngoài. Vậy không việc gì, đối phương không phải cần máy tiện sao? Ta cho hắn cung cấp máy tiện, dĩ nhiên, còn có đối phương bị lừa gạt 5 triệu, ta bên này và bị hại phương đặt thành hòa giải, ngươi vậy liền có thể đi ra. À. Biểu ca cái này, được rồi, những thứ này sau này hãy nói, chúng ta đi về trước. Lưu Vĩ mặc dù là một người giám đốc tiêu thụ, nhưng là cộng thêm để thành cái gì, một năm cũng không quá hơn ba ngàn thu vào, bây giờ lập tức bồi thường người khác 5 triệu, đây đối với hắn mà nói, đây chính là mười mấy hai mươi năm thu vào à? vậy cũng tốt, bất quá biểu ca ngươi yên tâm, số tiền này ta nhất định còn ngươi. ừ, có trí khí, cũng không hưởng ta cầm ngươi bảo lãnh đi ra. đối với Lưu Vĩ, Tần Thủy Hoàng ấn tượng cũng không tệ lắm, nói thật, Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định để cho hắn còn số tiền này, có trả hay không trước không nói. Tôi thiểu phải có một thái độ chỉ cần có cái thái độ so với cái gì đều mạnh khu thành tây bắc cảnh sát cách biểu muội nhà cũng không xa lái xe cũng chỉ 20 tới phút làm biểu muội mở cửa ra xem đến đứng ở cửa hai người biểu muội cả người đều nởn ra bất quá rất nhanh liền phản ứng lại một cái qua đi ôm lưu vĩ lão công ta ta không nằm một chứ không phải lưu vĩ nhẹ nhàng vỗ một cái hắc quốc sau lưng nói là biểu ca cầm ta bảo lánh đi ra ngoài nghe được lưu vĩ như thế nói hắc quốc vội vàng buông lưu vĩ nhào tới tần thủy hoàng trên mình ôm tần thủy hoàng nói biểu ca cảm ơn, cảm ơn ngươi cầm lưu vĩ bảo lãnh đi ra. tốt lắm tốt lắm, cũng lớn rồi, còn tới cái này một bộ. tân thủy hoàng vũ một cái biểu muội sau lưng. bất quá biểu ca, ngươi là làm sao? ngươi có phải hay không muốn hỏi ta là làm sao biết chuyện này có đúng hay không? ừ. biểu muội gật đầu một cái. biểu muội, biểu ca ngươi cũng không phải là người bình thường, tối thiểu ở đế đô chỗ này, rất ít có chuyện gì là hắn dàn xếp không được. cái này ta trước và ngươi nói qua, chỉ bất quá ngươi không tin mà thôi. biểu tỷ tới đây kéo biểu muội tay vừa nói. ách, tỷ, không phải ta không tin chỉ là không dám tin tưởng mà thôi, cái này tốt lắm, không nói cái này, Lưu Vĩ bây giờ trở về tới, như vậy đi, ngày hôm nay ta mời khách, coi như là cho chúc mừng Lưu Vĩ về nhà." Tần Thủy Hoàng nói. "Không không không, biểu ca, bữa cơm này không thể để cho ngươi mời, vẫn là ta xin mời." Lưu Vĩ vội vàng khoát tay. "Được rồi, cũng là người một nhà, ai mời không giống nhau." Biểu tỷ nhìn Tần Thủy Hoàng và Lưu Vĩ lắc đầu một cái vừa nói. "Ách, tỷ nói không sai, ai mời đều giống nhau." Tần Thủy Hoàng phe ra gi chỉ có thể ngồi hai người, bất quá Lưu Vĩ cũng có xe một chiếc bả xát, mặc dù không phải là cái gì tốt xe, nhưng cũng không kém, làm một tên Bắc phiêu đã coi như là so trên không đủ so dưới có dư. Hiệu An Kinh Tân ở vào phụ thành ngoài cửa phố lớn cùng triển lãm đường đường chéo miệng góc tây nam, coi như là vùng lân cận một nhà tương đối tốt tiệm cơm. Sở dĩ lựa chọn nơi này, bởi vì nơi này cách biểu mụi nhà cũng không phải là rất xa. Biểu ca, cảm ơn. Đem xe lái vào bãi đậu xe, Tần Thủy Hoàng mới vừa từ trên xe bước xuống. Biểu mụi lần này tới đây đối với Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn, không cần phải nói, phỏng đoán nàng đã từ lưu vi trong miệng biết chuyện gì xảy ra. Được rồi biểu muội, ngươi đã nói qua cảm ơn, cái này cảm ơn liền có chút khách khí. Biểu ca, bỏ mặc nói thế nào, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Nghe được Hắc Cúc nói thế nào, Thần Thủy Hoàng vỗ một cái nàng bả vai nói, "Biểu muội, nói thật." Biểu ca rất tức giận. "Ách, Biểu ca, lời này nói thế nào? Ta hỏi ngươi, Cửu Di có phải hay không cầm ta điện thoại nói cho ngươi?" Ách, Hắc Cúc ngẩn người một chút, bất quá vẫn gật đầu một cái nói, "Đúng vậy, mụ ta đã cho ta gọi điện thoại, nhưng là ta không muốn phiền toái ngươi, cho nên, cho nên cũng chưa có cho ta đánh." Coi như là ta và biểu tỷ tới, cũng không có nói cho ta là chuyện gì xảy ra. Thật xin lỗi biểu ca. Thấy biểu mọi cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, được rồi, chuyện này coi như qua, lần sau nếu có chuyện gì, nhớ, muốn thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại. Ừ, ta biết biểu ca. Vậy thì đúng rồi, đi thôi, chúng ta đi vào. Sau khi đi vào, muốn một cái phòng riêng, trước món ăn điểm, sau đó liền ngồi xuống, hát cúc lúc này hỏi, biểu ca, lưu vi chuyện này coi như là kết thúc sao. Trường 456, kế tiếp, ăn miếng trả miếng không có sao, làm sao có thể, bất quá ngươi không cần lo lắng, chuyện kế tiếp giao cho ta là được, các ngươi liền không cần lo, nhưng là có một chút, Lưu Vi không có việc gì. Tần Thủy Hoàng mặc dù nói cho biểu nội chuyện này vẫn chưa hết, nhưng là cũng cho biểu nội ăn một viên thuốc an thần. Nói thật, chuyện này nếu như không có Tần Thủy Hoàng, như vậy Lưu Vi cái này người cầm thua thiệt có thể liền ăn chắc, nhưng là có Tần Thủy Hoàng ra tay, kết quả kia cũng không giống nhau. Cảm ơn biểu ca, ta biết. Ngươi xem ngươi, lại tới. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn sợ nhất chính là khách khí, đặc biệt là người thân ở giữa khách khí phải ta không nói thật ra thì chuyện này đã coi như là kết thúc dĩ nhiên cái này nói đúng dựa theo trình tự bình thường tiền đã bồi thường hơn nữa đã đặt thành hòa giải bộ mặc bót cảnh sát có thể hay không cầm bắt được người trên căn bản lưu vĩ đã không có sao dĩ nhiên nếu như cầm người nắm tốt hơn nói như vậy còn có thể vãn hồi một ít tổn thất tần thủy hoàng sở dĩ nói không có kết thúc là bởi vì là chuyện này không có đơn giản như vậy cho nên tần thủy hoàng phải đem chuyện này điều tra rõ nói thật nếu như chuyện này phát sinh ở trên người người khác có thể tần thủy hoàng cũng sẽ không có cảm giác gì nhưng là phát sinh ở biểu mũi trên mình cũng không giống nhau tới, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ một cha tới cùng. tần thủy hoàng chính là như vậy, hắn khi dễ người khác có thể, nhưng là tuyệt đối không thể để cho người khác khi dễ hắn. dĩ nhiên, còn có người nhà hắn, người thân và bạn, như vậy chuyện là tuyệt đối không thể phát sinh. cơm nước xong sau này, tần thủy hoàng và biểu tỷ rời đi, không có lại trở lại biểu mũi nhà. trên đường đi về, biểu tỷ hỏi, tiểu đệ, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? nghe được biểu tỷ hỏi như vậy, tần thúc thúc lắc đầu một cái, nói, cái này tạm thời còn không biết, chờ ta cầm sự việc điều tra rõ rồi hay nói. Tiểu đệ, nói thật, lần này Lưu Vĩ làm những chuyện này, có cũng là vì biểu muội, cho nên chuyện này ngươi nhất định phải giúp. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng không đồng ý biểu tỷ nói, vẫn gật đầu một cái, nói, biểu tỷ ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ không đồng ý biểu tỷ nói, cũng là có nguyên nhân, là, Lưu Vĩ là vì mua nhà mới ở bên ngoài tiếp việc riêng, muốn hơn được lợi một ít tiền, để cho biểu muội ở khá một chút. Cái này nhìn qua là vì hắn, nhưng thật ra là vì chính hắn. Đàn ông sao? Làm những thứ này đều là phải. Đừng bảo là lưu vĩ cưới là hắc, Quốc, coi như là cưới vợ người khác, giống vậy không phải muốn mua phòng. Câm biểu tỷ đưa đến công trường thời điểm, đã là hơn 9h, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, liền lưu lại, chuẩn bị ở phòng làm việc ở một đêm, sáng sớm ngày mai cơm nước xong trở về nữa, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng bây giờ đi về sẽ trễ, mà là không thể trở về. Bởi vì tiểu muội các nàng vẫn chưa đi, Tần Thủy Hoàng coi như là về nhà vậy không có chỗ ở, còn không bằng ở phòng làm việc thích hợp một đêm. Buổi sáng ngày thứ 2 ăn điểm tâm xong, ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đi về thời điểm, điện thoại di động reo lấy ra nhìn một cái là hộ vệ đánh tới liền cho tiếp thông thiếu gia ừ nói là như vậy thiếu gia lưu tiên sinh sự kiện kia đã điều tra rõ là bọn họ công ty ngoài ra một người giám đốc tiêu thụ tìm người làm oh chuyện gì xảy ra là như vậy thiếu gia lưu vĩ tiên sinh bọn họ công ty gần đây chuẩn bị cất nhắc một người tiêu thụ tổng giám sát ngay tại bọn họ những thứ này giám đốc tiêu thụ bây giờ lưu vĩ tiên sinh công trạng tương đối khá có khả năng rất lớn sẽ bị cất nhắc cho nên cho nên đối phương liền làm chuyện xấu đúng vậy thiếu gia nghe được hộ vệ xác thực câu trả lời, Tân thủy hoàng lắc đầu một cái, có câu nói con ruồi không đốt không kẽ hở trứng. Nếu như lưu vi không đi tiếp việc riêng, như vậy chuyện này vậy sẽ không phát sinh. Nói khó nghe, nếu để cho công ty biết hắn nhận việc riêng, phỏng đoán đừng bảo là cất nhắc, không bị đuổi cũng không tệ. Bất kỳ một công ty cũng không biết cười nhạo loại này ăn cây này rào cây khác người, bỏ mặc ngươi có phải hay không thiếu tiền? Đây là một loại nghề hành vi thường ngày, khiến cho xấu xa hoàn toàn có thể đem chuyện này nói cho bọn họ công ty, không cần thiết làm tận tuyệt như vậy đi. Tần thủy hoàng nhíu mày một cái, thiếu gia. Theo lý là như vậy, từ một điểm này tới xem, đối thủ làm là có chút quá phận. Sợ rằng sự việc không có như thế đơn giản chứ. Ách, thiếu gia, ngươi đã đoán đúng, sự việc quả thật không có như thế đơn giản, đi qua điều tra chúng ta phát hiện, trong này vẫn còn có bọn họ công ty cao tầng. Công ty cao tầng? Công ty cao tầng hẳn sẽ không đi quản những thứ này nội bộ đấu tranh chứ. Tân Thủy Hoàng mặc dù không có chân chính đi quản lý qua công ty, nhưng là đối với nội bộ công ty nhân viên tranh đấu hắn vẫn là biết, hơn nữa biết còn không thiếu, vậy xem loại tranh đấu này, Tân Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có để ý qua đừng bảo là là Tần Thủy Hoàng, liền liền cái khác cao tầng cũng giống như vậy, bởi vì nhân viên giữa tranh đấu, đối với công ty mà nói cũng không phải là chuyện xấu, có lúc ngược lại là chuyện tốt, bởi vì làm cái này càng có thể cảm xúc mạnh mẽ nhân viên ý chí chiến đấu. Là như vậy thiếu gia, tham dự chuyện này tên kia cao tầng, và ngoài ra một người giám đốc tiêu thụ quan hệ tương đối khá, hơn nữa có thể đối với lưu vĩ tiên sinh loại này ăn cây này rào cây khác sự việc rất tức giận, cho nên chuyện này liền xảy ra. Nguyên lai like là như vậy, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. đúng vậy thiếu gia, hơn nữa căn cứ điều tra phát hiện. Bên bản chính là tên này cao tầng tìm, cho nên chuyện này và tên này cao tầng đợi không ra quan hệ, rất có thể chính là tên này cao tầng ở sau lưng bày kế. "Phải, ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi tạm thời đi về trước." Ùm, thiếu gia. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng gõ một cái đầu mình, đối với Tần Thủy Hoàng người quen, thấy hắn động tác này, lập tức sẽ nghĩ tới hắn đang suy nghĩ chuyện gì, bởi vì chỉ có đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, Tần Thủy Hoàng mới sẽ đi gõ đầu. Suy nghĩ có 2 3 phút, Tần Thủy Hoàng khẽ miệng đi lên mặt vểnh lên một chút, sau đó sờ một cái lỗ mũi. Đây có thể nói là tần thủy hoàng bảng hiệu động tác, bởi vì mỗi lần hắn làm động tác này thời điểm, liền đại biểu có người phải sủi sẹo, hơn nữa không phải giống vậy sủi sẹo. Quả nhiên, liền xem tần thủy hoàng cầm điện thoại di động lên, gọi một số điện thoại đi ra ngoài. "Thiếu gia." "Ừ, bây giờ bận rồi không?" "Không bội vàng, hiện ở không có chuyện gì." Tần thủy hoàng cú điện thoại này cũng không phải là gọi cho tập đoàn bộ an ninh, mà là gọi cho hắn thư ký, trên thực tế tần thủy hoàng tập đoàn nhân vật số 3, đúng vậy, nhân vật số 3, bởi vì trừ tần thủy hoàng và Hà Tuệ, liền liền chủ tịch điều hành đều phải nghe nó. Vậy thì thật là tốt, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Thiếu gia mời nói: "Là như vậy, ngươi an bài người đi một nhà công ty tiêu thụ hạng một, tên công ty và địa chỉ ta một hồi phát cho ngươi." "Tốt thiếu gia, không biết thiếu gia muốn mua cái gì?" "Máy tiện." "Máy tiện?" "Thiếu gia, tập đoàn phía dưới không phải hữu cơ dường công ty sao? Tại sao phải đi ra bên ngoài mua?" "Cái này ngươi liền không cần lo, cụ thể ta một hồi dùng tin tức hình thức nói cho ngươi, chờ ngươi nhìn xong tin tức liền biết rõ." "Ừm, thiếu gia, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." "Vậy thì tốt, ta cái này thì cho ngươi phát tin tức." cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng bắt đầu viết thơ tức, cái này tương đối hơn, không có biện pháp, bởi vì đây là một cái kế hoạch, trước sau kế hoạch đều ở bên trong, vốn là Tần Thủy Hoàng cũng có thể ở trong điện thoại nói, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là phát tin tức tương đối khá. Tần Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn sợ nói không hiểu, vẫn là lấy chữ viết phương tức tương đối khá, như vậy có thể liếc qua tới ngay. Tin tức rất nhanh liền viết xong, sau đó trực tiếp phát tới, mới vừa gửi đi không tới 1 phút, thư ký lại hồi tới đây một cái tin tức, bất quá chẳng qua là nói cho Tần Thủy Hoàng đã nhận được tin tức. Một tiếng sau này, Lưu Vi chỗ ở nhà kia công ty tiêu thụ cửa, đi vào ba người, đi ở phía trước là một người người trung niên, ngoài ra là một nam một nữ hai người người tuổi trẻ, ba người trực tiếp đi vào công ty. "Ta muốn mua máy tiện." Người trung niên rất trực tiếp, đi tới Lễ Tân liền đối với Lễ Tân nhân viên làm việc vừa nói. "Ách, thiên sinh mời theo ta tới. Nhà này công ty tiêu thụ chính là đặc biệt tiêu thụ máy tiện công ty, vậy mà nói, tạo máy tiện công ty cũng không biết đi trực tiếp tiêu thụ, tiêu thụ máy tiện đế đô công ty cũng không biết đi tạo." Lễ Tân cầm ba người mang tới một cái phòng tiếp khách, giúp ba người rót trà, nói Ba vị xin các loại, ta vậy thì đi giúp ngài tiêu bộ tiêu thụ người tới. Được, đúng vậy, cái này ba người chính là thư ký an bài tới đây người, cũng là tần thủy hoàng lần này kế hoạch thực hiện trong không thể thiếu một số. Bộ tiêu thụ người đến rất nhanh, không có ba phút, một người trừng 30 tuổi người tuổi trẻ mang hai người tiến vào. Bộ tiêu thụ có hai cái ngành, một cái là lưu vĩ ngành, một cái khác chính là người tuổi trẻ này quản lý ngành. Người tuổi trẻ này cũng chính là và lưu vĩ cạnh tranh tiêu thụ tổng thanh tra người, đồng thời cũng là lần này cho lưu vĩ hạ sáu một người trong. Thật ra thì xem loại này đi tới công ty mua đồ người. Lệ Tân đi thông báo nói, vậy không nhất định là có thể thông báo đến hắn nơi này, cũng có thể sẽ thông báo cho đến lưu vĩ ngành. Nhưng là rất không khéo, lưu vĩ bởi vì lường gạt chuyện, bây giờ đã bị ngưng trước, rất có thể sẽ còn bị đuổi, như vậy, nghiệp vụ trên căn bản đều là bị một cái khác ngành cho nhận. Ngại khỏe, ngại khỏe, ngại quá, đợi lâu. Sau khi đi vào, người tuổi trẻ vội vàng đưa hai tay ra đi và người trung niên cầm. Người khỏe, người trung niên đứng lên, đưa ra một cái tay và người tuổi trẻ cầm một chút, sau đó lại ngồi xuống. Nhìn qua có chút không lễ phép, nhưng là như vậy vừa vặn phù hợp hắn loại này mua đồ thân phận, có câu nói khách hàng chính là thượng đế, thượng đế vừa không có làm gì, chẳng qua là không lễ phép mà thôi. Không biết quý công ty cần gì máy tiện, chúng ta nơi này có các công ty sản xuất máy tiện, có thể nói muốn cái gì có cái đó. Người tuổi trẻ nói xong cầm mấy phần tư liệu thả vào trước mặt người tuổi trẻ. Những thứ này trong tài liệu nhưng là giới thiệu mỗi người máy tiện, bất quá người trung niên căn bản cũng không có xem, trực tiếp nói, công ty chúng ta muốn một nhóm tổ ba liên động máy tiện. Tổ ba liên động? Người tuổi trẻ nhíu mày một cái. Không có biện pháp, cái niên đại này, khoa học kỹ thuật và kỹ thuật sản xuất cũng tương đối trước vào, giống vậy công ty, tối thiểu yêu cầu cũng là 5 tổ liên động như vậy máy tiện, tổ 3 liên động, chỉ có một chút xưởng nhỏ công ty nhỏ mới dùng. Nếu là xưởng nhỏ công ty nhỏ, thực lực kia cũng không cần nói, phỏng đoán cũng không biết mạnh, như vậy, yêu cầu cũng không biết hơn, trọng yếu nhất chính là, đồng ý à không sẽ quá lớn. Đúng vậy, tổ 3 liên động, người trung niên gật đầu một cái. Vậy đối với tinh mật độ có yêu cầu gì? Mặc dù chỉ là một khoản nhỏ tờ đơn, nhưng người tuổi trẻ vẫn là rất nghiêm túc. Có câu nói con kiến nhỏ đi nữa cũng là thịt, hơn nữa, đây là đưa tới cửa mua bán, lại không cần đi ra ngoài chạy, có thể kiếm chút là điểm. Tinh mật độ yêu cầu không cao lắm, nhưng là chúng ta yêu cầu tương đối gấp. Ách, yêu cầu tương đối gấp. Đây là ý gì? Một tháng, một tháng chúng ta thì phải hàng. Cái gì? Một tháng. Đúng vậy. Người trung niên gật đầu một cái. Xin lỗi, cái này sợ là chúng ta không làm được. Người tuổi trẻ lắc đầu một cái. Nếu như là năm tổ liên động, đừng bảo là một tháng, coi như là bây giờ thì phải cũng không có vấn đề nhưng là tổ ba liên động coi như là bây giờ làm liền tối thiểu cũng cần một tháng cơ đó đây vẫn chỉ là sản xuất nếu như hơn nữa lắp ráp vận chuyển một tháng căn bản cũng không đủ trừ phi có sẵn cho nên người tuổi trẻ liền không muốn làm bởi vì là căn bản không đáng giá được chúng ta muốn hơn người trung niên lúc này lại nói một câu muốn mấy nhiêu người tuổi trẻ mắt sáng rực lên một chút ít đi dĩ nhiên không đáng giá làm nhưng là nhiều cũng không giống nhau đạo lý này rất đơn giản nếu như muốn một ba bộ năm bộ căn bản cũng không chỉ giá làm đi làm thậm chí cũng không đáng giá làm đi hạ một Nhưng mà nếu như muốn hơn mà nói, căn bản cũng không cần hạ một, hoàn toàn có thể cho các máy tiện công ty gọi điện thoại, hỏi một chút có hay không hàng tích chữ, coi như là không có hàng tích chữ, cũng có thể cho hơn công ty hạ một, đồng thời sản xuất. 300 bộ. 3. 300 bộ. Người tuổi trẻ sợ hết hồn, lắp ba lắp bác hỏi, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Không sai, 300 bộ. Người trung niên gật đầu một cái. T. Người tuổi trẻ ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây chính là 300 bộ à, liền giữ một bộ được lợi 100.000, 300 bộ vậy coi như là 30 triệu hả? tương đương với bọn họ công ty nửa năm thu vào. Tiên sinh, ngài xác định là 300 bộ. Xác định. Người trung niên lần nữa gật đầu một cái. Vị tiên sinh này, ta có thể hay không hỏi một chút, các người muốn như thế nhiều tổ ba liên động máy tiện làm gì? Người tuổi trẻ vẫn là rất cẩn thận, không có biện pháp, không khỏi được hắn không cẩn thận, bởi vì hắn thậm chí không nghĩ ra, dạng gì công ty cần như thế nhiều tổ ba liên động máy tiện, xem loại này tổ ba liên động máy tiện, chẳng qua là ở một ít tương đối nhỏ trong xưởng mới có thể thấy được. Nhưng mà nếu như nói đối phương là xưởng nhỏ, Làm sao sẽ lập tức muốn như thế nhiều máy tiện, phải biết, 300 bộ máy tiện, coi như là tổ 3 liên động máy tiện, tối thiểu cũng cần 4 năm, cái trăm triệu. Nhưng là nếu như nói đối phương là công ty lớn, hoặc là nói đại hán mà nói, làm sao sẽ dùng tổ 3 liên động máy tiện, tối thiểu cũng phải dùng 5 tổ liên động, 7 tổ liên động hoặc là 9 tổ liên động, hơn nữa còn là cao tinh vi cái loại đó. Nói cho ngươi vậy không việc gì, là như vậy, công ty chúng ta ở Ấn Độ bên kia xây không thiếu sưởng, chuẩn bị nâng cao một chút địa phương kỹ nghệ tiến trình, cho nên cần một nhóm lớn loại này tổ 3 liên động máy tiện. Nguyên lai like là như vậy ạ. Nghe được người trung niên giải thích, người tuổi trẻ thở phào nhẹ nhõm, Ấn Độ bên kia kỹ nghệ lạc hầu ai cũng biết, đặc biệt là ở một ít thành phố nhỏ, đừng bảo là người trung niên nói đúng 300 bộ, coi như là nói 3000 bộ, người tuổi trẻ cũng biết cảm giác được rất bình thường. Chương 457, một tỷ mấy. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút, chúng ta thương lượng một chút. Có thể. Người trung niên gật đầu một cái. Thấy người trung niên đáp ứng, người tuổi trẻ vội vàng an bài một chút và hắn cùng nhau tiến vào hai người, để cho bọn họ phụng bồi người trung niên, hắn một người đi ra ngoài, vừa mới tới phòng tiếp khách bên ngoài. Người tuổi trẻ vội vội vàng vàng liền hướng bộ tiêu thụ chạy. Trở lại bộ tiêu thụ sau này, người tuổi trẻ liền đối với dưới tay mười mấy nghiệp vụ viên hô, cũng đem trong tay sống dừng lại, lập tức cho các máy tiện công ty gọi điện thoại, hỏi một chút có hay không tổ ba liên động máy tiện, cần 300 bộ. Cái gì? 300 bộ? Quản lý, sẽ không làm sai rồi chứ? Ngươi xem ta dáng vẻ giống như là nghĩ sai rồi sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút gọi điện thoại. Ừ. Tiếp theo chính là một hồi náo loạn, mười mấy phút sau đó, một người nghiệp vụ viên giơ tay lên nói, quản lý, có một công ty có. Oh, Công ty gì? Tân thủy hoàng tập đoàn cấp dưới một nhà máy tiện công ty, bọn họ có như thế nhiều tổ ba liên động cơ giường. Thật. Ừ. Nghiệp vụ viên gật đầu một cái. Mau hỏi một chút, bọn họ cái này máy tiện muốn bao nhiêu tiền một bộ? Được. Nghiệp vụ viên lần nữa gật đầu một cái, sau đó lại bắt đầu gọi điện thoại, chẳng qua là hỏi một chút giá cả mà thôi, lần này rất nhanh. Quản lý đã hỏi, bọn họ muốn 1.5 triệu một bộ. 1.5 triệu. Quản lý nhíu mày một cái. Mặc dù những năm này không có bán qua nhiều ít tổ ba liên động cơ giường, nhưng là giá cả vẫn biết một chút. Xem loại này tổ ba liên động máy tiện, hơn nữa tinh mật độ yêu cầu không cao lắm, giá cả hẳn ở 1.3 triệu cơ đó, 1.5 triệu cao. Quản lý, bọn họ cái nhóm này tổ ba liên động cơ giường là cao tinh mật độ, cho nên. Như vậy à? Phải, ta biết, như vậy, trước không muốn đáp lời, ta đi trước và khách hàng câu thông một chút, hồi đầu lại nói. Ừ. Người tuổi trẻ, cũng chính là quản lý lại vội vội vàng vàng trở lại phòng họp, thấy người trung niên vẫn còn ở phòng tiếp khách và hai người nghiệp vụ viên nói chuyện phiếm, quản lý thở phào nhẹ nhõm, đã qua nói, xin lỗi, để cho ngài chờ lâu, là như vậy. Các người muốn cái nhóm này máy tiện có, bất quá giá cả hơi cao một chút. Ô oh, hát, cao nhiều ít. 1.8 triệu một bộ. 1.8 triệu. Người trung niên nếu mày một cái, đứng lên nói, nếu như là cái giá này, vậy chúng ta đi ngay nơi khác xem xem. Đừng à. Thấy người trung niên phải đi, quản lý nóng nảy, liền vội vàng nói, đây chẳng qua là ra giá mà thôi, còn như nói cuối cùng giá cả, chúng ta còn có thể thương lượng sao. Nghe được quản lý như thế nói, người trung niên dừng lại nói, nói thật nói với ngươi đi, trước khi tới chúng ta đã nghe qua, xem loại này tổ ba liên động máy ti Giá cả hẳn ở 1.5 triệu cơ đó, 1.8 triệu, đây cũng quá cao. Phải phải phải, ngài nói không sai, dựa theo bình thường giá cả mà nói, đúng là 1.5 triệu cơ đó, nhưng mà cái nhóm này máy tiện là cao tinh vi máy tiện, cho nên giá cả thì biết cao một chút. Nói thật, chúng ta vậy không có cách nào, bởi vì ngài muốn hơn, lại phải cấp, chúng ta. Cao tinh vi. Người trung niên như mày một cái. Thấy người tuổi trẻ có dạng ra dấu hiệu, quản lý liền vội vàng nói, không sai, là cao tinh vi. Nếu như là cao tinh vi nói, ngược lại là có thể thương lượng chẳng qua là cái này 1.8 triệu vẫn là quá cao. Đi qua một phen trả giá, cái nhóm này máy tiện lấy 500 triệu giá cả định xuống, dĩ nhiên, lớn như vậy một cuộc làm ăn thì không phải là hắn một cái nho nhỏ quản lý có thể quyết định, cho nên ở cầm giá cả nói tốt sau này, quản lý đi ngay lão bản phòng làm việc. Làm hợp đồng thả đến ông chủ trước mặt thời điểm, lão bản cũng xuống liền giật mình, đây chính là 500 triệu hợp đồng à? Hắn cái công ty này, ở đế đô mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, coi như là ở đồng hành trong vậy không coi vào đâu, một năm hạn mức giao dịch cũng chỉ 1 tỷ cái này một một làm ăn chính là hắn nửa năm hạn mức giao dịch vậy làm sao có thể không để cho hắn giận mình mặc dù như vậy lao bản cũng không có bị sông lên đầu gót mê muội mà là cầm ra một bản hoàng trang rất nhanh tìm được mua máy tiện công ty này số điện thoại người trung niên thân phận là một nhà lớn công ty mua bộ tổng giám sát dĩ nhiên cái này đều là giả bởi vì người trung niên chẳng qua là tần thủy hoàng thư ký phái tới đây người máy mà thôi bất quá thư ký vậy không phải là không có chửi hậu thủ cũng sớm đã xâm lấn nhà kia lớn điện thoại của công ty internet cho nên làm nhà này công ty tiêu thụ đánh tới điện thoại thời điểm Thật ra thì đã chuyển đến thư ký an bài người nơi nào đây, cho nên hắn hỏi kết quả có thể tưởng tượng được. Đồng thời nhà này công ty tiêu thụ lao bản vậy yên tâm, trực tiếp và quản lý cùng đi phòng tiếp khách. Lần này tới đây đương nhiên là ký hợp đồng. Hợp đồng rất nhanh liền ký xong, người trung niên lưu tâm kế tiếp 50 triệu chi phiếu, cầm một phần hợp đồng đi ở người trung niên, cũng chính là thư ký an bài người máy đi sau này, lao bản trực tiếp cho quản lý ra lệnh, để cho hắn ngay lập tức đi tần thủy hoàng tập đoàn phía dưới máy tiện công ty tiến hành mua. Được đến ông chủ trao quyền, quản lý còn chờ cái gì? lập tức đi ngay cửa đầu mương Tần Thủy Hoàng tập đoàn ký hạ máy tiện công ty tiến hành mua, dĩ nhiên, bọn họ công ty cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên chỉ có thể ký một phần mua hợp đồng. Ở máy tiện công ty ký hợp đồng, cho ở máy tiện công ty tiêu thụ ký hợp đồng kém cũng nhiều, đồng dạng là đưa trước liền 50 triệu tiền cọc, nói như vậy, người máy cho chi phiếu, công ty tiêu thụ bên này liền ấm áp nóng cũng không có, lại cho Tần Thủy Hoàng tập đoàn danh hạ máy tiện công ty. Không chỉ hợp đồng ký, hơn nữa còn quy định hóa đơn nhận hàng thời gian, ở hóa đơn nhận hàng cùng ngày cầm còn giữ lại tiền sau cùng duy nhất trả hết một điểm này cho người máy và máy tiện công ty tiêu thụ ký hợp đồng như nhau, giống vậy cũng có một cái bổ sung điều khoản, đó chính là vi ước kim. chỉ bất quá ở vi ước kim lên không giống nhau mà thôi, người máy và máy tiện công ty tiêu thụ ký hợp đồng lên vi ước kim là tiền cọc, mà công ty tiêu thụ và tần thủy hoàng tập đoàn dưới cờ máy tiện công ty ký kết vi ước kim là tổng tiền hàng chuyển khoản. nói như vậy, bất quá công ty tiêu thụ có phải hay không muốn những thứ này máy tiện, như vậy 400 triệu 50 triệu một phần đều không thể thiếu. quên quản lý, hợp tác vui vẻ, hợp đồng ký xong sau này. Máy tiện công ty Bộ tiêu thụ tổng giám sát đưa tay ra đối với công ty tiêu thụ quản lý vừa nói, "Hợp tác vui vẻ, phiền thoái quý công ty hãy mau đem máy tiện cho chúng ta chuẩn bị xong, không thể vượt qua một tháng." "Một điểm này quyền quản lý xin yên tâm, chúng ta trên hợp đồng đã viết, nếu như siêu kỳ nói chúng ta sẽ bồi thường." "Phải phải phải, ta chẳng qua là lo lắng mà thôi. Cái này quyền quản lý hoàn toàn không cần lo lắng, công ty chúng ta có năng lực này trong vòng một tháng cầm những thứ này máy tiện chuẩn bị xong, mà là đều là cao tinh vi tổ ba liên động cơ giường, cái này mời quý công ty yên tâm." "Ha ha ha, vậy thì tốt." Vậy thì tốt. Thật ra thì tần thủy hoàng danh hạ nhà này, máy tiện công ty cũng không có như thế nhiều tổ ba liên động cơ giường, dẫu sao loại này máy tiện cũng không tốt tiêu thụ, nói như vậy, coi như là máy tiện công ty, một năm cũng không bán được mấy bộ, cho nên vậy dưới tình huống công ty là không sản xuất, cũng chỉ một ít cỡ nhỏ máy tiện công ty sẽ xảy ra sinh. Không có quan hệ hay không à? Không có thể sản xuất, nếu như là công ty khác, trong một tháng đừng bảo là sản xuất ra 300 bộ tổ ba liên động cơ giường, coi như là 30 bộ cũng không nhất định có thể sản xuất ra. Coi như là lớn máy tiện công ty cũng giống như vậy nhưng là tần thủy hoàng công ty này không giống nhau, bởi vì nhà này máy tiện công ty có chế tạo cơ, đúng vậy, chế tạo cơ, bởi vì công ty này là sản xuất máy tiện công ty, cho nên ở đón lấy tần thủy hoàng tập đoàn sau này, tần thủy hoàng liền cho công ty này sản xuất mấy bộ chế tạo cơ, những thứ này chế tạo cơ mặc dù không có thể trước tiên biến thay đổi chế tạo cơ như vậy có thể sản xuất bất kỳ đồ, nhưng là sản xuất một ít máy tiện vẫn dễ như trở bàn tay, chẳng những như vậy, tinh mật độ còn rất cao. nói như vậy, chế tạo cơ sản xuất ra máy tiện, toàn bộ đều là cao tinh vi, đây cũng là công ty tiêu thụ cho máy tiện công ty gọi điện thoại thời điểm. Máy tiện công ty bên này nói là cao tinh vi nguyên nhân. Vậy xem loại này tổ ba liên động máy tiện, tinh mật độ vậy yêu cầu không cao, sẽ không có người yêu cầu cao tinh vi. Nếu như cần cao tinh vi nói, vậy tối thiểu cũng là 5 tổ liên động, bởi vì tổ ba liên động căn bản không có cần thiết. Quyền quản lý thật cao hứng trở về, mà Tần Thủy Hoàng bên này đang đang lấy vui, không khỏi được hắn không vui, bởi vì hắn biết, bất kể là quyền quản lý vẫn là máy tiện công ty tiêu thụ lão bản, lúc này cũng đang làm mộng phát tải. Chủ nhân, ngay tại Tần Thủy Hoàng lái xe chuẩn bị đi giúp muội muội vỗ phim ngắn, thiên biến thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ừ, chuyện gì? Chủ nhân, ngài tấm chi phiếu kia trong thẻ tiền, đi qua mấy tờ cấp 2 thẻ, đã hội tụ tới một chỗ, tụ vào đến cảnh ngoại một bản thẻ ngân hàng lên. Tốt hát, chuyện bao lâu rồi? Liền mới vừa rồi. Quá tốt, như vậy, có nhiều ít tấm thẻ ngân hàng đi thẻ ngân hàng này lên chuyển tiền. Quá nhiều, ta tính một chút, tối thiểu có hơn ngàn tấm. Tê. Tân Thủy Hoàng ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, hơn ngàn tấm. Đúng vậy chủ nhân. Hơn ngàn tấm thẻ ngân hàng, coi như một bản thẻ ngân hàng tụ vào 50.000, đó chính là mấy chục triệu ạ. Số tiền này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói mặc dù không coi vào đâu, nhưng là đây đối với người bình thường mà nói, đó cũng không phải là một khoản nhỏ tiền. Nói khó nghe, cái này không biết là máu của bao nhiêu người mộ hôi tiền, rất có thể là rất nhiều người cứu mạng tiền. Như vậy thiên biến, ngươi nói cho ta một chút, thẻ ngân hàng này lên có bao nhiêu tiền? Hơn một tỷ. Phúc, như thế nhiều. Không sai. Vậy lần này hối đi vào có nhiều ít? Hơn sáu trăm. Thiên biến nói xong, lại nói tiếp, chủ nhân, đừng xem đây chỉ là một trừng ngàn tấm thẻ ngân hàng hối đi vào tiền nhưng là đi cái này chừng một ngàn tấm thẻ ngân hàng lên chuyển tiền thẻ ngân hàng là thêm có hơn mấy ngàn tấm, hơn nữa đi cái này hơn mấy ngàn tấm thẻ ngân hàng lên chuyển tiền có hơn mười ngàn tấm thẻ ngân hàng. đi qua thiên biến vừa nói như vậy, tần thủy hoàng liền biết rõ cuối cùng này hơn ngàn tấm thẻ ngân hàng, chẳng qua là cuối cùng một đạo thứ tự làm việc mới bắt đầu cái này hơn mười ngàn tấm thẻ ngân hàng, hẳn là bị lừa gạt người. sau đó kinh qua hết lần này tới lần khác chuyển vào chuyển ra, tiến vào cuối cùng cái này hơn ngàn tấm thẻ ngân hàng bên trong, sau đó từ nơi này hơn ngàn tấm thẻ ngân hàng chuyển nhập đến bên ngoài biên giới thẻ ngân hàng này bên trong, cũng chính là sau cùng kim chủ. Thiên biến, có thể hay không để cho số tiền này đường cũ trở về. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ý chủ nhân là để cho số tiền này trở lại người bị hại thẻ ngân hàng bên trong. Không sai, có thể không thể làm được. Có thể làm được, bất quá chủ nhân, còn có tiền ở đi thẻ ngân hàng này bên trong chuyện, nếu như lúc này để cho số tiền này đường cũ trở về, ta sợ sẽ kinh động cái thẻ này tất cả mọi người. Ách, điều này cũng đúng. Chủ nhân ngươi là lo lắng đối phương đem tiền chuyển đi thôi. ừ Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Chủ nhân, cái này không cần lo lắng, bất quá hắn chuyển tới địa phương nào, ta đều có thể để cho số tiền này đường cũ trở về, trừ phi đối phương đem tiền lấy ra, nhưng là chủ nhân này liền càng không cần lo lắng, ta bảo đảm trước lúc này sẽ để cho số tiền này biến mất." "Ha ha ha, nếu như là như vậy vậy thì quá tốt." Ở về điểm này, Tân Thủy Hoàng tuyệt đối tin tưởng thiên biến, phỏng đoán cũng chỉ có thiên biến có thể làm thành chuyện này, cái khác người bất kỳ cũng không có thể làm được làm được. "Chủ nhân, nhiều hơn những cái kia tiền làm thế nào?" "Nhiều hơn." Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, nói Như vậy Thiên Biến, tra một chút trước đi thẻ ngân hàng này kiếm tiền thẻ ngân hàng, xem xem có thể hay không và lần này như nhau, tiến hành đường cũ trở về. Thật xin lỗi chủ nhân, khả năng này không làm được. Tại sao? Bởi vì trước kia đi thẻ ngân hàng này kiếm tiền thẻ ngân hàng cũng tiến hành lật bỏ, căn bản không biện pháp tra, cho nên cũng không có biện pháp tìm được người bị hại. Nghe được Thiên Biến như thế nói, tần thủy hoàng gãi đầu một cái, nói, "Như vậy à, vậy có thể hay không suy nghĩ một chút biện pháp khác?" "Không thể, đúng rồi chủ nhân, ngươi không phải chuẩn bị thành lập một cái quỹ đầu tư sao?" Không để cho cầm số tiền này cho lấy tới, rót vào đến quỹ đầu tư bên trong, đi chợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ. Thiên Biến nói để cho Tần Thủy Hoàng trầm mặc một chút, bất quá vẫn gật đầu một cái nói, cái chủ ý này ngược lại không tệ, cứ quyết định như vậy. Dù sao số tiền này là người trong nước tiền, cầm về chợ giúp người trong nước cũng giống như vậy. Không sai chủ nhân. Như vậy Thiên Biến, chẳng những là loại này thẻ ngân hàng và loại này thẻ ngân hàng có liên quan thẻ ngân hàng, cầm vội vàng tiền cũng chuyển trở về, làm liền phải làm rứt khoát. Rõ ràng liền chủ nhân, ngay liền cùng tin tức tốt của ta đi. Giống như Thiên Biến nói như vậy, Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong làm sao dùng khoản tiền này, khoản tiền này làm trở về sau này, trừ đi trình phi nhạc phụ nhạc mẫu bị lừa gạt tiền, còn giữ lại toàn bộ thả vào quỹ đầu tư bên trong. Hơn nữa cái cơ hội bằng vàng này, người phụ trách Tần Thủy Hoàng đều đã nghĩ xong, đó chính là muội muội Tần Sảng, không sai, chính là Tần Sảng, Tần Sảng đều không phải muốn làm hot idol thôn sao? Nếu như có cái như vậy từ thiện quỹ đầu tư ở phía sau, căn bản đối với nàng sự nghiệp sẽ tốt hơn đi. Dĩ nhiên, chút tiền này là không đủ, bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn thành lập một nhà lớn quỹ đầu tư chủ yếu là cứu chữa những cái kia trẻ em thiếu thị, trọng chứng nhi đồng, ví dụ như bệnh ung thư máu, bệnh ung thư cùng với những cái kia không đi học nội đứa nhỏ. Nói thật, khả năng này là một số tiền lớn, còn như nói cần muốn bao nhiêu tiền, Tần Thủy Hoàng mình cũng không biết, nhưng là hắn sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Chẳng những như vậy, Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị hàng năm cũng hướng bên trong rót vào tiền vốn. Và Thiên Biến kết thúc nói chuyện sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe tới đến ngoại ô một nơi khu biệt thự, mấy ngày gần đây phim ngắn, một mực ở chỗ này quay phim, cho nên mỗi ngày buổi chiều Tần Thủy Hoàng cũng biết tới nơi này. Chương 458 lại một cái đại công trình, ca, ngươi ngày hôm nay làm sao trễ như vậy à? Tần Thủy Hoàng mới vừa xuống xe, Tần Sảng cứ tới đây hỏi, ngại quá à? Ngày hôm nay có chút việc phải xử lý, cho nên mới tới trễ. vậy cũng tốt, ai bảo ca ta là một người bận rộn đâu? đối với mình ca ca này, Tần Sảng cũng là rất không biết làm sao, bởi vì ca ca quá bận rộn, nói thật, nếu như không phải là trước thời hạn nói xong, ca ca căn bản cũng không có thời gian tới đây, thậm chí nếu như không có trước thời hạn hẹn trước, muốn gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. được rồi, đừng nói những thứ này. Nhanh lên một chút quay phim đi, một hồi ta còn có tránh sự và ngươi nói. Ca, chuyện gì ạ? Quay xong lại nói cho ngươi. Đừng à ca, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước đi, nếu không ta trong lòng có chuyện sợ vô không tốt. Tân sảng cái này nha đầu chính là như vậy, lòng hiếu kỳ tương đối nặng, hoặc là liền đừng tìm nàng nói, chỉ cần nói, nhất định phải nói xong, nếu không thật vẫn xem nàng nói như vậy, trong lòng có chuyện cái gì vậy không làm tốt. Vậy cũng tốt, ta nói cho ngươi, cầm đầu tử ngươi vậy tèo đến đi. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Sa Sa đang xem kịch bản Hà Tuệ. Hạ Dĩnh Tuyết và Vương Đình Hồ, Tẩu Tử, Dĩnh Tuyết tỷ, Vương Đình, các ngươi tới đây một chút, ca ta có chuyện muốn nói. Vốn là Tần Thủy Hoàng chẳng qua là để cho nàng cầm Hà Tuệ kêu đến, bởi vì cái này dẫu sao là một đại sự, Hà Tuệ có quyền biết, không nghĩ tới cái này nha đầu lại cầm Hạ Dĩnh Tuyết và Vương Đình cũng kêu đến. Tần Thủy Hoàng vốn là muốn đi ngăn lại, bất quá đã muộn, suy nghĩ một chút vẫn là thôi, biết thì biết đi, dù sao cũng không tính là cái gì người ngoài, Vương Đình cũng không cần nói, Tần Thủy Hoàng một mực cầm nàng làm thành em gái, mặc dù không có chịu tần sàng như vậy luôn chịu, bất quá vậy không kém nhiều ít. Như vậy Hạ Dĩnh Tuyết, mặc dù nàng và mình tuổi tác kém không nhiều, nhưng là ở Tần Thủy Hoàng trong lòng, nàng đồng dạng là một cô em gái, đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng có làm ca ca thích, mà là Hạ Dĩnh Tuyết vốn chính là một cái cần người khát chiếu có người. Lão công, ngươi tới. Đối với Hạ Tuệ bây giờ mới phát hiện mình, Tần Thủy Hoàng cũng là rất không biết làm sao, lắc đầu một cái nói, ta nói lão bà, ngươi là xem kịch bản mê em liền đi, bây giờ mới nhìn thấy ta tới đây. Thật xin lỗi à? Hạ Tuệ đỏ mặt lên. Được rồi, không có sao không có sao. Tần đại ca, Vương Đình tới đây kêu một tiếng. Ừ, Tần Thủy Hoàng đối với Vương Đình gật đầu một cái, Hạ Dĩnh Tuyết một mực thích Tần Thủy Hoàng, nhưng là từ Tần Thủy Hoàng kết hôn sau này, liền lại cũng không có biểu hiện ra qua, thậm chí ngày thường và Tần Thủy Hoàng ngay cả lời đều không nói, coi như là nói chuyện, trừ phi có cần phải, không cần thiết tuyệt đối không nói lời nào, liền giống bây giờ tựa như, chẳng qua là đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, một câu nói cũng không có nói, đây cũng không phải tị hiểm cái gì, cũng không phải sợ Hạ Thuệ suy nghĩ nhiều, nàng liền thì không muốn và Tần Thủy Hoàng nói chuyện, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng vậy rất không biết làm sao, giống nhau. Tần Thủy Hoàng cũng chỉ là đối với nàng gật đầu một cái. "Ca, nói đi, chuyện gì?" "Là như vậy, ta chuẩn bị thành lập một cái quỹ đầu tư, muốn cho ngươi làm quỹ đầu tư chủ tịch." "Cái gì? Ca, ngươi không có nói đùa sao?" Nghe được muội muội như thế nói, Tần Thủy Hoàng liếc khinh thường một cái nói, "Ngươi xem ta xem đùa giỡn hay sao?" "Ách, không giống." Tần Sảng lắc đầu một cái, nói tiếp, "Nhưng mà ca, chính ta có mấy cân mấy lượng ta vẫn là biết, sợ rằng ta không làm được." Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, "Ta biết, bất quá cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chẳng qua là treo cái tên mà thôi." cụ thể nhân viên quản lý ta sẽ ăn bài nhà này quỹ đầu tư chẳng qua là treo ở ngươi danh nghĩa à như vậy à nhưng mà ca tại sao không treo ở ta tẩu tử danh nghĩa nghe được tần sảng như thế nói bên cạnh hà tuệ vội vàng khoát tay nói đừng à treo ta danh nghĩa làm gì ta bây giờ đã quá bận rộn tiểu muội ta xem liền treo ngươi danh nghĩa tương đối khá Tẩu tử đây chính là quỹ đầu tư à hơn nữa còn là ca ta gây ra quỹ đầu tư đầu nhập tiền tuyệt đối không thiếu vẫn là treo ở ngươi danh nghĩa tương đối khá được rồi đi ta không có ở đây nhưng mà Ngay tại tần sảng còn muốn nói điều gì thời điểm, tần Thủy Hoàng cắt đứt nói: "Được rồi tiểu muội, sở dĩ treo ở ngươi danh nghĩa là có nguyên nhân, ngươi không phải phải làm họ thai độ thôn sao? Ta cái cơ hội bằng vàng này chính là trợ giúp những cái kia trẻ em kiếm thị, bệnh nặng nhi đồng, còn có chính là những cái kia không đi học nổi đứa nhỏ, đây đối với ngươi họ thai độ thôn mà nói, tuyệt đối là một cái so sánh tốt tuyên truyền. "Ách, cái này còn có chính là, bây giờ trên internet không phải thường xuyên có những cái kia sinh bệnh nặng không có tiền xem bệnh đứa nhỏ sao? Nếu như ngươi tiếp nhận nhà này quý đầu tư, thấy như vậy tình huống" ngươi thì có thể làm cho quỹ đầu tư ra mặt điều tra, nếu như là thật, lập tức có thể tiến hành cứu trợ. Nghe được Kaka như thế nói, thần Sảng gật đầu một cái, nói, điều này cũng đúng à? Nhưng là ta sợ ta quản lý không được. Không quan hệ à? Ta không phải đã nói rồi sao? Nhân viên quản lý ta giúp ngươi an bài, ngươi chỉ cần ra lệnh là được. Bình thời quản lý ngươi căn bản không cần nhúng tay. Nếu là như vậy, đó không thành vấn đề. Như thế nói ngươi đáp ứng? Đáp ứng. Tại sao không đáp ứng? Không quá ta cũng có một cái điều kiện. Nói, chỉ cần muội muội đáp ứng, đừng bảo là một cái điều kiện. Coi như là 10 điều kiện Tần Thủy Hoàng vậy đáp ứng, hơn nữa, đây chính là hắn mội mội ruột, đừng bảo là có chuyện này, coi như là không có chuyện này, nàng nói điều kiện Tần Thủy Hoàng cũng sẽ đáp ứng. Là như vậy ca, ta hy vọng nhà này quỹ đầu tư tất cả mọi người lên nhiều hơn mấy cái tên của người. Ách, nghe được tiểu muội nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bất quá vẫn là nói, ngươi phải thêm ai? Ta tẩu tử, dĩnh Tuyết Tỷ và Vương Đình, ca, chúng ta đã thương lượng xong, hoặc 2 đồ thôn có chúng ta bốn người cùng nhau làm, nếu nhà này quỹ đầu tư là vì hai đồ thôn như vậy cộng thêm ta tẩu tử các nàng vậy không việc gì đi ách tiểu muội chỉ cần ngươi nguyện ý dĩ nhiên không có vấn đề gì nhà này quỹ đầu tư cũng không phải là lời tính quỹ đầu tư cho nên tất cả mọi người tên chữ nhiều hơn mấy cái vậy không có vấn đề hơn nữa cái này thêm tên chữ lại không có người ngoài một cái là mình thất phụ ba cái là muội muội mình ta dĩ nhiên nguyện ý vậy cứ quyết định như vậy phải quay đầu các ngươi có thời gian đi ghi danh một chút cùng ghi danh tốt lắm nói cho ta ta trước cầm tiền vốn đánh tới một khoản trước cầm quỹ đầu tư làm ừ biết ca Vốn là Hạ Dĩnh Tuyết và Vương Đình là không đồng ý. Bất quá ở biết nhà này quỹ đầu tư cũng không phải là lời tính quỹ đầu tư, thì cũng đồng ý. Dù sao thì là tiêu tiền, tối đa chỉ là một cái danh tiếng mà thôi. Hạ Dĩnh Tuyết không nói, Vương Đình còn quả thật cần muốn cái này danh tiếng, một cái minh tinh. Nếu như bị người biết có đã công kích quỹ đầu tư, vậy đối với tại tự mình mà nói tuyệt đối là có rất nhiều chỗ tốt. Thương lượng xong sau này, liền bắt đầu tiến hành quay phim. Tần Thủy Hoàng phái tới đây người máy hộ vệ đã đem cảnh tượng an bài xong. Chẳng những như vậy, Tần Thủy Hoàng còn phái tới đây một người chuyên nghiệp đạo diễn người máy. Cùng cầm hôm nay phim ngắn quay xong, đã là 2 tiếng sau đó, ở trước khi rời đi, Tần Thủy Hoàng cầm bốn cái cô gái gọi tới thân vừa nói, cái này xưa gì phim ngắn cũng không xê xích gì nhiều đi, các ngươi khi nào thì bắt đầu thành lập Hotai đồ thôn. Ca, ngươi không lên cơn sốt chứ? Tần Sảng nói xong còn đi sợ Tần Thủy Hoàng đầu. Tần Thủy Hoàng cầm Tần Sảng tay đẩy ra hỏi, ngươi có ý gì? Ca, ngươi quên, ngươi không phải đáp ứng ta giúp ta xây Hotai đồ thôn sao? Tần Sảng mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng không ngừng lắc đầu, nói, không sai, ta là đáp ứng giúp ngươi xây Hotai đồ thôn. Nhưng mà ta không có đáp ứng giúp ngươi thành lập Hotthai đồ thôn à, cái này còn muốn chính các ngươi tới. Ách, ca, ngươi nói cái này à, cái này đơn giản à, chỉ cần ngươi giúp chúng ta cầm Hotthai đồ thôn xây xong, xây dựng chuyện liền không làm phiền ngươi. Mấy nhà kia tốt, là như vậy, mấy ngày nay ta còn có chút chuyện, chờ ta cầm trên đầu sự việc làm xong, đi trở về cho các ngươi xây Hotthai đồ thôn. Có thật không? Quá tốt. Vừa lúc đó, Tân Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là thư ký đánh tới, thư ký vậy là người máy, hơn nữa còn là trung cấp người máy nhưng là nó không thể xem thiên biến như vậy trực tiếp ở đầu góc bên trong và tần thủy hoàng nói chuyện điện thoại người máy có thể trực tiếp và thiên biến nói chuyện điện thoại cũng có thể ở người máy bây giờ tiến hành nói chuyện điện thoại thì là không thể vào và tần thủy hoàng tiến hành nói chuyện điện thoại muốn nói chuyện điện thoại nói còn cần dụng cụ truyền tin thấy tần thủy hoàng đem điện thoại di động lấy ra hà tuệ tới đây nói lão công ngươi đi làm việc đi chúng ta thu thập một chút vậy trở về ừ vậy các ngươi lúc trở về trên đường cẩn thận một chút biết và hà tuệ nói xong tần thủy hoàng liền đưa điện thoại cho tiết thông này chuyện gì Tiểu gia, ngài bây giờ có thời giờ không? Làm sao rồi? Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, là buổi chiều 3h. Là như vậy, nếu như ngài có thời gian, hy vọng ngài có thể tới một chuyến khu Bình Dương và khu Bình Dương chính phủ thương lượng một chút sửa đường chuyện. Có, có thời gian, như vậy đi, ta bây giờ liền đi qua, đến sau này sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt thiếu gia, ta ở chỗ này đợi người. Ừ. Xem ra khu Bình Dương chính phủ đồng ý Tần Thủy Hoàng đề nghị, dùng tiền sửa đường để đất đai xuất vượt phí, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Dẫu sao hắn bây giờ dẫu sao thiếu tiền. Có người nói, nếu thiếu tiền tại sao còn đi làm cái gì quý đầu tư, có phải hay không quá chịu em gái, thật ra thì căn bản không phải chuyện như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng không có chịu muội muội, sở dĩ làm quý đầu tư, đó là bởi vì những cái kia tiền cũng không phải là chính hắn. Tần Thủy Hoàng là có nguyên tắc, không phải mình tuyệt đối không muốn, dĩ nhiên, của bất nghĩa ngoại lệ, ví dụ như những cái kia bị hắn dọn dẹp người tiền trong tay, cái này Tần Thủy Hoàng sẽ theo một tuần thu, còn có chính là, nếu như là mình, như vậy người khác vậy không cấp nổi Cung Tần Thủy Hoàng đi tới Bình Dương khu Chính phủ thời điểm đã là buổi chiều bốn giờ, lúc này còn chưa tới lúc tan việc gian, có thể nói vừa vặn. Đến sau này, Tần Thủy Hoàng và thư ký liên lạc một chút, thư ký đi ra cầm Tần Thủy Hoàng nhận đi vào. Tần Thủy Hoàng đi vào thời điểm phòng họp đã có mấy người đang chờ, không cần phải nói, những người này hẳn là người của Chính phủ. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, từng cái đều đứng lên, ngài khỏe Tần tổng. Một người người trung niên đưa tay ra và Tần Thủy Hoàng cầm một chút, ngài khỏe. Những người khác cũng cùng người trung niên như nhau, cũng cho Tần Thủy Hoàng lên tiếng chào hỏi, sau đó cầm một chút tay bất đồng chính là bọn họ biết tần thủy hoàng là ai nhưng là tần thủy hoàng không biết bọn họ lẫn nhau đánh xong gọi sau này thư ký lại cố ý giới thiệu một lần tần thủy hoàng mới biết mới bắt đầu và hắn chào hỏi người lại là khu giải phải biết khu giải chừng là chủ trào kinh tế còn như mấy người khác theo thứ tự là khu bình dương cục tài nguyên môi trường ở xây cục cục tài chính và quốc lộ của người không cần phải nói nhất định là người đứng đầu giới thiệu xong sau này mọi người liền ngồi xuống sau đó liền bắt đầu đàm phán cái này thương lượng chuyện trên căn bản không có tần thủy hoàng chuyện gì nói khó nghe Tần Thủy Hoàng chính là cuối cùng tiến hành phách bản người. Xem đàm phán như vậy sự việc, căn bản không cần hắn. Chớ quên, thư ký mang tới nhưng mà có đặc biệt phụ trách thương lượng người, chẳng những như vậy, còn có bộ tư pháp người. Đàm phán rất thuận lợi, khu Bình Sương Chính Phủ đáp ứng lấy Đông Tam Kỳ thôn đất đai suất ngựa phí, để đổi lấy Tần Thủy Hoàng đường cầu công ty giúp bọn họ xây con đường kia. Vừa vặn xây con đường kia giá cả cũng là 120 cái trăm triệu. Hai bên cầm hợp đồng ký kết, vốn là khu Bình Sương Chính Phủ chuẩn bị mời Tần Thủy Hoàng buổi tối ăn cơm chung, chúc mừng một chút, nhưng là bị Tần Thủy Hoàng cự tuyệt. Đây cũng không phải nói Tần Thủy Hoàng bày dáng vẻ, mà là Tần Thủy Hoàng là thật có chuyện phải đi làm. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vậy đáp ứng, cùng đường sửa xong sau này, tự mình mời bọn họ mấy vị ăn cơm, Tần Thủy Hoàng là đi, nhưng là cầm thư ký chúng lưu lại, để cho thư ký cùng bọn họ những người này ăn cơm. Hơn nữa, để cho thư ký cùng bọn họ ăn cơm, vậy tuyệt đối không hết mặt của bọn họ tử, chớ quên, thư ký nhưng mà Tần Thủy Hoàng tập đoàn nhân vật số 3, nó thân phận, nhưng mà so Tần Thủy Hoàng tập đoàn chủ tịch điều hành cao hơn. Từ khu Bình Dương chính phủ đi ra, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi Thanh Hà tiểu doanh. Thiên biến đã đem tiền làm trở về, trừ đường cũ trở về hơn 600, còn có chừng 10 cái trăm triệu đã tiến vào Tần Thủy Hoàng ban đầu cho Trình Phi lao trượng nhân vậy tấm thẻ bên trong. Cái này chừng 10 cái trăm triệu không riêng gì kim chủ vậy tấm thẻ bên trong tiền, còn có và vậy tấm thẻ liên hệ thẻ ngân hàng, phỏng đoán lúc này, Kim chủ hẳn là đang khóc đi, bất quá cái này cũng đáng đợi, ai bảo hắn gạt người đây. Không sai, Tần Thủy Hoàng sở dĩ cuống cụng đi, chính là tới đây cho Trình Phi tiền, Tần Thủy Hoàng là một cái cẩm hữu nghị nhìn đặc biệt nặng người, nếu như đổi một người, tuyệt đối sẽ lưu xuống dùng cơm, nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ không như vậy ở trên đường thời điểm, Tần Thủy Hoàng cho Ngân hàng Công Thương bên kia gọi một cú điện thoại, để cho bọn họ cầm mình tấm chi phiếu kia thẻ đông lại. Tần Thủy Hoàng nhưng mà Ngân hàng Công Thương khách hàng lớn, đông một bản thẻ Ngân hàng mà thôi, vậy vẫn không phải là dễ. Mình tấm chi phiếu kia thẻ bỏ mặc ở trong tay ai, bây giờ đã không có một chút rủng. Quay đầu sở dĩ Tần Thủy Hoàng đi một chuyến Ngân hàng Công Thương, liền đưa thẻ cho bộ đi ra, những cái kia tiền cũng chỉ đương nhiên biến thành Tần Thủy Hoàng. Dĩ nhiên, số tiền này Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định lưu lại, mà là chuẩn bị dùng cho quỹ đầu tư đệ nhất bút tiền vốn, có khoản tiền này. Quỹ đầu tư nói cách khác chính thức khởi động. Điện thoại sau khi đánh xong, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái thời gian, đã là buổi chiều 6 giờ, Tần Thủy Hoàng lại cho Trình Phi đánh tới. Trình Phi nghe điện thoại vĩnh viễn là nhanh như vậy, không có biện pháp, hắn nhưng mà làm ăn, hơn nữa làm vẫn là giao hàng đến nhà làm ăn, nghe điện thoại dĩ nhiên rất nhanh. Chương 459, 45 tỷ. Này, vị nào? Nghe được Trình Phi hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng cũng biết, tên người phỏng đoán vừa không có xem điện thoại di động liền cho tiếp thông, đây cũng là Trình Phi một loại thói quen, bất quá cái này cũng bình thường. Một ngày nhiều người như vậy gọi điện thoại để cho giao hàng, không thể nào mỗi một cú điện thoại cũng xem. Lao Trình, là ta. Ách. Lao Tần, tại sao là ngươi? Ta còn tưởng rằng là khách hàng muốn hàng đây. Nghe được Trình Phi mà nói, Tần Thủy Hoàng ở điện thoại bên này liếc khinh thường một cái, nói, cút sang một bên, ngươi cũng không xem xem bây giờ cũng mấy giờ rồi, ai sẽ lúc này gọi điện thoại muốn hàng. Lao Tần, cái này cũng không tốt nói, nếu như khách hàng muốn ngày mai hàng đây. Được rồi được rồi, đừng nói nhảm, ta bây giờ đang đi nhỏ doanh đuổi, ngươi lúc nào đóng cửa? Bảy giờ à? Bảy giờ, vậy kém không nhiều, như vậy, đóng cửa sau này chúng ta quán ăn lớn gặp, vẫn là lần trước nhà kia, ta chờ ngươi. Phải, không thành vấn đề, bất quá Lao tần, ta có thể hỏi một chút ngươi lần này tới đây có chuyện gì không? Không thể, gặp mặt nói sau. Vậy cũng tốt, vậy thì gặp mặt nói. Trình Phi biết, Tần Thủy Hoàng lúc này tới đây, tuyệt đối là có chuyện, nhưng là Tần Thủy Hoàng không nói, hắn cũng không có nóng nảy, bởi vì hắn biết, Tần Thủy Hoàng muốn lúc nói, căn bản không cần hắn hỏi, nếu như Tần Thủy Hoàng không muốn nói, hắn hỏi cũng là hỏi vô ích. Tần Thủy Hoàng chạy tới nhỏ doanh thời điểm còn chưa tới 7 giờ bất quá cũng không xe xích gì nhiều, hắn không có đi thị trường, mà là trực tiếp đi an ninh trang đường, ở đường vừa tìm một chỗ đậu xe dừng xe lại, đi bộ đi lần trước nhà kia tiệm thịt nướng. Tân Thủy Hoàng ngược lại là muốn đem lái xe đi vào, nhưng là đi tây đường tương đối hẹp, hơn nữa hai bên đường lộ đều là tiệm thịt nướng, người đến người đi, nếu như đậu xe ở bên kia, rất có thể sẽ tạo thành kẹt xe. Tiến sinh, ăn chút gì? Tân Thủy Hoàng mới vừa ngồi xuống, một người phục vụ viên tới đây hỏi. Tới 3 kg tôm hùm nước ngọt, tới mấy cái thức ăn nguội, nướng thịt tiện tới một chút, hô hát đúng rồi trước cầm nấu đậu phộng và nấu đậu tương còn có bia ướp lạnh đi lên ta uống trước chờ một lát người tới nếu như cần chúng ta lại điểm được xin chờ chút ở đế đô chỗ này mùa hè đi ra ăn nướng nấu đậu phộng và nấu đậu tương là không thể thiếu được đồ đồ chơi này thậm chí so nướng đều ăn thơm đây cũng không phải nói đồ chơi này so nướng tiện nghi chủ yếu là mùi vị không tệ người khác tần thủy hoàng không biết nhưng là tần thủy hoàng là rất thích ăn đồ chơi này dĩ nhiên cái này cũng và tần thủy hoàng đối với ăn không phải rất chú trọng có liên quan hắn chỉ thích loại này tương đối tiếp địa khí đồ Tần Thủy Hoàng một chai bia còn không có uống xong, Trình Phi lại tới. Chẳng những như vậy, hắn còn mang hắn tức phụ cùng nhau tới đây. Nếu như chẳng qua là Trình Phi mình, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng không đứng lên. Nhưng là hắn tức phụ cùng nhau tới đây, Tần Thủy Hoàng lại không thể ngồi ở đó không nhúc nhích. Liên Hội vàng đứng lên nói, Tẩu Tử cũng tới. Thần ca, ta không đến hắn không để cho ta tới. Ha ha ha, tên này biết ngày hôm nay ta mời khách, cho nên liền đem Tẩu Tử ngươi mang đến. Tần Thủy Hoàng mở liền một câu đùa giỡn, dừng lại quán ăn lớn, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng, coi như là Trình Phi cũng không biết quan tâm. Tần Thủy Hoàng đây chính là một ngàn tỷ phú ông, đừng bảo là dừng lại quán ăn lớn, coi như là ở đế đô tiệm cơm ngon nhất ăn thoải mái dừng lại, đối với hắn mà nói cũng chính là mưa bụi, nói sau chính phi, mặc dù còn thiếu Tần Thủy Hoàng mấy triệu, nhưng là dừng lại quán ăn lớn vậy không coi vào đâu đi. Lão Tần, điểm cái gì? Tôn Hủ nước ngọt, còn có mấy cái thức ăn nguội, bất quá Tôn Hủ nước ngọt ta sẽ phải 3 kg, có thể không đủ, một hồi ngươi lại đi điểm. Đủ rồi, đủ rồi, 3 kg còn chưa đủ. Chính Phi tức phụ liền vội vàng nói trước. Nghe nàng lời này, Tân Thủy Hoàng cũng biết Có thể nàng không thường xuyên đi ra ăn cơm, phỏng đoán coi như là đi ra ăn cơm cũng không ăn tôm hùm nước ngọt, nếu không sẽ không biết tôm hùm nước ngọt cũng không có thứ gì. 3 kg vậy đủ à? tối thiểu muốn 5 kg. Trình Phi đối với tức phụ vừa nói. 10. 5 kg. Trình Phi tức phụ sợ hết hồn. Mặc dù là quán ăn lớn, nhưng là giá cả cũng không rẻ. Hơn nữa ở quán ăn lớn tôm hùm nước ngọt có mấy chùng giá cả. Giống vậy tôm hùm nước ngọt hơn 30 đồng tiền 0,5 kg, khá một chút chừng 50 đồng tiền 0,5 kg bất quá cái này hai loại tôm hùm nước ngọt tần thủy hoàng bọn họ sẽ không điểm, hắn điểm là ở quán ăn lớn tốt nhất, 0.5 kg muốn 80 hơn, như vậy, 5 kg tôm hùm nước ngọt đó chính là 800 hơn à, hơn nữa cái khác, bữa tiệc này quán ăn lớn chính là 1000 ra mặt. Bỏ mặc bữa cơm này là ai mời, lập tức hoa hơn 1.0000, cũng để cho chỉnh phi tức phụ đau lòng, cái này không có biện pháp, người phụ nữ cũng tương đối gặp qua, đừng bảo là là chỉnh phi tức phụ, coi như là Hà Tuệ cũng giống như vậy. Đúng, 5 kg, tức phụ, lao tần là người có tiền. Chút tiền này đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Không sai tẩu tử, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Không không không, không cần, những thứ này là đủ rồi. Không quan trọng, ngươi xem muốn ăn chút gì không ngươi liền điểm. Tần ca, thật không cần, những thứ này vậy là đủ rồi. Vậy cũng tốt. Xem trình phi tức phụ cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng biết, hỏi lại cũng không có ích gì, bất quá cũng không sai biệt lắm, hai người muốn 3kg tôm hùm nước ngọt, bây giờ là ba người, muốn 5kg. Sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng lại hướng chủ tiệm hô, lão bản lại cho nhà chúng ta 2 kg, chúng ta bản này 5 kg. Tốt, xin chờ chút. Tân Thủy Hoàng và Trình Phi uống bia, cho nên trước hết muốn một giường, bởi vì muốn nhiều hơn một hồi bia cũng không lạnh, hay là uống hoàn lại muốn tương đối khá. Trình Phi tức phụ không uống rượu, cho nên cho nàng muốn một trái nước trái cây. Đúng rồi Lão Tần, ngươi ngày hôm nay tới đây có chuyện gì? Ta hỏi ngươi ngươi còn không nói. Tân Thủy Hoàng nghe được Trình Phi hỏi như vậy, cũng không nói lời nào, mà là cười một tiếng từ trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Trình Phi. Thấy Tân Thủy Hoàng đưa cho mình một bản thẻ ngân hàng, Trình Phi nhíu mày một cái. Hỏi, Lao Tần, ngươi làm gì vậy? Cho ngươi tiền à? Cho ta tiền? Cho ta tiền gì?" Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, "Là như vậy, thúc thúc không phải là bị lừa 2 triệu sao?" "Đúng vậy, bất quá không phải 2 triệu, mà là sắp xỉ 2 triệu. Ta biết, cái đó tiền đã tìm trở về, trong này là 2 triệu." "Cái gì? Tiền tìm trở về?" "Ta nói Lao Tần, cái này thiệt hay giả à? Ngươi sẽ không tự mình cầm tiền đưa cái này lỗ thủng cho trận lại chứ. Ngươi khác không biết, nhưng là Trình Phi biết, Tần Thủy Hoàng không phải không làm được như vậy chuyện, bởi vì hắn đối với Tần Thủy Hoàng quá quen thuộc." Hắn biết Tần Thủy Hoàng là người, nghĩ gì vậy, số tiền này thật tìm trở về, nhưng mà cái này cũng không đúng vậy, đây có thể so với bị lừa gạt hơn. Cái này ta cũng không biết, bọn cảnh sát bên kia liền cho như thế nhiều. Ách. Trình Phi ngẩn người một chút, hắn biết Tần Thủy Hoàng có nhân mạch, cho nên Tần Thủy Hoàng như thế nói không khỏi được hắn không tin, xem ra Tần Thủy Hoàng vì mình là vận dụng mạng giao thiệp. nếu không căn bản không cũng có thể nhanh như vậy liền đem tiền tìm trở về. Lao Tần, cảm ơn, cảm ơn. Đúng vậy Tần ca, thật cảm ơn ngươi, ta. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Trình Phi tức phụ xoa xoa khóe mắt đớt. "Tẩu tử, đừng nói như vậy, ai bảo ta và lão Trình là bạn đâu, đây đều là ta phải làm." Nói thật, đương kim xã hội này, kia như vậy nhiều hẳn, đừng bảo là hai người chỉ là bạn, coi như là tần huynh đệ, cũng không thể nói hẳn, có câu nói huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng, Tần Thủy Hoàng cầm nhiều tiền như vậy tìm trở về, nếu như đặt ở trên người người khác, tối thiểu cũng phải trừ đi ra không thiếu. "Lão Tần, số tiền này vẫn là chính ngươi thu đi." Trình Phi cầm thẻ nhận lấy đi, sau đó lại thả vào Tần Thủy Hoàng trong tay. "Hách, ngươi có ý gì?" Tân Thủy Hoàng nhìn Trình Phi hỏi, Lão Tần, ngươi quên, một đoạn thời gian trước còn thẻ nợ, còn từ ngươi nơi đó mượn 2 triệu, số tiền này liền làm còn cái kia. Nghe được Trình Phi như thế nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, số tiền này ngươi vẫn là cầm đi, là như vậy, ngươi bây giờ bán sỉ bộ làm ăn mặc dù không tệ, bất quá một năm nhất hơn cũng chỉ mấy trăm ngàn mà thôi, cho nên ta nghĩ muốn, ngươi hay là làm một lớn tương đối khá, ví dụ như ở trên đường mở một nhà rượu thuốc lá có tiến hành. Không không không, Lão Tần, ngươi nghe ta nói, cái này hai triệu trước hay là vẫn còn cho ngươi, nếu không năm triệu quá nhiều. Ta lúc nào mới có thể còn hoàn. Đúng vậy Tần ca, trước hay là cầm cái này 2 triệu vẫn còn cho ngươi đi, như vậy chúng ta vậy ung dung một chút, giống như Trình Phi nói như vậy, 5 triệu đẻ ở trên đầu, đối với chúng ta mà nói gánh vác quá lớn. Lao Trình, cậu tử, liên bởi vì 5 triệu quá nhiều, cho nên ta mới để cho các ngươi làm lớn, nếu không nhiều tiền như vậy các ngươi lúc nào có thể được lợi đi ra, cho các ngươi cục cái nhất ví dụ đơn giản, dựa theo các ngươi bây giờ quy mô, 1 năm liền giữ 600 ngàn tính toán, coi như là 3 triệu, tối thiểu cũng cần 5 năm, các ngươi nói có đúng hay không? Không sai. Trình Phi tính một chút, sau đó gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi, nếu như ta bây giờ không muốn cái này 2 triệu, các ngươi dùng cái này 2 triệu tìm một cái địa phương tốt, mở một nhà rượu thuốc lá có tiếng thành, một năm tối thiểu 1 triệu không có vấn đề, nếu như hơn nữa bán sỉ bộ, một năm chính là 150, 160, 100 nghìn, như vậy, 5 triệu chỉ cần 3 năm liền có thể kiếm được. Cái này, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trình Phi có chút do dự, giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, có cái này 2 triệu bạc kim, hắn quả thật có thể mo hơn cầm thiếu Tần Thủy Hoàng tiền con, nhưng là có một chút Vạn nhất bồi thường làm thế nào? Lao tần, ngươi nói không sai, dựa theo ngươi như vậy coi là quả thật có thể trước thời hạn đem tiền trả lại cho ngươi, nhưng là ngươi chớ quên, vạn nhất thường tiền đâu? Nói như vậy, còn ngươi tiền có thể yêu cầu thời gian càng dài. Trình phi không phải tần thủy hoàng, bởi vì trình phi không có tần thủy hoàng vốn, hắn cũng không có tần thủy hoàng như vậy lạc quan. Đây cũng là hắn tại sao nhiều năm như vậy không có kiếm được tiền nguyên nhân. Bất quá mặc dù không có kiếm được nhiều tiền, nhưng là vậy không có ra khỏi đại sự gì. Phải biết, nếu như không có thiên biến. Tần Thủy Hoàng bây giờ rất có thể vẫn còn ở đi làm cho người khác trả nợ. Không sai, là có khả năng này, bởi vì làm ăn, ai cũng không dám bảo đảm lời chắc không lỗ, nhưng mà sự việc đều có hai mặt, kiếm vậy thì kiếm, còn như nói bồi thường, cái này liền càng không cần suy xét, chẳng qua làm lại làm tiếp. Trình Phi tức phụ không nói gì, mà là nhìn Trình Phi, nói thật, Tần Thủy Hoàng nói nàng nghe hiểu, hơn nữa muốn đi làm như vậy, nhưng là cái này còn muốn xem Trình Phi. Trình Phi suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Tần Thủy Hoàng nói, "Lão Tần, nếu như ta bồi thường, có thể còn ngươi tiền cổ sống còn muốn trong tương lai kéo." Không thành vấn đề, ngươi muốn kéo thời gian bao lâu liền kéo thời gian bao lâu, nói khó nghe. Chút tiền này đối với ta lại nói có hay không đều giống nhau. Ách, vậy cũng tốt, ta làm. Vậy thì đúng rồi sao? ăn cơm. Được, ăn cơm. Bữa cơm này ăn rất đã gỉu, đặc biệt là trình phi, không biết là cao hứng vẫn là cao hứng, dù sao hắn là uống nhiều rồi, hơn nữa không phải giống vậy uống nhiều rồi, cuối cùng là tần thủy hoàng và hắn tức phụ cho chiếc trở về. Cầm trình phi chiếc trở về sau này, tần thủy hoàng lại đến vùng lân cận khai trừ một gian phòng ở lại. Ngày thứ hai vừa dạng sáng ở khách sạn ăn điểm tâm song, Tần Thủy Hoàng đi ngay sưởng, đi qua đoạn thời gian này, người máy mua dối chứng khoán đã mua vào không thiếu công ty điện thoại di động cổ phiếu. Từ nửa tháng trước, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đi công ty điện thoại di động xem xem hoa tỷ, sở dĩ vẫn không có đi, một mặt là bởi vì hắn quả thật bế bột nhiều việc, ở một phương diện khác chính là hắn trong tay cổ phiếu không nhiều. Mặc dù nói ở công ty điện thoại di động đưa ra thị trường thời điểm Tần Thủy Hoàng mua không thiếu, nhưng là cũng không có nhiều ít, đối với công ty điện thoại di động vật khổng lồ như vậy mà nói, về điểm tiêu cổ phiếu căn bản cái gì cũng không phải. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng có công ty điện thoại di động 2% nguyên thủy cổ, nói thật, cái này đã không ít, đáng tiếc những cái kia cổ phần ở Hoa Tỷ danh nghĩa, đối với Hoa Tỷ cũng không có trợ giúp gì, cho nên Tần Thủy Hoàng mới mua lưu thông cổ, bởi vì lưu thông cổ và nguyên thủy cổ như nhau, cũng có cổ đông quyền lợi, liền bởi vì cái này, Tần Thủy Hoàng mới bỏ ra số tiền lớn thu mua những thứ này lưu thông cổ. Làm Tần Thủy Hoàng đi tới xưởng nơi này thời điểm, xem đến mọi người không hề bận rộn, hơn nữa thật giống như không có chuyện gì làm, Tần Thủy Hoàng liền thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, ngài tới rồi. Ừ, như thế nào? Đoạn thời gian này thu mua nhiều ít công ty điện thoại di động cổ phiếu. Thiếu gia, cộng thêm đưa ra thị trường thời điểm mua những cái kia, tổng cộng kém không nhiều 1.5 tỷ cổ. 1.5 tỷ cổ. Như thế nhiều? Phải biết, công ty điện thoại di động bây giờ phỏng đoán nhưng mà ở 30 đồng tiền cơ đó, bởi vì đoạn thời gian này công ty điện thoại di động cổ phiếu một mực ở tăng, mặc dù tăng mức không phải rất lớn, nhưng là đặt không ở mỗi ngày đều tăng như vậy điểm. Nếu như giữ 30 đồng tiền một cổ, 1.5 tỷ cổ đó chính là 45 tỷ ạ. Người khác không biết, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết ta, hắn cũng không có đưa vào nhiều tiền như vậy. Mặc dù nói chen ép những cái kia công ty địa ốc kiếm một ít, có thể coi là là cộng thêm những cái kia, cũng không quá gần 200 trăm triệu mà thôi. Thiếu ra, thật ra thì chúng ta mua những thứ này cổ phiếu giá cả cũng không cao lắm, mới vừa đưa ra thị trường thời điểm mua không thiếu, khi đó giá cả tiện nghi, tuy sau đó tới mua giá cả cao rất nhiều, nhưng là trung bình một chút, giá cả vẫn chưa tới 15 đồng tiền một cổ. Nghe được quản lý người máy như thế nói, Tần Thủy Hoàng mới hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng vậy, phát được giá Tần Thủy Hoàng liền mua không thiếu, sau đó mới vừa lên thành phố. Tần Thủy Hoàng liền an bài người máy mua giới chứng khoán đối với công ty điện thoại di động cổ phiếu tiến hành mua vào, khi đó giá cả quả thật không cao lắm. Mà Tần Thủy Hoàng trong tay cổ phiếu, phần lớn đều là vào lúc đó mua, sau đó giá cả càng ngày càng cao, bán người vậy thì ít, cho nên sau đó mua cũng không phải là rất nhiều, nếu không căn bản không có thể có như thế nhiều. Chương 460, ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ kết quả. 1.5 tỷ cổ nhìn qua rất nhiều, nhưng là đối với có 30 tỷ lưu thông cổ công ty điện thoại di động mà nói, thật không coi vào đâu, mới chiếm lưu thông cổ 5 phần trăm mà thôi mà 30 tỷ lưu thông cổ, mới chiếm công ty điện thoại di động tổng cổ vốn 30%. Như vậy coi là, cái này 1,5 tỷ cổ phiếu, mới chiếm công ty điện thoại di động tổng cổ vốn trong 1,5%, 1,5 à, 20 tỷ mua cổ phiếu, nếu mới chiếm tổng cổ vốn trong 1,5%. Hơn nữa cái này còn không là thị giá, nếu như coi là thị giá mà nói, đây chính là 45 tỷ, muốn nghĩ lúc đó, mình xài 5 tỷ liền từ hoa tỷ trong tay mua được tổng cổ vốn 2%, đó là chiếm phần lớn tiện nghi. 5 tỷ liền 2%, 50 tỷ đó không phải là là 20% nhưng mà Tần Thủy Hoàng hiện ở trong tay cổ phiếu thị giá là 45 tỷ, mới mua được trong 1.5% cổ phần, đây quả thực là khác xa lắc xa lơ. Bất quá trong 1.5% vậy không ít, phải biết đây chính là tổng cổ vốn trong 1.5%, mặc dù nói không thể và không chức niêm yết so, thế nhưng dẫu sao là không có đưa ra thị trường, cũng không ai biết sau khi đưa ra thị trường là tình huống gì. Trong 1.5% liền giá trị 45 tỷ, 15% chính là 4,500 tỷ, nếu như vậy coi là, công ty điện thoại di động tổng thị giá đã vượt qua 2.000 tỷ, chí dĩ nhiên Đây chẳng qua là thị giá, công ty điện thoại di động chân chính giá trị cũng không có như thế nhiều, đây cũng là thị trường chứng khoán Mỹ lực. Nếu không làm sao nhiều người như vậy muốn cho công ty đưa ra thị trường, bởi vì tùy tiện một công ty chỉ muốn lên sàn chứng khoán, tùy tùy tiện tiện liền có thể gia tăng gấp mấy lần thị giá, dù là công ty này cũng chưa ra hình dáng gì. Một điểm này Tần Thủy Hoàng là biết, liền lấy hắn Tần Thủy Hoàng tập đoàn tới nói đi, bây giờ tổng thị giá tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tỷ, nhưng là nếu như hắn đưa ra thị trường, như vậy tổng thị giá tối thiểu vượt qua 150 tỷ, thậm chí vượt qua 300 tỷ. Cái này còn là Tần Thủy Hoàng rút vào những cái kia tiền vốn không có phát huy tác dụng gì, nếu như phát huy tác dụng thì giá có thể còn biết cao không thiếu, bất quá có được thì có mất, đưa ra thị trường là chuyện tốt, nhưng là nếu như bị lui thành phố, vậy coi như xong đời. Nguyên thủy cổ đông cổ phần bị suy yếu không nói, rất có thể còn biết bồi cái táng ra bại sản, vậy công ty sở dĩ đưa ra thị trường, phần lớn là bởi vì là thiếu tiền vốn, xem Tần Thủy Hoàng tập đoàn, căn bản không thiếu tiền vốn, cho nên cũng không có nghĩ tới muốn lên sàn chứng khoán. Ha ha ha, không tệ, không tệ không tệ, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, liền kiếm như thế nhiều Thiếu gia, nếu như ngài để cho chúng ta buông tay chân ra, như vậy kiếm sẽ càng hơn. Không cần, ta xem tạm thời cứ như vậy đi, chờ qua cái này một đoạn thời gian hay nói, đến lúc đó ta sẽ rót vào một khoản tiền tới nơi này, khi đó, tùy ngươi cửa làm gì. Ừm, thiếu gia. Vậy được, cầm những thứ này cổ phần tạo thành một cái chứng minh vật liệu, ta cần dùng. Rõ ràng, mời thiếu gia hơi các loại. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, đi ngay một bên trở. Một người người máy giúp Tần Thủy Hoàng rót nước trà, Tần Thủy Hoàng một vừa uống trà vừa nhìn điện thoại di động, một đoạn thời gian gần đây Tần Thủy Hoàng si mê tầm mắt hạn hẹp nhiều lần, dĩ nhiên, cái này cùng muội muội vô vậy được tầm mắt hạn hẹp nhiều lần có liên quan. Ngược lại không phải là nói Tần Thủy Hoàng thích xem cái này, mà là vì vô tầm mắt hạn hẹp nhiều lần tìm linh cảm, không có biện pháp, phải biết trước Tần Thủy Hoàng có thể là tới nay không có vô qua cái này, căn bản cũng không biết làm sao vô. Nhìn đại khái nửa giờ tầm mắt hạn hẹp nhiều lần, quản lý người máy đi tới, nói: "Thiếu gia, ngài muốn vật liệu đã chuẩn bị xong." Chuẩn bị xong, nhanh như vậy. Đúng vậy. "Phải, vậy cho ta đi." Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động trang sau đó từ quản lý trong tay người máy cầm vật liệu nhận lấy và người máy nói một tiếng sau đó rời đi nơi này trực tiếp đi Hoa Tỷ công ty điện thoại di động chạy tới từ nói đi Hoa Tỷ công ty điện thoại di động đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng cũng không biết Hoa Tỷ bên đó như thế nào phải biết hắn nhưng mà từ Bùi tổng nơi đó biết Hoa Tỷ bây giờ cuộc sống không tốt qua mặc dù Bùi tổng không có nói thẳng nhưng lấy Tần thủy hoàng thông minh tài trí đã nghĩ đến Tần tổng ngài khỏe Tần thủy hoàng vừa mới đến lễ tân còn không có chờ hắn nói chuyện lễ tân nhân viên làm việc trước hết đối với hắn hỏi thăm sức khỏe Tần thủy hoàng đã tới rất nhiều lần. Lễ Tân cũng sớm đã biết hắn, cho nên trước cho hắn chào hỏi cũng không có cái gì kỳ quái, bỏ mặc nói thế nào, Tần Thủy Hoàng cũng là các nàng lão bản chỗ thương khách, ngươi tốt, ta tìm một chút Hoa Tổng, ngại quá Tần Tổng, Hoa Tổng đang đang họp, như vậy đi, ta mang ngài đi phải nghỉ ngơi, chờ Hoa Tổng bên kia họp xong, ta lập tức báo cáo. Ừ, có thể. Lễ Tân mang Tần Thủy Hoàng đi tới một gian phòng nghỉ ngơi, đây cũng không phải là cái gì nhân viên phòng nghỉ ngơi, mà là đặc biệt cho khách quý cung cấp phòng nghỉ ngơi, Tần Thủy Hoàng cũng coi là công ty điện thoại di động khách quý đi, cho nên Lễ Tân mới đem hắn mang tới nơi này. Tân tổng, ngài là uống cà phê hay là uống trà? Uống trà đi. Tốt Tân tổng, ngài hơi các loại. Tên này Lễ Tân rất lênh lế, rất nhanh giúp Tần Thủy Hoàng pha trà xong, hơn nữa là Tần Thủy Hoàng rót một ly, nói, "Tân tổng, ngài trước uống trà, ta đi ra ngoài trước, nếu có chuyện gì ngài kêu ta." "Ừ, ngươi đi đi." "Được." Ngay tại Lễ Tân mở cửa chuẩn bị đi ra thời điểm, Tần Thủy Hoàng lại kêu liền nàng, nói, "Ô hát đúng rồi, các ngươi hoa tổng ở mở học gì? Cần thời gian bao lâu?" "Tân tổng, cần thời gian bao lâu ta cũng không biết, biết mở hợp gì." "Ô thác" nói một chút là như vậy công ty chúng ta gần đây thay đổi nhân sự rất lớn lần này sở dĩ họ là có vài người muốn bãi nhiệm hoa tổng hội đồng quản trị chủ tịch lúc này đoán chừng là ở bỏ phiếu biểu quyết đi không quá ta coi trọng hoa tổng cái gì đây là chuyện bao lâu rồi tân thủy hoàng cũng không có tên này lễ tân như vậy là quan nếu như đối phương không có trăm phần trăm chắc chắn căn bản không có thể lúc này động thủ phải biết bọn họ công ty đây chính là mới vừa lên thành phố không có thời gian bao lâu lúc này nếu như cao tầng tiến hành thay đổi nhân sự như vậy đối với bọn họ công ty mà nói tuyệt đối là một cái đả kích Tần Thủy Hoàng đều biết đạo lý, như vậy Hoa Tỷ đối đầu không có thể không biết. Nếu như vậy, bọn họ vẫn làm thế đó, như vậy cái này ở giữa nhất định có vấn đề gì. Nhưng mà lại có cái gì vấn đề có thể để cho đối phương bí quá hóa liều, căn bản không mản chuyện này mang tới hậu quả. Xem ra cái vấn đề này đối với đối phương mà nói, tuyệt đối xấu nhiều hơn tốt. Nếu như vậy, vậy đối với Hoa Tỷ mà nói, thì không phải là chuyện tốt gì. đã có một đoạn thời gian, trước một mực bị Hoa tổng đe, nhưng là bây giờ xem ra là không đe xuống được, cho nên mới có lần này hội nghị. Nguyên lai like là như vậy à? Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái sau đó đối với lễ tân nói hội nghị ở địa phương nào ngươi mang ta đi qua à tân tổng bây giờ thiên khai là cổ đông hội nghị ngài ta cũng là cổ đông à nếu là mở cổ đông hội nghị làm sao có thể ít đi ta tần thủy hoàng nói xong đem trong tay vật liệu lấy ra đưa cho lễ tân nói ngươi xem xem cái này ta có thể hay không tham gia cổ đông hội nghị lễ tân không hiểu những thứ này nhưng là tần thủy hoàng trong tay trong tài liệu mặt biểu hiện số lượng cổ phiếu nàng vẫn là biết ở ngược lại hít một hơi khí lạnh đồng thời vội vàng hướng tần thủy hoàng nói đàng dĩ nhiên có thể Có thể là được, vậy dẫn ta tới đi. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn cầm những thứ này cổ phiếu chứng minh cho Hoa tỷ xem, để cho nàng biết bên trong tay mình có nhiều ít cổ phiếu, như vậy ở thời khắc nguy cấp, có thể cho mình gọi điện thoại, không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy chuyện. Cùng lúc đó, ở công ty điện thoại di động cao ốc phòng học lớn, nơi này ngồi gần trăm người, những thứ này đều là công ty điện thoại di động cổ đông, bởi vì điện thoại di động thị giá tương đối lớn, trong tay có cái chấm 01 phần trăm cổ phần người, cũng coi là đại cổ đông. Công ty điện thoại di động tổng thị giá gần 3 tỷ tỷ, dù là chấm 01 phần trăm cổ phần Đó cũng là 3 tỷ hạ, dĩ nhiên, trong tay có .01% cổ phần người là không thể nào tới nơi này, trên căn bản đều là bị người khác đại biểu. Không có biện pháp, nếu như có .01% cổ phần người cũng tới đây, sợ rằng phòng hội nghị này căn bản ngồi không dưới, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, muốn tới nơi này, trong tay tối thiểu cũng phải có vượt qua 0.5% cổ phần người. Đầu vẽ đã kết thúc, người chủ trì, cũng là công ty thành viên ban giám đốc thư ký trưởng, nhìn một cái trên màn ảnh lớn bỏ phiếu tình huống, nói, đầu vẽ đã kết thúc, bây giờ ta tuyên bố bỏ phiếu tình huống. mà lúc này. Phòng họp là có người vui mừng có người buồn, Hoa tổng ngồi ở chủ vị, sắc mặt tâm trầm xem ra đối với cái này bỏ phiếu kết quả rất không hài lòng, nhưng là không hài lòng thuộc về không hài lòng, cái kết quả này vẫn là phải tiếp nhận. Người chủ trì nhìn một vòng, nói, bỏ phiếu kết quả, giúp đỡ Hoa tổng chính là 37.2%, giúp đỡ giám đốc viên chính là 38.5%, như vậy bây giờ ta tuyên bố, công ty điện thoại di động, hội đồng quản trị chủ tịch chính là Viên. Chờ một chút. Liên đang chủ trì người chuẩn bị tuyên bố kết quả cuối cùng thời điểm, lớn cửa phòng họp bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái thanh âm cầm hắn cắt đứt các đúc hắn đương nhiên là tần thủy hoàng cửa phòng họp liền kề bên đài chủ tịch người chủ trì cũng là gặp qua tần thủy hoàng hơn nữa còn biết tần thủy hoàng thân phận thấy là tần thủy hoàng đi vào tên này người chủ trì nhử mày một cái bất quá hay là hỏi tần tổng ngài làm sao tới tần tổng hoa tỷ ngồi ở chủ vị giống vậy kề bên cửa phòng họp thấy tần thủy hoàng đi vào vậy kêu một tiếng bất quá tần thủy hoàng chẳng qua là đối với hoa tỷ gật đầu một cái sau đó đối với người chủ trì nói cái này bỏ phiếu kết quả không đúng đúng không tần tổng ngài đây là ý gì không có ý gì bởi vì cái kết quả này không phải kết quả cuối cùng nghe được tần thủy hoàng như thế nói người chủ trì ngẩn người một chút nhưng vậy không có nói gì dẫu sao tần thủy hoàng thân phận ở đó để căn bản không phải hắn một cái đi làm có thể đã tội người chủ trì không có nói gì nhưng là có người ngồi không yên đó chính là hoa tỷ đối thủ cạnh tranh cũng chính là vị kia giám đốc viên giám đốc viên đứng lên nói tần tổng hôm nay là chúng ta điện thoại di động đại hội cổ đông ngươi tới làm gì bên ngoài bảo an là chuyện gì xảy ra làm sao có thể tùy tiện thả người đi bảo không nên trách bên ngoài bảo an bởi vì ta cũng là cổ đông Tần Tổng. Hoa tỷ lo lắng kêu một tiếng, nàng lấy là Tần Thủy Hoàng nói cổ đông là hắn đặt ở mình nơi này những cái kia cổ phiếu. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên rõ ràng Hoa Tổng là nghĩ như thế nào, cho nên đối với nàng gật đầu một cái, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đối với vị kia giám đốc viên nói, đây là ta cổ phần chứng minh, đã đi qua chứng giám hội đồng ý, không tin ngươi có thể cho chứng giám hội. Gọi điện thoại. Tần Thủy Hoàng đem trong tay vật liệu đặt ở trên bàn hội nghị, hắn không có đưa cho vị này giám đốc viên, mà là quay đầu lại đối với vị kia người chủ trì nói, ngươi nhìn một chút, xem xem có vấn đề hay không. Người chủ trì ngẩn người một chút, bất quá vẫn là cầm lên phần kia vật liệu nhìn. Người chủ trì nhìn có chừng hơn một phút, sau đó ngẩng đầu lên nói, phần này cổ cần chứng minh chân thực hữu hiệu. Đang chủ trì người mới vừa nói xong, vị kia giám đốc viên lại nhảy cỡn lên nói, coi như phần này cổ quyền là thật, nhưng mà đầu vẽ đã kết thúc. Kết thúc sao? Ta xem chưa chắc đi, chỉ cần không có tuyên bố kết quả như vậy ta thì có bỏ phiếu quyền lợi. Các ngươi nói có đúng hay không? Tân Thủy Hoàng nói xong nhìn một vòng những cái kia cổ đông, trong đó còn có mấy vị là hắn biết, là ngoài ra mấy nhà đưa ra thị trường công ty đồng sự trưởng. Hơn nữa thật là đúng dịp, cái này mấy công ty mới vừa bị Tần Thủy Hoàng thu thật qua, không sai chính là mấy nhà kia địa ốc tổng công ty đồng sự trưởng. Tần Thủy Hoàng biết bọn họ, bọn họ vậy biết Tần Thủy Hoàng, nhưng là bọn họ cũng không biết Tần Thủy Hoàng chính là đối với bọn họ công ty tiến hành chèn ép người, cho nên ở Tần Thủy Hoàng nhìn về phía bọn họ thời điểm, từng cái còn lạnh nhạt. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không thèm để ý những thứ này, mà là tiếp tục cầm tất cả mọi người nhìn một lần, dĩ nhiên, hắn là muốn xem nơi này mặt có nhiều ít là người hắn quen biết, có nhiều ít là kẻ địch, bao gồm hòa thị kẻ địch. Viên tổng nói không sai đầu vẽ đã kết thúc. một người người trung niên đứng lên vừa nói, tên này người trung niên tần thủy hoàng không nhận biết, thậm chí cũng không có gặp qua, công ty quá lớn chỉ một điểm này không tốt, đó chính là cổ đông quá nhiều, hơn nữa rất nhiều cổ đông đều là một ít đưa ra thị trường công ty lá bản. mặc dù phòng hội nghị này bên trong có rất nhiều người tần thủy hoàng không nhận biết, nhưng là tần thủy hoàng biết, trong này tối thiểu có một phần ba là một ít đưa ra thị trường công ty lá bản, hoặc là nói đồng sự trưởng. đúng, không sai, đầu vẽ đã kết thúc. một người bị tần thủy hoàng chen ép qua đưa ra thị trường công ty lá bản vậy đứng lên vừa nói. Tần Thủy Hoàng chờ chính là cái này. Trước người kia Tần Thủy Hoàng không nhận biết, cũng không biết hắn là làm cái gì. Nhưng là người này Tần Thủy Hoàng biết à? Bởi vì đang đối với hắn công ty cổ phiếu tiến hành chèn ép thời điểm. Tần Thủy Hoàng để cho người máy điều tra qua. Lưu tổng đúng không? Nghe nói một đoạn thời gian trước công ty các ngươi cổ phiếu bị người chèn ép qua, ta trong tay không khác biệt, chính là tiền dư tương đối hơn. Chúng ta có thời gian vui đùa một chút. Là ngươi? Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, vị này Lưu tổng ngu nữa. Lúc này vậy rõ ràng, một đoạn thời gian trước hắn công ty cổ phiếu bị người ác ý chen ép, một mực không tìm được bàn tay đen sau màn không nghĩ tới ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng lại mình nhảy ra ngoài. Cái gì là ta? Ta làm sao có chút không hiểu? Ngươi. Mặc dù vị này Lưu tổng căm tức nhìn Tần Thủy Hoàng, nhưng là đã không có sức, không có biện pháp, bởi vì hắn công ty thật không chịu nổi Tần Thủy Hoàng lại đổi ra một lần, nếu như một lần nữa mà nói, phòng đoán thì phải lui nếu biết, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích. Có người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là có người rõ ràng à, ví dụ như ngoài ra mấy nhà đưa ra thị trường công ty lão bản, bọn họ nhưng mà và vị này Lưu tổng như nhau, chờ bị người áp ý chen ép qua dĩ nhiên còn có một vài người biết đó chính là và lưu tổng bọn họ mấy cái quan hệ tốt chỉ như vậy một truyền mười mười truyền một trăm rất nhanh toàn bộ phòng họp phần lớn người đều biết chuyện gì xảy ra đây cũng là tần thủy hoàng cần thấy nói thật vốn là tần thủy hoàng không được đắc tội với người nhưng là ngày hôm nay không thể không đắc tội những người này tần thủy hoàng làm một cái tri ân báo đáp người hoa tỷ ở hắn thời điểm khó khăn nhất giúp qua hắn như vậy hắn liền nhất định phải đi giúp hoa tỷ hơn nữa ở công ty không có trước nghĩa biết tần thủy hoàng dùng năm tỷ ở hoa tỷ trong tay mua hai cổ phần phải biết vậy 2% cổ phần, bây giờ đã giá trị 60 tỷ, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối là kiếm tiện nghi lớn, nếu kiếm lớn như vậy tiện nghi, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể cái gì cũng không làm. Nếu như vậy, như vậy Tần Thủy Hoàng thì không phải là Tần Thủy Hoàng, cho nên lần này, hắn nhất định phải giúp Hoa tỷ, chẳng những phải giúp, còn muốn giúp hoàn toàn, vì cái này, hắn không tiếc đắc tội một số người. Tần Thủy Hoàng ở bên này vừa nói, phía dưới đã dậy rồi khác nhau, có người cho rằng Tần Thủy Hoàng là cổ đông, như vậy thì có bỏ phiếu quyền lợi, những người này đều là Hoa tỷ người nơi này có người cho rằng bỏ phiếu thời gian đã qua, thần thủy hoàng không cùng tham gia bỏ phiếu, cái này một nhóm người đương nhiên là giám đốc viên bên kia. xem đến mọi người sao không thể tách rời ra, thần thủy hoàng vỗ tay một cái nói, được rồi, nếu mọi người có khác nhau, ta xem liền bỏ phiếu quyết định đi, các ngươi cho rằng như thế nào? ta xem có thể. hoa tỷ người nơi này vừa nói, giám đốc viên bên kia người hiển nhiên là không muốn đồng ý, nhưng là không có mấy người phản đối, đặc biệt là những cái kia trong tay có đưa ra thị trường người công ty, liền lắc đầu cũng không dám, bởi vì bọn họ biết. Tần Thủy Hoàng có thể đối với công ty khác động thủ, đối với bọn họ công ty đồng ý cũng có thể. Cho nên lúc này không người nào nguyện ý đắc tội Tần Thủy Hoàng, chỉ còn lại một ít trong tay không có đưa ra thị trường người công ty phản đối, nhưng là thanh âm đã rất nhỏ, căn bản không đáng để lo. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng cười, xem ra mình ý hiếp liền hiệu quả. Nếu mọi người không có gì ý kiến, vậy liền quyết định như vậy, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, cho rằng ta có thể bỏ cho phiếu xin dơ tay. Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, hoa thị người nơi này toàn bộ nắm tay giơ lên, bởi vì bọn họ biết, một khi Tần Thủy Hoàng có bỏ phiếu tư cách, Như vậy trước khi bỏ phiếu kết quả là sẽ phát sinh thay đổi. Đây đối với bọn họ mà nói, đây chính là chuyện tốt. Dơ tay mới vừa hơn một nửa, có thể đây cũng không phải Tần Thủy Hoàng kết quả mong muốn, bởi vì ở Đại Hội cổ đông lên dơ tay biểu quyết, tối thiểu muốn vượt qua 2 phần 3 mới tính hữu hiệu, bởi vì đây không phải là cổ phần bỏ phiếu, mà là đầu người bỏ phiếu. Xem ra còn có người có bắt gan. Như vậy đi, chúng ta một lần nữa, cho rằng ta không có bỏ phiếu từ cách xin dơ tay. Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, thì có hơn 30 người nắm tay dơ lên, vừa vẫn chiếm một phần ba cơ đó. Nếu như lại không có người dơ tay. Như vậy thì tương đương với thừa nhận tần thủy hoàng có tư cách tham dự bỏ phiếu. Tế tổng, Hồ tổng, Lý tổng, các ngươi, thấy cái kết quả này, giám đốc viên nhớ đối với mấy cái không có người dơ tay tê ở. Mấy người nhìn xem giám đốc viên, lại nhìn xem tần thủy hoàng, túi đầu xuống, thấy cái tình huống này, giám đốc viên mặt cũng xanh biết, cái này cũng chưa tính, nhưng cái kia người dơ tay, thấy cái tình huống này, có người lén lén lại đem tay để xuống. Cuối cùng người dơ tay, từ lúc đầu hơn 30 biến thành 20 hơn, giám đốc viên mặt thì càng xanh biết, không có biện pháp, không khỏi được hắn không xanh lá bởi vì hắn biết hắn cách thành viên ban giám đốc chủ tịch vị trí càng ngày càng xa tân thủy hoàng thấy cái tình huống này liền đối với người chủ trì nói lý bí thư giải bây giờ ta có phải hay không có tư cách vào được bỏ phiếu ách là đúng vậy thành viên ban giám đốc thư ký trưởng cũng chính là người chủ trì gật đầu một cái vậy được ta bỏ phiếu cho hoa tổng nói xong lời này tân thủy hoàng nhìn một vòng phòng họp người nói mọi người không có gì ý kiến chứ không có không có một nhóm người lắc đầu một nhóm người không nói gì bất quá từ trong mắt bọn họ có thể thấy Bọn họ đối với Tần Thủy Hoàng có rất lớn địch ý. Tần Thủy Hoàng giống như không nhìn thấy tựa như, người khác đối với hắn có địch ý cái này căn bản không có vấn đề, chỉ cần không có hành động, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không cầm bọn họ như thế nào, một khi bọn họ làm chuyện xấu, như vậy cũng chỉ thật xin lỗi. Dẫu sao Tần Thủy Hoàng tên này là một có thủ hán phải trả người, hơn nữa còn không phải là một tránh nhân quân tử, dĩ nhiên, cái này nói đúng đối với cựu nhân không phải tránh nhân quân tử, nếu như đối với người tốt nói, như vậy hắn tuyệt đối là một tránh nhân quân tử. Ta người này tương đối thủ dai. Tần Thủy Hoàng thần bí đối với tất cả mọi người cười một tiếng. Thấy hắn cái nụ cười này, một nhóm người dùng mình một cái, bởi vì bọn họ biết, Tần Thủy Hoàng nhớ bọn họ, mà Tần Thủy Hoàng nói hắn rất thù dai, như vậy thì thuyết minh Tần Thủy Hoàng rất có thể tùy thời tùy chỗ tìm bọn họ phiền toái. Đối với những thứ này đưa ra thị trường công ty lão bản, đối với những người có tiền này mà nói, bọn họ sợ nhất là cái gì? Đó chính là vốn thị trường đánh vào, nói khó nghe, bị một người có tiền, có vốn liếng người nhìn chằm chằm. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Tần Thủy Hoàng những lời này nói xong, lại có mấy người nắm tay để xuống. Thật ra thì bọn họ thả không bông cũng không sao cả, bởi vì kết quả đã đi ra. Mà lúc này, Hoa tỷ trên mặt lộ ra nụ cười, nụ cười vui mừng, liền liền chính nàng cũng không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng sẽ ở thời điểm mấu chốt xuất hiện, hơn nữa bởi vì hắn xuất hiện, thay đổi sau cùng kết quả. Cái này cũng đại biểu nàng không có nhìn lầm người, ban đầu vì để cho Tần Thủy Hoàng hỗ trợ, lấy 5 tỷ giá cả cầm công ty điện thoại di động 2% cổ phần chuyển nhượng cho Tần Thủy Hoàng, có thể nói đó hoàn toàn là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi, cũng không có ai thiếu ai, nhưng mà Tần Thủy Hoàng chính là nhớ nàng cái này hay. Đồng thời Hoa Tổng vậy đang càng khái, hai năm trước, cái này chàng trai trẻ còn cái gì cũng không phải, khi đó còn đang khắp nơi cầu người hỗ trợ, thậm chí vì tiếp một cái công nhân trình khắp nơi cầu ra ra nói với mãi mãi. Nhưng là bây giờ, hắn đã biến thành một cái có thể dung chuyển một phe người khổng lồ, liền ngay cả điện thoại di động thế giới như vậy top 500 sự nghiệp đều có thể ảnh hưởng đến, mặc dù thủ đoạn có chút không vinh dự, nhưng là hắn dâu sao làm được. Phải biết công ty điện thoại di động ở mấy năm trước cũng đã đạt tới doanh thu 300 tỷ, tiền lợi 300 nhiều ức, mà khi đó, mình cái này tiểu đệ còn không biết ở địa phương nào ngây ngô. Thư ký trưởng, tuyên bố kết quả đi." Hoa tỷ đứng lên nói. Tốt Hoa tổng." Người chủ chỉ gật đầu một cái, sau đó nhìn một cái sau lưng màn ảnh lớn nói, "Căn cứ mới nhất bỏ phiếu kết quả biểu hiện, giúp đỡ Hoa tổng chính là 38.7%, giúp đỡ giám đốc viên chính là 38.5%, như vậy ta tuyên bố, thành viên ban giám đốc chủ tịch vẫn là Hoa tổng." Phần trăm chi không điểm hai kém, quyết định cái này chủ tịch vị trí rơi vào nhà nào, đây đối với vị kia giám đốc viên mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích, nhưng là hắn biết, đây đã là không thể nào thay đổi. Đồng thời trong lòng cũng đang vui mừng. Tối thiểu thua không phải rất khó xem, nếu như lúc này làm lại bỏ phiếu, phòng đoán giúp đỡ hắn liền bây giờ một nửa cũng chưa tới, khá tốt đã đầu qua phiếu không thể sửa đổi. Bất quá hắn vui mừng còn không có duy trì thời gian bao lâu, liền bị Tần Thủy Hoàng một câu nói cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Tần Thủy Hoàng lúc này đang xem bỏ phiếu kết quả, bởi vì hắn phát hiện cổ phần có điểm không đúng. Giúp đỡ hoa tổng chính là 38.7%, giúp đỡ vị kia giám đốc viên chính là 38.5%, chung vào một chỗ đó chính là hai, đây chính là so 70% nhiều hơn tới không thiếu xem ra trừ tự mua không thiếu lưu thông cổ, hoa tỷ bên này và vị kia giám đốc viên bên kia cũng mua không thiếu, coi như là giảm đi mình trong 1.5%, còn có 5.7% là lưu thông cổ. Liên cái này còn không có coi là những cái kia trong tay có nguyên thủy cổ, mà không muốn tham dự lần này bỏ phiếu người. Nếu như tính luôn những thứ này, như vậy mua lưu thông cổ càng nhiều. Bất quá cái này đã không ảnh hưởng đại cục. Công ty chúng ta cổ đông thật sự là quá nhiều, nếu vì một chút chuyện nhỏ liền bỏ phiếu biểu quyết, có phải hay không cũng quá nhỏ nói thành to, ta xem như vậy đi. Sau này trừ thành viên ban giám đốc chủ tịch. Những người khác liền không có quyền lợi triệu tập hội đồng quản trị. Tần Thủy Hoàng vừa mới dứt lời, vị kia giám đốc viên mặt lập tức biến thành màu gan heo, vốn là hắn còn nghĩ, lần này thất lợi không khác nào lần sau còn thất lợi, không, có đem Tần Thủy Hoàng cho tính vào. Chỉ cần lần sau chuẩn bị đầy đủ nữa một chút, như vậy cái này thành viên ban giám đốc chủ tịch vị trí vẫn là hắn. Nhưng là Tần Thủy Hoàng một đoạn văn, lập tức cầm hắn giấc mộng này muốn cho tan bữa, nếu quả thật dựa theo Tần Thủy Hoàng nói như vậy, sau này triệu tập hội đồng quản trị chỉ có hoa tổng cái này thành viên ban giám đốc chủ tịch có thể triệu tập, như vậy đối với nói sau này không có hắn chuyện gì ta phản đối. Cho nên ở Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, hắn liền nhảy cớ lên. Phản đối có ích lợi gì ạ? Nếu là hội đồng quản trị, vậy sẽ phải tất cả cổ đông tới quyết định, một mình ngươi căn bản cũng không có tư cách phản đối. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Tần Thủy Hoàng trợn mắt nhìn hắn một mắt, sau đó nhìn một vòng phòng họp người, nói, mọi người vẫn là giơ tay biểu quyết đi, đồng ý xin giơ tay, ô oh, hát đúng rồi, ta không có giơ tay sẽ nhớ ngươi. Uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp, đừng quên đây chính là đại hội cổ đông, nhưng có người liền an hẳn cái này một bộ. Phòng họp từng cái từng cái nắm tay dơ lên cuối cùng bao gồm vị kia giám đốc viên tổng cộng cũng chỉ hai mươi mấy người không có dơ tay. bất quá cái này đã không ảnh hưởng đại cục hơn nữa cái này hai mươi mấy không có người dơ tay là danh nghĩa không có đưa ra thị trường công ty còn có chính là cái này hai mươi mấy người là kiên quyết giúp đỡ vị kia giám đốc viên người. Liên cái này tần thủy hoàng vẫn là không có định bỏ qua cho hắn lại nói một công ty muốn phát triển tiếp liền không thể xuất hiện thanh âm bất động dĩ nhiên nếu như là tốt vậy không nói nhưng là xem ngày hôm nay như vậy hoàn toàn không để ý công ty lợi ích là tuyệt đối không thể xuất hiện, cho nên ta đề nghị miễn đi giám đốc viên tất cả chức vụ, chỉ làm một người huê hồng thành viên ban giám đốc. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Lần này không riêng gì vị kia giám đốc viên bên kia người, liền liền hoa tỷ người nơi này đều kinh ngạc nhìn tần thủy hoàng. Phải biết vị này giám đốc viên trong tay cổ phần, đây chính là đứng sau hoa tỷ tồn tại. Nói hắn là điện thoại di động thứ hai đại cổ đông hoàn toàn không có vấn đề, không nghĩ tới tần thủy hoàng lại đề nghị miễn chức của hắn, cái này đã siêu ra tưởng tượng của mọi người, nhưng là thật giống như cũng không phải là không thể, chỉ là không có nói ra mà thôi. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng nghĩ rất đơn giản, một mình ngươi thứ hai đại cổ đông đều có thể tới tranh thành viên ban giám đốc chủ tịch, tại sao lại không thể miễn chức của ngươi? Cũng vậy, nói thật, nếu như lần này hắn thành công, như vậy hắn thì biết thành là thành viên ban giám đốc chủ tịch, mà Hoa tỷ cái này cổ đông lớn thứ nhất, sau này phỏng đoán đều phải đứng dựa bên, nói như vậy cho miễn chức lại có cái gì khác biệt? Hắn nếu có thể làm mùng 1, Tần Thủy Hoàng là có thể làm 15, muốn trách thì trách chính hắn không yên lòng, nếu như không phải là hắn muốn đem Hoa tỷ đuổi xuống đài, như vậy ngày hôm nay chuyện này liền sẽ không phát sinh. Hoa tổng Ngươi xem ta đề nghị này như thế nào? Tần Thủy Hoàng đối với Hoa Tỷ là một mặt quỷ. Thấy Tần Thủy Hoàng là mặt quỷ, Hoa Tỷ chịu đựng không cười đi ra. Nàng biết Tần Thủy Hoàng đây là vì nàng tốt, cho nên muốn liền muốn vẫn là gật đầu nói, ta xem có thể. Được, nếu Hoa tổng đều nói có thể, như vậy mọi người là cái gì ý kiến? Tần Thủy Hoàng lại nhìn toàn bộ phòng họp người một mắt. Trên căn bản bị Tần Thủy Hoàng thấy người cũng cúi đầu xuống. Dĩ nhiên, trừ Hoa Tỷ người nơi này, liền liền mới vừa rồi những cái kia kiên quyết giúp đỡ vị kia giám đốc viên những người đó cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ biết. Chuyện này một khi thành là sự thật, như vậy bọn họ sau này tại công ty địa vị đem sau đó rất một lớn đoạn, nhưng mà bọn họ cũng biết, chuyện này trên căn bản đã không có chỗ chống quay về. Nói thật, điều này cũng không có thể quấy người khác, muốn trách thì trách bọn họ không có như đối với người, cho nên tìm căn nguyên cứu để, hay là trách chính bọn họ. Kết quả không rõ lời nói, vị kia giám đốc viên bị miễn trước, sau này chỉ có thể làm một người chỉ có quyền huê hồng lợi thành viên ban giám đốc, lại cũng không có quản lý công ty quyền lợi, tương đương với nói chỉ có thể lui cư tuyến hai. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể cầm hắn trong tay cổ phần bán đi bất quá như vậy phải đến khi 5 năm sau này, cho nên nói tối thiểu ở trong vòng 5 năm, hắn đã không có quyền quyết định, Tần Thủy Hoàng lần nữa làm rất hoàn toàn. Tiểu đệ, cảm ơn. Hội nghị kết thúc sau này, Tần Thủy Hoàng đi theo Hoa Tỷ đi tới nàng phòng làm việc, mới vừa vào phòng làm việc, thư ký còn không có đi ra ngoài, Hoa Tỷ liền đối với Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn, bởi vì thư ký vậy là người mình. Dĩ nhiên, vị này thư ký cũng không phải là mới vừa rồi chủ trì hội nghị vị kia thư ký trưởng, thành viên ban giám đốc thư ký trưởng có thể không phải là vì Hoa Tỷ một người phục vụ, nói như vậy, làm một tên đồng bí Đồng dạng là đàn ông tư cao tầng. Tối thiểu muốn so với thư ký cao không biết nhiều ít, đồng bí chẳng những tiền lương cao, hơn nữa còn hưởng thụ huệ hồng, đặc biệt xem điện thoại di động đại công ty như vậy, một người đồng bí một năm thu vào cộng thêm huệ hồng, tối thiểu vượt qua 20 triệu. Hoa tỷ, xem ngươi nói, cái này đều không phải là ta phải làm sao. Ha ha ha, tốt, vậy ta không nói, bất quá ngươi ngày hôm nay tại sao cũng tới? Phải biết, lần này mở hội đồng quản trị, nàng cũng không có nói cho Tần Thủy Hoàng, dẫu sao Trần Thủy Hoàng không phải cổ đông, dĩ nhiên, đây là nàng trước khi ý tưởng bởi vì khi đó tần thủy hoàng cổ phần vẫn còn ở trên người nàng nếu nàng không có nói cho tần thủy hoàng như vậy người khác liền càng không thể nào cái này làm cho nàng chân thực không nghĩ ra tần thủy hoàng là làm sao biết hoa tỷ thật ra thì ta cũng không biết ngày hôm nay mở hội đồng quản trị là như vậy một đoạn thời gian trước ta đi công ty di động bùi tổng để cho ta có thời gian tới đây xem xem ngươi lúc ấy ta liền muốn nhất định là đã xảy ra chuyện gì ách là bùi tổng nói cũng không phải bùi tổng cũng không có nói cho ta đã xảy ra chuyện gì hắn chẳng qua là để cho ta tới đây xem xem ngươi nhưng là bởi vì trước kia ta còn có việc phải xử lý cái này không một mực kéo dài tới ngày hôm nay không nghĩ tới tới được sớm không bằng tới đúng dịp nghe được tần thủy hoàng như thế nói hoa thị cười một tiếng nói không sai tới được sớm không bằng tới được đúng dịp ngày hôm nay ngươi tới thật là đúng lúc nói như vậy ngươi chạy nữa tới mấy phút như vậy kết cục có thể thì không phải là như bây giờ tần thủy hoàng cười ngây ngô một chút sờ một cái lỗ mũi không nói gì thấy hắn cái bộ dáng này hoa tổng nói tiểu đệ buổi trưa ăn cơm chúng không ta cầm tất cả mọi người đều kêu ách vẫn là được rồi Ta không thích cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm, như vậy đi, ngươi đi một mình là được rồi, vừa vặn ta buổi chiều còn có việc, cũng không đi tham gia náo nhiệt. Ở hội đồng quản trị lên đại hội toàn thắng, dĩ nhiên muốn chúc mừng một chút, người cầm đầu này, hoa tổng là nhất định phải đi, còn như nói Tần Thủy Hoàng cái này lớn nhất công thần, có đi hay không ngược lại là không có vấn đề. Cái này, được rồi hoa tỷ, ngươi cũng biết, ta không thích cái này. Vậy cũng tốt, vậy có thời gian ta đơn độc mời ngươi. Không thành vấn đề. Được, chúng ta cứ quyết định như vậy, ô oh, hát Lúc nào để cho ngươi người môi giới người công ty tới một chuyến, ta chuẩn bị cùng Vương Đình vậy bé gái ký kết một cái lâu dài hợp đồng, sau này để cho vậy nha đầu làm chúng ta công ty điện thoại di động phát ngôn viên, hơn nữa còn là duy nhất phát ngôn viên. Tần Thủy Hoàng giúp nàng lớn như vậy bận điệu, nàng dĩ nhiên cũng không thể cái gì cũng không làm, dù sao cái hợp đồng này cho ai đều là cho, vậy còn không như cho Tần Thủy Hoàng, hơn nữa, lấy Vương Đình tướng mạo, nổi đình đám là chuyện sớm hay muộn. Phải, vậy thì cảm ơn Hoa tỷ, quay đầu ta liền cho người môi giới công ty gọi điện thoại để cho chúng đến tìm ngươi. Tần Thủy Hoàng ở chỗ này sợ dĩ dùng nó đó là bởi vì người môi giới công ty bên kia quản lý trên căn bản là người máy, liền liền vương đình người môi giới vậy là người máy, bất kể là ai tới đây ký cái hợp đồng này cũng là người máy. Ừ, ngươi yên tâm, phí phát ngôn một phần sẽ không thiếu, và những cái kia ngôi sao hạng nhất như nhau, tân thủy hoàng sẽ quan tâm chút tiền đó sao? Dĩ nhiên sẽ không, bất quá nếu hoa tỷ nói như vậy, tân thủy hoàng cũng không tốt nói gì, hơn nữa vương đình người đại diện vậy tuyệt đối đáng giá cái đó tiền. Cảm ơn hoa tỷ. Khách khí. Từ công ty điện thoại di động đi ra, tân thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay đã là buổi sáng 10h30, suy nghĩ một chút tần thủy hoàng đi tứ hợp viện, dù sao buổi trưa không có chuyện gì, hắn muốn đi tứ hợp viện xem xem, còn như nhìn cái gì, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đi xem những cái kia tiền mặt, lần trước, cộng thêm lần này, tần thủy hoàng tặng bảo phòng bên trong tiền mặt đã vượt qua 5 tỷ, như thế nhiều tiền mặt, tần thủy hoàng cho tới bây giờ không có gặp qua, không đi qua xem như viện sao được, Ngừng xe ở tứ hợp viện cửa, tần thủy hoàng liền tiến vào, thiếu gia, thiếu gia, dọc theo đường đi người máy và hắn chào hỏi, tần thủy hoàng vậy nhất nhất gật đầu, sắp đến phòng tránh thời điểm. Tần Thủy Hoàng ngừng lại, quay đầu hướng một người người máy nói, "Để cho đầu bếp đi mua thức ăn, buổi trưa ta ở chỗ này ăn cơm." "Ừm, thiếu gia, ta vậy thì đi ăn bài." "Ừ, các người xem trước chung quanh, chính ta đi vào được rồi." "Ừ." Lâm Tần Thủy Hoàng mở ra tàng bảo cửa phòng, ánh đèn tự nhiên sáng lên, thấy trước mắt vậy một đóa đó trăm nguyên giấy lớn, Tần Thủy Hoàng trong lòng vẫn là rất kích động, 5 tỷ đối với Tần Thủy Hoàng tới nói thật không coi vào đâu, nhưng là 5 tỷ tiền mặt, hắn vẫn là lần đầu tiếp gặp, đây có thể so thẻ ngân hàng lên vậy một chuỗi con số rung động nhiều. Nhìn cái này một đóa đó tiền mặt, lại xem xem vậy từng hàng không không, tần thủy hoàng nghĩ đến, xem ra là thời điểm để cho thiên biến trở về một chuyến, thời gian dài như vậy, không biết thiên biến ở đáy biển lấy được nhiều ít bảo bối. dĩ nhiên, tần thủy hoàng cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, dẫu sao tần thủy hoàng muốn cái loại đó bảo bối sẽ không nhiều, tần thủy hoàng yêu cầu rất thấp, có thể bày đầy hai cái cái không là được, phải biết, toàn bộ tàng bảo phòng giống như vậy cái khung có hai ngàn tới cái, mà tần thủy hoàng chỉ yêu cầu bày đầy hai cái. nói thật, tần thủy hoàng cái yêu cầu này thật không quá phận, bởi vì hắn biết cái này rất khó khăn. Hắn cả đời này phòng đoán cũng không thể đưa cái này tàng bảo phòng cho bậy đấy. Ở phía dưới đợi một hồi, Tân Thủy Hoàng liền đi lên, mặc dù cái này tàng bảo phòng hệ thống thông gió không tệ, nhưng là phía dưới trừ tiền chính là những cái kia bà bối, thấy nhiều rồi cũng không có cái gì ý nghĩa. Vừa mới đến phía trên, Tân Thủy Hoàng điện thoại di động liền văng lên, lấy ra nhìn một cái, là lão mụ đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông. "Này, lão mụ, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Nhi tử, ngươi đang làm gì vậy? Mới vừa rồi làm sao không đang khu phục vụ?" "Ách, mới vừa rồi phòng ngầm dưới đất, không có tín hiệu." Tần Thủy Hoàng cái này tàng bảo phòng mặc dù cách mặt đất cũng không phải là rất sâu, nhưng bên trong đi qua đặc thù xử lý, ở phía dưới thì sẽ không có tín hiệu, coi như là lại điện thoại di động tốt cũng giống như vậy, ở phía dưới, Tần Thủy Hoàng duy nhất có thể liên lạc với bên ngoài, vậy cũng chỉ có thiên biến. Như vậy à? Đúng rồi, lão mụ, ngài còn chưa nói ngài gọi điện thoại có chuyện gì đâu. Vậy không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi lúc nào trở về. Ách, mụ, xảy ra chuyện gì? Không có, không có, có thể xảy ra chuyện gì? Tần Mụ mặc dù nói không có xảy ra chuyện gì, nhưng là tần thủy hoàng từ nàng trong giọng nói nghe vẫn là đi ra chút gì đoán chừng là thật sẽ ra chuyện bất quá ra chuyện có thể không lớn nếu không lão mụ cũng sẽ không là loại giọng nói này như vậy đi mụ cái này hai ngày ta đi trở về được quá tốt vậy ta và cha ngươi ở nhà chờ ngươi ừ cúp điện thoại tần thủy hoàng vẫn là không yên lòng cầm điện thoại di động lên cho siêu tử đánh tới nếu lão mụ không nói như vậy thì hỏi siêu tử tên này một mực ở quê quán có chuyện gì hắn cũng sẽ biết này lão tần ta nói siêu tử thằng nóc ngươi ở quê quán làm gì Lão Tần, ngươi lời nói này, ta ở quê quán đương nhiên là bận biểu chuyện của công ty, nếu không còn có thể làm gì? Thằng nhóc ngươi, ta nói trong nhà bên kia xảy ra chuyện ngươi biết không? Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cho ngươi gọi điện thoại chính là hỏi ngươi, mới vừa rồi mụ ta cho ta gọi điện thoại, ta từ nàng trong giọng nói nghe được, mặc dù mụ ta không có nói đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhất định xảy ra chuyện. À, Lão Tần, như vậy, ngươi đừng có gấp, ta bây giờ liền lại xem, nhưng mà không đúng ạ? Không, có ai nói cho ta ạ? Chương 461, gặp lại tân địch. Siêu tử tên này bệ bột nhiều việc, nhưng là hắn suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là ở trong thôn thả mấy cái thay mắt, tùy thời chú ý Tần Thủy Hoàng trong nhà, nếu có chuyện gì, lập tức cho hắn cứ gọi điện thoại. Như vậy tỷ tỷ hắn có thể thời gian đầu tiên chạy tới, nhưng là đoạn thời gian này căn bản không có người cho hắn gọi điện thoại, cái này liền Thuyết Minh không có chuyện gì phát sinh, có thể hắn cũng biết Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không bần thiểu. Nếu như vậy, vậy thì nhất định chuyện gì xảy ra? Được rồi, như vậy đi, ngươi cầm trên đầu sự việc thả một thả, lập tức trở lại xem xem xem thấy để chuyện gì xảy ra, sau đó cho ta gọi điện thoại. phải, ta lần này trở về. ừ, nhớ, biết chuyện gì xảy ra sau này, lập tức cho ta gọi điện thoại. yên tâm đi. được. sau khi cúp điện thoại, đầu bếp đã đem thức ăn làm xong. bất quá lúc này, tần thủy hoàng vậy còn có tâm tình ăn cơm, nhưng là cơm vẫn là phải ăn, chỉ bất quá vốn là sơn chân hải vị, để cho tần thủy hoàng căn bản không có ăn ra mùi vị gì. huyên thanh rời nhà tương đối gần, tần thủy hoàng bên này mới vừa cơm nước xong, siêu tử điện thoại vậy gọi lại. này, siêu tử, chuyện gì xảy ra? Không có sao, là như vậy, thôn các ngươi năm nay mạch tử tuyệt thu. Ách, liền chuyện này. Đúng vậy. Mẹ kiếp, vậy ngươi làm sao không sớm một chút gọi điện thoại tới đây? Tân Thủy Hoàng rất tức giận, sớm đánh tới sau này, hắn vậy sẽ không như vậy khó chịu ăn cơm. Ta nói đại ca, ta từ huyện thành tới đây, có phải hay không cần thời gian, ngươi tổng không thể để cho ta bày tới đi? Được rồi, bất quá không đúng à, nhà chúng ta thật giống như không có lẳng ruộng, coi như là mạch tử tuyệt thu, cũng cùng nhà ta không có quan hệ gì chứ, ngoài ra chính là, mạch tử làm sao sẽ tuyệt thu? Mùa xuân ta lúc trở về, Mạch Tử nhìn qua rất to tạ. Lão Tần, ngươi không biết, là như vậy, thôn các ngươi Mạch Tử lửa cháy, cho nên tuyệt thu. Không phải đâu. Tần Thủy Hoàng rõ ràng tại sao lão mụ cho mình gọi điện thoại. Nếu quả thật là tuyệt thu, quốc gia sẽ quản, tối thiểu cũng sẽ cho cùng nhất định trợ cấp. Nhưng là lửa cháy cũng không giống nhau, là không có trợ cấp. Vất vả hơn nửa năm, phối hợp sức người tài lực không nói, cuối cùng còn không thể hấp thu. Đây đối với nông dân mà nói, tuyệt đối là một cái tin dữ. Phải biết, nông dân đều là trên đất bên trong kiếm ăn. Mạch Tử bị đốt, đây chính là việc lớn. Là thật. Quái không được không người nói cho ta, ta ban đầu nói cho bọn họ là, nhà các ngươi có chuyện gì cho ta gọi điện thoại, bây giờ không phải là nhà ngươi chuyện, cho nên cũng chưa có người cho ta gọi điện thoại. Phải, ta biết, bất quá mạch tử làm sao sẽ bị đốt. Lao tần, cái này quá phổ biến, nói như vậy, năm nay chúng ta nơi này có rất nhiều địa phương bị đốt, đều là dương nhứ gây hoạn. Mẹ kiếp, lại là dương nhứ, phải, ta biết, nếu như nếu không có chuyện gì khác ngươi đi trở về đi, ta cái này 2 ngày đi trở về. Vậy được, vậy ta về trước huyện lý, công ty cái này 2 ngày có cái hạng mục phải đi nói. Ta bây giờ vậy bể bội nhiều việc. Ừ, vậy ngươi đi làm việc đi. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần phụ mẫu không có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng cũng chỉ không lo lắng, còn như nói trong thôn mạch tử bị đốt chuyện này, đến lúc đó xem xem, một nhà một hội cho ít tiền, tối thiểu không thể để cho các hương thân làm không công, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, ở Tần Thủy Hoàng nơi này liền không là vấn đề. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi khu biệt tự đổi, ngày hôm nay còn phải ở chỗ này tiến hành tầm mắt hạn hẹp nhiều lần quay phim, ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng đến tương đối sớm, có thể coi là là như vậy hắn vẫn là cái cuối cùng tới đây, bởi vì tức phụ và muội muội các nàng so hắn tới phải sớm nhiều, cái này rất bình thường, bởi vì ở quay phim trước phải làm rất nhiều chuẩn bị, tần thủy hoàng bởi vì tương đối bận rộn, cho nên mỗi ngày đều là đúng hạn tới đây, đến cái này liền có thể tiến hành quay phim, căn bản không biết ở quay phim trước phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy. ồ, lão công, ngươi ngày hôm nay làm sao tới sớm như vậy? hà tuệ đang ôm một đống trang phục đạo cụ, thấy tần thủy hoàng tới đây, liền đi tới. ngày hôm nay không có chuyện gì, cứ tới đây sớm một hồi. ô hát, như vậy à? ca. Tần Sảng vậy đi tới. Ừ, như thế nào, lúc nào có thể chuẩn bị xong? Một hồi liền tốt. Đúng rồi, vừa vặn các ngươi hai cái đều ở đây, ta cho các ngươi nói sự kiện. Chuyện gì? Hà Tuệ nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. Là như vậy, cái này hai ngày ta chuẩn bị đi trở về một chuyến, các ngươi ai phải đi về? À, ca, ngươi không phải đã nói một đoạn thời gian trở về sao? Làm sao nhanh như vậy đi trở về? Không sai, vốn là Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị qua một đoạn thời gian trở về, tối thiểu phải đem biểu muội sự việc giải quyết sau này trở về nữa. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cái này không lão mụ gọi điện thoại đã tới sao, cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị trước thời hạn trở về. Còn như nói biểu mượn chuyện, hắn có ở đó hay không cũng biết giải quyết, bởi vì kế hoạch đã lập ra tốt, chỉ phải dựa theo kế hoạch đi liền không sẽ xảy ra vấn đề gì. Lão mụ gọi điện thoại, để cho ta bây giờ đi về một chuyến, hơn nữa, ngươi không nhớ ngươi thôn vắng hồng sớm một chút xây xong sao? Đương nhiên muốn. Tần Sàng lập tức vừa nói, bất quá sau khi nói xong lại hỏi tiếp, "Ca, lão mụ cho ngươi gọi điện thoại có chuyện gì?" "Vậy không việc gì, trong thôn mạch tử lựa trái." Mọi người không thể hấp thu, phỏng đoán lão mẹ để cho con hồi đi nghĩ một chút biện pháp. Để cho ngươi trở về nghĩ biện pháp, ta xem là để cho ngươi tiêu tiền đi. Được rồi, ngươi cái này nha đầu, vậy có thể tốn mấy đồng tiền. Cũng đúng, ca ta nhưng mà người có tiền. Nghe được muội muội lời này, Tân Thủy Hoàng trận mắt nhìn nàng một mắt, không có phản ứng nàng, mà là quay đầu hướng Hà Tuyết nói, "Lão bà, ngươi và ta cùng nhau trở về không?" "Thật xin lỗi à lão công, ta bây giờ có thể không đi được. Như vậy đi, chờ ta làm xong đoạn thời gian này, đến lúc đó ta và tiểu muội cùng nhau trở về." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, vậy cũng được, vậy ta chỉ có một người trở về. Chờ một chút ca, ngươi trở về, quay phim video làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Chờ thêm một đoạn thời gian vô nữa, dù sao đã mau kết thúc. Hơn nữa, ngươi mỗi ngày vô một tập hợp phim ngắn, nhưng là ngươi ba ngày mới cập nhật một tập hợp, thời gian dài như vậy, không thiếu tích chữa đi, đủ dùng. Vậy cũng tốt, nếu không còn có thể thế nào? Đối với Tần Thủy Hoàng, Tần Sảng cũng là rất không biết làm sao, bởi vì mình ca ca này sự việc quá nhiều, không phải chuyện này chính là chuyện kia, dù sao thì không có nhàn dỗi qua. Cái này còn kém cũng nhiều, yên tâm đi, ta trở về thì giúp ngươi xây thôn vắng hồng, tối thiểu chức cầm địa phương tìm tốt. Ừ, cảm ơn ca. Người cái này nha đầu." Tân Thủy Hoàng xoa xoa em gái đầu. Hai tiếng sau này, Tân Thủy Hoàng rời đi nơi quay phim điểm, sau đó đi Đông Tam kỷ công ty bên này, mặc dù công ty đã rời đi, nhưng còn có một bộ phận nhân viên lưu lại, cái này một nhóm người nhân viên dĩ nhiên bao gồm thư ký. Đây cũng là không có cách nào, mới công ty địa điểm, căn bản không biện pháp thả những công trình này dụng cụ, cho nên nơi này là được thả công trình thiết bị địa phương. Bất quá lưu lại người đều là công trình bộ người. Thiếu gia. Ừ, đi phòng làm việc nói. Tốt thiếu gia. Thư ký Vội Vàng đã qua cầm cửa phòng làm việc mở ra. Vào phòng làm việc, Tân Thủy Hoàng ngồi ở trên ghế ông chủ, thư ký đứng ở trước bàn làm việc mặt. Ta cái này hai ngày muốn trở về quê quán một chuyến, máy tiện sự kiện kia liền giao cho ngươi phụ trách, nhớ, ta muốn nhà kia máy tiện công ty tiêu thụ. Thiếu gia xin yên tâm, cái này giao cho ta, ta nhất định làm thật xinh đẹp. Vậy thì tốt. Đúng vậy, Tân Thủy Hoàng mục đích chính là vì muốn nhà kia máy tiện công ty tiêu thụ. Công ty kêu người phụ trách lại và người ngoài kết hội cái hố người mình, như vậy Tần Thủy Hoàng vậy sẽ không khách khí. Dĩ nhiên, cũng không phải hắn muốn nhà kia máy tiện công ty, mà là cho biểu muội người yêu muốn, nói xác thực hơn hẳn là cho biểu muội muốn. Bất quá hắn cũng biết, biểu muội sẽ không tiếp nhận, nhưng là Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, chờ cầm nhà kia máy tiện công ty tiêu thụ thu vào tay bên trong sau này, có thể giao cho biểu muội người yêu đi kinh doanh, đến lúc đó có thể cho biểu muội huy hồng. Không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chính là người như vậy, là một cái đặc biệt bao che con cái người, đúng chi đối phương khi dễ và mình quan hệ tốt nhất biểu muội cái này thì để cho tần thủy hoàng càng không có cách nào dễ dàng tha thứ. Hai ngày kế tiếp, tần thủy hoàng cầm các công trường chạy một lần, cũng an bài xong sau này mới rời đi đế đô. vốn là hắn muốn trước đi một chuyến vui hải, muốn đem thiên biến mang theo, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi. thiên biến bên kia bây giờ hắn rất bận rộn, hay là để cho nó làm việc trước đi. một đường không lời, mới ra liền cửa xa lộ, tần thủy hoàng liền thấy một chiếc và mình giống nhau như lúc phe ra gì siêu xe, không cần suy nghĩ tần thủy hoàng cũng biết là ai, không sai, chính là tập đoàn huy hoàng động sự trưởng tân địch. xem đến đây, tần thủy hoàng ngừng xe ở ven đường gửi khổ từ trên xe bước xuống, vừa vặn một chiếc khắc hatchback ra di cửa xe lúc này vậy mở ra, tân địch vậy từ trên xe bước xuống, ta nói tân đại đồng sự trưởng, ngươi làm sao biết ta trở về? tân thủy hoàng lại không nốc, tân địch vừa thấy chính là ở các người, có thể để cho tân địch chờ người lại có thể là ai? không cần nói, tuyệt đối là mình, có thể chính là không biết nàng làm sao biết mình trở về. ngày hôm qua ở trên công trường đụng phải trương siêu, hắn nói ngươi ngày hôm nay trở về, cái này không, sáng sớm ta ở nơi này chờ ngươi, vì chờ ngươi, ta cơm trưa cũng không có ăn, cái này ngươi phải bồi thường ta, không thành vấn đề. Như vậy đi, buổi tối ta mời khách. Đừng buổi tối à, bây giờ chỉ bất quá vừa qua khỏi buổi trưa mà thôi, nơi này cách nhà ngươi tương đối gần, đi nhà ngươi ăn đi. Ách, ta nói Tân Đại Đồng sự trưởng, ngươi là chờ ta vẫn là đặc biệt tới cơm chùa. Tân Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái. Đều giống nhau, đều giống nhau. Vậy cũng tốt, đúng rồi, lái xe trước như thế nào? Tốt vô cùng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đưa cho ta một chiếc, bất quá có một chút, xe này không có tuyên truyền như vậy tiết kiệm dầu, cái khác cũng còn có thể. Một điểm này Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết. Chiếc xe này muốn so với nguyên dưỡng sản xuất xe hơn dây dưa là 20% dầu, nhưng là tính năng tối thiểu so nguyên xưởng mạnh 80%, tốc độ không nói, trọng yếu nhất chính là an toàn. Ta nói Tân Địch, ngươi còn để ý điểm này tiền lên dầu, ta nói cho ngươi đi, sở dĩ chiếc xe này so tuyên truyền muốn dây dưa dầu, đó là bởi vì ta đối với chiếc xe này tiến hành cải trang, ở phương diện tính năng, tối thiểu mạnh 80%, còn có chính là chiếc xe này so nguyên dưỡng xe vậy nặng 50% cơ đó, mà đây 50% sức nặng toàn bộ là vì an toàn. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi khai trừ thời gian dài như vậy không có phát hiện? cái này còn thật không có phát hiện? Tân địch lắc đầu một cái, hắn đi chỗ nào phát hiện đi, vừa không có tham khảo, nếu như lại còn một chiếc nguyên sưởng xe xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng còn có một tham khảo, nhưng là căn bản không có thể. quay đầu ngươi tìm một có thể qua đỡ họ unr địa phương, đem xe lái lên đi gọi người một chút thì biết, xem xem có phải hay không so tuyên truyền nặng rất nhiều. ừ, quay đầu ta đi gọi một chút. vốn là nàng còn muốn tham khảo một chút tần thủy hoàng xe, bất quá xe mình cũng đi qua cải tạo. Như vậy Tần Thủy Hoàng xe khẳng định cũng giống vậy, thậm chí cải tạo càng triệt để hơn. Được rồi, ngươi không phải đói không, chúng ta đi thôi. Được. Tân địch là một người lái xe tới đây, không có mang hộ vệ, cũng không có mang tài xế, thậm chí liền thư ký cũng không có mang. Phỏng đoán đã đánh coi là tốt phải đi Tần Thủy Hoàng nhà ăn cơm. Nếu không đường đường tập đoàn Huy Hoàng động sự trưởng, làm sao có thể một người đi ra? Hai chiếc giống nhau như lúc xe, một hoàng một đỏ, một trước một sau, đi tần trang chạy đi, cao tốc miệng cách Tần Thủy Hoàng nhà tương đối gần, chỉ có mấy cây số mà thôi. Đây đối với siêu xe mà nói. Đó là phân phút chuyện. Rất nhanh hai chiếc xe liền đi tới tần trang, đi tới tần phủ, cửa tự động mở ra, không cần phải nói, là người máy biết tần thủy hoàng trở về, liền từ bên trong cầm cửa mở ra. Hai người đem xe lái vào, dừng ở cửa biệt thự. Thiếu gia, quản gia tới đây giúp tần thủy hoàng mở cửa xe. Ừ, ba mẹ ta đâu? Cái này vừa thấy cũng biết lão ba lão mụ không có ở đây, nếu không lúc này lão ba lão mụ đã sớm ở bên ngoài biệt thự chờ mình, nếu không nhìn thấy, như vậy thì thuyết mình không có ở nhà. Quả nhiên, liền nghe quản gia nói, thiếu gia, lão gia và phu nhân đi ra ngoài. Phải, ta biết. Mà lúc này, Tân Địch vậy từ trên xe bước xuống, xem đến đây, Tân Thủy Hoàng đối với quản gia nói, chúng ta còn chưa có ăn cơm, để cho phòng bếp làm ít đồ. Tốt thiếu gia, ta vậy thì đi ăn bài. Quản gia đi vào ăn bài phòng bếp nấu cơm, Tân Thủy Hoàng đối với Tân Địch nói, đi thôi, chúng ta vậy đi vào. Được. Đúng rồi, ngươi lúc này tại sao lại ở chỗ này? Tân Thủy Hoàng lúc này mới nhớ hỏi cái này, bởi vì hắn căn bản không biết Tân Địch lúc này ở trong huyện. Xem ngươi hỏi lời này, tập đoàn chúng ta trọng tâm bây giờ đang ở nơi này, ta không ở nơi này, ta ở địa phương nào? Ngươi không biết một mực ở bên này chứ? Đúng vậy, lần trước trở về sau này, ta cầm tập đoàn sự việc an bài một chút, vẫn ở bên này lợi, chớ quên, tập đoàn chúng ta nhưng mà ở bên này ném vào nhiều tiền vốn, dĩ nhiên, không thể và ngươi so. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, lời nói này, làm sao, ta nói sai rồi. Ngươi tần Đại lão bản mới thật sự là lão bản, ta bây giờ chính là ở cho ngươi đi làm. Đừng, đừng nói như vậy, ta có thể gánh mang không dậy nổi. Tân Thủy Hoàng biết Tân Địch là làm cho đùa, cho nên liền theo nàng nói về bất quá tân địch nói là cho hắn đi làm vậy không sai, bởi vì tần thủy hoàng chính là một cái hất tay trường quỹ, trừ bỏ tiền, hắn cái gì cũng không làm, nhưng mà cái niên đại này, trọng yếu nhất chính là tiền. người đồ chơi này, lúc nào cũng không thiếu, nhưng là đầu tư cũng không phải là dễ tìm như vậy, hơn nữa còn là lớn như vậy một khoản đầu tư, nói thật, cái này hạng mục nếu như không có tần thủy hoàng, căn bản cũng không có thể khai triển. còn có người tần đại lão bản gánh mang không dậy nổi chuyện, đây thật là ly kỳ. tân địch đối với tần thủy hoàng nháy mắt một cái, tần thủy hoàng sờ một cái lỗ mũi, không trả lời nàng những lời này để cho tân địch không có nóng nảy, ngươi thích nói thế nào nói thế nào, ta không nói lời nào được chưa? Hai người đi tới phòng khách ngồi xuống, bảo mẫu đưa tới thiết tốt trái cây và nước trà, phân biệt thả vào tần thủy hoàng và tân địch trước mặt. Tân địch là một chút cũng không khách khí, liền trực tiếp ăn. Hơn nữa xem hắn không khách khí dáng vẻ, phòng đoán nơi này nàng không bất đi. Biết ba mẹ ta đi chỗ nào sao? Tần thủy hoàng uống một hớp trà, cầm ly đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, hỏi đứng bên cạnh bảo mẫu. Dĩ nhiên, bảo mẫu này vậy là người máy, là tần thủy hoàng đặc biệt tan bài chiếu cố phụ mẫu người máy. Lão gia và phu nhân đi trong chấn đi trong trấn. Đi làm cái gì? Không biết, lão gia và phu nhân không có nói. Vậy cũng tốt. Vốn là Tần Thủy Hoàng lấy là phụ mẫu, là biết mình trở về, đi trấn trên mua thức ăn đi, bất quá suy nghĩ một chút không thể nào à? Bởi vì nhà mình chồng thì có thức ăn, căn bản không cần phải đi trấn trên mua, hơn nữa, coi như là đi mua thức ăn, đó cũng là bảo mẫu chuyện. Tần đại lão bản, ngươi lần này trở về là có chuyện gì không? Tân Địch vừa ăn trái cây, một bên hỏi. Ừ, có chút việc. Sẽ không thật xem Trương Siêu nói như vậy, ngươi là bởi vì là tôn các ngươi mạch tử lựa tránh trở về chứ? Có phải thế không? Nói thế nào? Ta lần này trở về, đúng là bởi vì mụ ta cho ta gọi điện thoại, nói trong thôn mạch tử lửa cháy chuyện này, nhưng là ta lần này trở về còn có chuyện khác muốn làm. Tân Thủy Hoàng nói không sai, hắn lần này trở về đúng là bởi vì tần mụ điện thoại, nếu không có thể sẽ chờ một đoạn thời gian tới đây, tối thiểu sẽ đến khi cầm máy tiện công ty tiêu thụ bắt lại trở lại. Tô Hắc, ngươi tần đại lão bản lại có cái gì động tác mới? Nếu như có, đừng quên mang theo ta. Xem ngươi lời nói này, ta vậy thì có cái gì động tác mới, hơn nữa, coi như là có, đó cũng là ở Đế Đô. Vậy ngươi lần này? Vậy không việc gì, cho muội muội ta làm một đồ chơi nhỏ. Ách, Tân Địch nhếch môi, rõ ràng cho thấy không tin, cũng vậy, nếu như chẳng qua là làm một đồ chơi nhỏ, Tần Thủy Hoàng sẽ đích thân chạy trở lại một chuyến, phòng đoán kẻ ngu mới sẽ tin tưởng, Tân Địch làm sao xem vậy không giống như là kẻ ngu. Bất quá nếu Tần Thủy Hoàng không nói, nàng cũng không có hỏi, dù sao sớm muộn nàng sẽ biết, bởi vì Tần Thủy Hoàng là trở về làm, như vậy thì là ở là ở quê quán bên này. Thiếu gia, có thể dọn cơm. Quản gia lúc này tới đây, đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, phải vậy thì dọn cơm đi, ừ, đang quẳng nhà sau khi rời đi. Tân thủy hoàng đối với Tân địch nói, đi thôi, đi nhà ăn ăn cơm. ừ, ta thật đúng là đói. Tân địch đúng là đói, muốn nếu không cũng sẽ không đi vào liền ăn trái cây. Bất quá cô gái vì giảm cân, không phải thường xuyên lấy trái cây lót dạ sao? Ăn trái cây vậy rất tốt, nhưng là Tân địch tuyệt đối không bằng cái này hắn ngủ. Xem nàng ăn cơm liền đã nhìn ra, không biết là bởi vì người máy đầu bếp làm cơm ăn ngon, vẫn là bởi vì nàng là thật đói. Ăn đó là không có một người một chút phong phạm thục nữ, dù ăn như hổ đói cũng không quá đáng. Ta nói ngươi có thể hay không chậm một chút, một cái cô gái, ở trước mặt đàn ông ăn cơm tốt nhất là thuộc nữ điểm, nếu không không ai thèm lấy. Ta tại sao phải ở ngươi trước mặt thuộc nữ? Lại thuộc nữ ngươi cũng không biết cưới ta. Ách. Tân Địch lời này để cho Tần Thủy Hoàng không biết nên làm sao nhận, bởi vì người ta nói không sai, nàng chính là ở thuộc nữ, Tần Thủy Hoàng cũng không biết cưới nàng, nếu như vậy, người ta tại sao phải ở trước mặt hắn thuộc nữ? Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Tần Thủy Hoàng không dám nói tiếp nữa. Khá tốt người máy không phải là người, nếu không Tần Thủy Hoàng mặt mũi này liền ném lớn, có thể coi là là như vậy. Tần Thủy Hoàng vậy cảm giác được liền một chút lên cơn sốt, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, Tân Địch tính cách biến thành như vậy. Bởi vì liền hai người ăn cơm, đầu bếp đốt bốn món ăn, nhưng là cái này bốn món ăn, có hơn phân nửa cũng vào Tân Địch trong bụng, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thật là tò mò, nàng làm sao có thể ăn, tại sao không ngậm? Nhìn cái gì xem, không gặp qua có thể ăn như vậy cô gái à? Ách, thật đúng là không gặp qua. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái vừa nói, bây giờ gặp được chứ? Gặp được. Tần Thủy Hoàng nặng nề gật đầu một cái. Hai người từ trên bàn ăn đứng lên, đi phòng khách. Bảo mẫu cầm bữa ăn cái thu, đến phòng khách sau này, Tân Địch tùy tiện nằm trên ghế salon, một cái tay còn xoa bụng, xem ra vẫn là ăn nhiều. Uống nước đẻ đẻ đi, nếu không ta sợ lãng phí. Tân Thủy Hoàng cầm bảo mẫu đưa tới một ly trà thả vào Tân Địch trước mặt. Lãng phí? Cái gì lãng phí? Ách. Nghe được Tân Địch mà nói, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nhìn xem Tân Địch bụng. Nếu như lúc này Tân Địch lại không hiểu Tân Thủy Hoàng có ý gì, vậy nàng thì không phải là Tân Địch, liền nghe Tân Địch nói, yên tâm đi, không lãng phí. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Một ly trà không có uống hoàn Tần Thủy Hoàng liền nghe được nghỉ tất mười năm vậy đặc biệt động cơ thanh âm, Tần Thủy Hoàng biết, đoán chừng là Lao Ba lão mụ trở về, liền liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, Tân Địch dĩ nhiên vậy đi theo. "Như tử, ngươi trở về." Tần Thủy Hoàng mới từ biệt thự đi ra, Tần Mụ đã từ trên xe bước xuống, thấy Tần Thủy Hoàng, vội vàng tới đây cầm Tần Thủy Hoàng ôm vào trong ngực, ở về đường này, Tần Mụ có thể là tới nay không phân chia thời gian địa điểm. Tần Ba vậy từ trên xe bước xuống, hắn cũng không xem Tần Mụ, mà là đối với Tân Địch gật đầu một cái, nói, "Tân Địch cũng tới." Đúng vậy, thúc thúc, quấy rầy. Tân Địch bây giờ dáng vẻ và mới vừa rồi thật sự là kha xa lắc xa lơ, từ một cái dũng mãnh nữ lập tức biến thành một cái thuộc nữ. Không thấy dày hay không. Tân mụ lúc này vậy cầm Tần Thủy Hoàng buông lỏng, đã qua kéo Tân Địch tay nói, "Cô bé, ngươi nhưng mà có một đoạn thời gian cũng không đến." "A dị, ta không phải mới vừa một tuần lễ cũng không đến sao?" "Vậy có một đoạn thời gian, một tuần lễ vậy không ngắn." Nghe được Tân mụ lời này, Tân Địch ngẩn người một chút, nói, "Ách, vậy cũng tốt, nếu như vậy nói, ta đúng là có một đoạn thời gian cũng không đến." Tân Địch có thể cùng Tần Thủy Hoàng trên cãi, thậm chí vô lý, nhưng là đối với Tân Mộ Nàng làm một chút nóng nẻ cũng không có, chẳng những như vậy, còn muốn nhân nhượng tần mụ vô lý, dù sao cũng tần mụ nói cái gì chính là cái đó. Đi vào nói đi, bên ngoài nóng. Tần ba lúc này nói. Đúng đúng đúng, đi vào nói. Trở lại phòng khách, mọi người ngồi xuống sau này, tần thủy hoàng hỏi, ba mụ, các ngươi đi chấn trên làm gì? Còn có thể làm gì, trong thôn bị lớn như vậy thay, chúng ta đi hỏi một chút chấn trên có cái gì nói phát? Nghe được tần mụ mà nói, tần thủy hoàng chỉ có thể cười khổ, hai ông bà đoán chừng là dỗi dánh, như vậy sự việc vậy quảng, hơn nữa đây căn bản cũng không phải là chấn trên vấn đề, đi chấn trên hỏi có ích lợi gì? ta nói long mụ, cái này căn bản không là chấn trên chuyện, ngài đi tìm chấn trên cũng không dùng à? ngươi thẳng nhóc túi này, ngươi như thế nào cùng chấn trên những người đó nói như nhau? tần mụ trợn mắt nhìn tần thủy hoàng một mắt, trách móc hắn không giúp mình nói chuyện, xem đến mẹ già cái bộ dáng này, tần thủy hoàng cũng chỉ có thể cười khổ. tần ba vẫn tương đối lý trí, nghe được tần thủy hoàng mà nói, liền nói, nếu nhi tử và chấn trên những người đó nói như nhau, liền thuyết minh chấn trên những người đó nói không sai, cái này phòng trường không phải chuyện của bọn họ tìm bọn họ không có ích lợi gì. Vốn là và người ta không quan hệ, tìm người nhà cũng không dùng, phát sinh như vậy chuyện, chỉ có thể tìm công ty bảo hiểm, nhưng là chúng ta nơi này căn bản không có mua bảo hiểm khái niệm, cho nên đốt liền đốt. Như tử, vậy liền không có cách nào." Tần Mộ sốt ruột hỏi. "Có ạ. Biện pháp gì?" "Đó chính là ta cầm ra một khoản tiền, bồi thường mọi người tổn thất." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Mộ trợn mắt nhìn hắn một mắt nói, "Ngươi đây là cái gì chó má biện pháp, ta để cho ngươi trở về là để cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi liền muốn đi ra như thế cái biện pháp?" nếu không còn có thể thế nào, thanh hà chân thực không nghĩ ra được còn có cái gì biện pháp khác, dĩ nhiên hắn vậy có thể đi tìm vương bí, nhưng là nói như vậy, liền có chút quá, ta xem nhi tử nói không sai, dù sao vậy không có bao nhiêu tiền, sẽ để cho nhi tử ra. tần ba gật đầu một cái, tương đối đồng ý tần thủy hoàng nói, ta bỏ ra số tiền này không thành vấn đề, nhưng là ba mụ, các ngươi làm sao sẽ nghĩ trước đi quản chuyện này. tần thủy hoàng thật sự là không hiểu, coi như là lao ba lão mụ rỗi danh được hoàng, vậy cũng có thể đi làm chuyện khác, nghĩ như thế nào quản chuyện này, không phải đâu nhi tử. Ngươi không biết ba ngươi bây giờ là thôn chúng ta thôn trưởng sao? Ách, chuyện bao lâu rồi? Cái này Tần Thủy Hoàng thật đúng là không biết, không nghĩ tới Lao Ba lại lên làm thôn trưởng, quái không được hắn đi quản như vậy chuyện. Có một đoạn thời gian, thôn dân lựa chọn trong chấn bổ nhiệm là nghiêm túc, đứng đắn thôn trưởng. Tần Mù Cao hứng vừa nói, "Nhi tử, ta xem liền giữ ngươi nói làm đi, số tiền này nhà chúng ta ra." Tần Ba nghĩ rất đơn giản, vậy nếu không có bao nhiêu tiền, Nhi tử bây giờ là đại lão bản, chút tiền này đối với Nhi tử mà nói, chính là vài bữa cơm chuyện, hơn nữa, Nhi tử được lợi nhiều tiền như vậy coi như là là quê nhà làm điểm công hiến nói thật đây quả thật là không có bao nhiêu tiền liền giữ một người bồi thường 2.000 khối cũng không quá tám mươi ca chuyện đây đối với tần thủy hoàng mà nói quả thật không coi vào đâu nhưng là nếu như tần ba không phải thôn trưởng tần thủy hoàng lập tức thì biết đưa cái này tiền lấy ra bây giờ biết liền lão ba là thôn trưởng số tiền này tần thủy hoàng lại không thể lấy ra tần thủy hoàng nghĩ rất đơn giản tiền lấy ra phân cho mọi người có thể rất nhanh liền cho xài căn bản không có cái gì dùng cho nên tần thủy hoàng nếu muốn cái làm một mẹ khỏe suốt đời biện pháp Không những có thể đến giúp thôn dân, còn có thể kéo theo mọi người trí phú. Dĩ nhiên, tần thủy hoàng nghĩ càng nhiều hơn chính là làm sao đưa cái này thôn trưởng làm tốt. ba, Số tiền này ta không thể ra. ách, Tần ba ngẩn người một chút, hỏi, nhi tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi nói bỏ ra số tiền này sao? Tại sao lại không thể ra? ba, Là như vậy, nếu như ngài không phải thôn trưởng, như vậy số tiền này ta liền liền ra, nhưng ngài bây giờ là thôn trưởng, cho nên số tiền này ta lại không thể ra. Nhi tử, liền bởi vì ba ngươi là thôn trưởng. Số tiền này ngươi càng hẳn ra, bởi vì ngươi ra số tiền này thì tương đương với giúp ba ngươi." Tân Mộ trừng mắt một cái tần thủy hoàng nói. Nghe đến mẹ già như thế nói, tần thủy hoàng lắc đầu một cái nói, "Mụ, nguyên nhân chính là là ba ta là thôn trưởng, cho nên ta mới không bỏ ra số tiền này, bởi vì là như vậy, ta không phải giúp ba ta, mà là hại ba ta." "Như tử, lời này nói như thế nào, làm sao liền hại ba ngươi?" Tân Mộ có chút không hiểu. Tần Ba ngược lại là rất thanh tĩnh, ở tần thủy hoàng nói hắn làm thôn trưởng lại không thể cầm bỏ tiền, tần Ba đang suy nghĩ tần thủy hoàng là ý gì. Cho nên cũng không có nói gì, chẳng qua là nhìn Tần Thủy Hoàng, muốn nghe một chút Tần Thủy Hoàng là ý gì. Mu, ngài muốn à, thôn tới bị thay, ta liền lấy ra tiền, lần này cầm, lần sau đâu, thời gian dài, những người này còn sẽ đi làm sống sao. Đến lúc đó mỗi một người đều biến thành ăn ngon lời làm, là, ta có thể tiếp tục cầm tiền, đây đối với ta lại nói không coi vào đâu, nhưng là ngài có nghĩ tôi không, nói như vậy, còn có ai đi công tác, còn có ai đi làm việc, như vậy thôn chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì, người đàn ông lời thôn, như vậy ba ta thôn này dài chính là không có làm tốt. Biết sao? Biết. Lời này là Tần Ba nói, sau khi nói xong, lại hướng Tần Thủy Hoàng nói, "Như tử, ngươi nói không sai, là ba thiếu suy xét, vậy ngươi định làm gì?" "Ba, ngài xem như vậy được không phải, ta cầm ra một khoản tiền, sau đó thành lập một nhà hợp tác xã, trong thôn lấy đất đai nhập cổ, ta bỏ tiền, cầm thôn chúng ta xây xong vườn sinh thái." "Xây xong vườn sinh thái? Ngươi nói một chút làm sao xây?" "Là như vậy ba, chúng ta nơi này thích hợp trồng chọt cái gì cây ăn trái?" "Cây ăn trái? Nếu như là cây ăn trái nói, trồng nào, chùm lê, nho, trái hồng?" Trái được, táo đều có thể, dĩ nhiên, cái khác cũng được. Vậy thì trồng đảo, trong thôn tất cả đất đai toàn bộ trồng đảo, như vậy, nơi này liền sẽ biến thành thế ngoại đảo nguyên, dĩ nhiên, những thứ này còn chưa đủ, chúng ta có thể ở trong vườn đảo nuôi một ít gà ngỗng, còn có dê cái gì, chúng ta nơi này có đất có nước, tuyệt đối có thể. Như tử, ngươi nói là cầm gà ngỗng còn có dê cũng thả vào vườn cây ăn trái bên trong. Đúng vậy, đi vệ sinh còn có thể cho cây ăn trái bón phân, một lần hành động hai được. Không, ta không phải là nói cái này, ta nói đúng, chạy ra vườn, cây ăn trái làm thế nào? chẳng lẽ còn để cho người mỗi ngày nhìn à ba đến lúc đó ở vòng ngoài kéo lên hàng rào phòng vệ không được sao dù sao vậy hoa không được bao nhiêu tiền ách cái này ngược lại là có thể tân ba gật đầu một cái còn có chính là chúng ta cũng có thể xây cái lớn trại heo heo đi vệ sinh giống vậy có thể cho vườn cây ăn trái bón phân còn như nói thịt heo đến lúc đó có thể liên lạc thịt nhà máy thịt trực tiếp cầm thịt đưa đến thịt nhà máy thịt đi à còn muốn xây trại heo à vậy phải xài bao nhiêu tiền ạ? vấn đề tiền ngại không cần lo lắng cái này ta tới phát triển Ngài chỉ cần đưa cái này hợp tác xã quản lý tốt là được. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ba thiếu chút nữa không có nhảy cất lên, nói, cái gì? Ngươi nói là để cho ta quản lý? Dĩ nhiên, ngươi là thôn trưởng, ngươi bỏ mặc lý ai quản lý, hơn nữa ta còn chuẩn bị để cho ngài làm cái này hợp tác xã đồng sự trưởng. Phốc, không được không được, ta không làm cái này đồng sự trưởng. Tần Ba lắc đầu liên tục. Tần Thủy Hoàng nhìn Tần Ba một mắt nói, "Ba, cái này đồng sự trưởng còn phải là ngài, ngài muốn à? Số tiền này là ta ra, như vậy ta nhất định là đại cổ đông, ngài chẳng những là thôn trưởng." Ngài vẫn là ba ta, cho nên cái này đồng sự trưởng ngài làm thích hợp nhất. Không không không, có người so ta thích hợp hơn. Ai hả? Ngươi hả? Phúc! Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ lô mũi mình nói, ta, ta xem vẫn là được rồi, ta mới không làm cái này đồng sự trưởng đâu. Ba, ngài cũng biết, đến đô bên kia một đống lớn chuyện đang chờ ta, ta vậy có thời gian quản lý cái này. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ba Tận tình nói, Nhi Tử hả, ngươi muốn hả, ta lại không hiểu quản lý, lại càng không hiểu kinh doanh, ngươi để cho ta tới quản lý công ty, đó không phải là đùa dỡn hay sao? nhưng là ngươi cũng không giống nhau, lớn như vậy tập đoàn đều có thể tới đây, quản lý một cái như vậy hợp tác xã vậy vẫn không phải là dễ. Tần Ba sau khi nói xong, lại nói tiếp, hơn nữa, ngươi người quen biết hơn, đến lúc đó bất kể là đảo vẫn là heo sống, đều có thể bán đi, nếu để cho ta làm động sự trưởng, ta bán cho ai đây? Ba, cái này ngài liền không cần lo lắng, chẳng qua là để cho ngài làm động sự trưởng mà thôi, còn như nói nhân viên quản lý, đến lúc đó ta cho ngài phải mấy cái. À, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, con trai ngài tự bản lãnh khác không có. Nhưng là thuộc hạ tìm 18 cái nhân viên quản lý còn là không thành vấn đề. Ha ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt, như vậy đi, ta quay đầu cho thôn dân họ, hỏi một chút thôn dân ý tưởng, nếu như bọn họ đồng ý, vậy thì giữ ngươi nói làm. Được. vừa lúc đó, một mực không nói gì tân địch nói chuyện, trước nhìn tần Thủy Hoàng một mắt, lại nhìn tần ba nói, thúc thúc, nếu như thôn dân đồng ý, ta có thể hay không nhập điểm cổ hả? Ách, ngươi cũng phải nhập cổ. Ừ, ta cảm giác được cái này cũng không tệ lắm, cho nên, ta nói tân đại đồng sự trưởng ngươi thêm cái gì loạn à Điểm này lợi ích nhỏ ngươi còn có thể nhìn ở trong mắt. Tân Địch vẫn chưa nói hết, liền bị Tần Thủy Hoàng cắt đứt, nói thật, liền liền Tần Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới, Tân Địch lại muốn nhọc cổ. Ta không có thêm luận à, ta chẳng qua là cảm giác được cái này rất tốt, hơn nữa, ta cũng không muốn được lợi tiền đến gì, đến lúc đó chỉ phải bảo đảm ta ăn đều là màu xanh lá cây thực phẩm là được, chẳng lẽ cái này cũng không được. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, nếu như ngươi chỉ là muốn ăn màu xanh lá cây thực phẩm, như vậy ta nói cho ngươi, không có một chút vấn đề, bảo đảm đủ, hơn nữa không cần ngươi nhọc cổ đương nhiên là thật. vậy được, vậy ta không nhập cổ. Tân địch là ai à? Tập đoàn Huy Hoàng Đồng sự trưởng, xuất thân tốt mấy trăm trăm triệu, nàng dĩ nhiên không phải là vì kiếm tiền mới nhập cổ. Tần Thủy Hoàng cái kế hoạch này là không tệ, nhưng là nói kiếm tiền nói, vậy đối với tại Tân địch mà nói liền quá ít. như vậy, nếu là trồng cây đào, như vậy thì muốn trùng một ít tốt chủng loại, quay đầu ta đi một chuyến tỉnh nông khoa viện, xem xem có cái gì không tốt chủng loại, đến lúc đó làm một nhóm trở về. phải, cái này ngươi tự xem làm. đúng rồi Nhi Tử, ngươi dự định đầu bao nhiêu tiền? đến lúc đó ta tuốt và thôn dân nói một cái trăm triệu. Phúc, một một cái trăm triệu. Mặc dù biết mình cái này nhi tử có tiền, nhưng là động một chút là hơn trăm triệu, cũng để cho tần ba không chịu nổi, chỉ là một thôn vườn sinh thái mà thôi, tần thủy hoàng lại đưa vào một cái trăm triệu, nói thật, cái này quá nhiều. Đúng, một cái trăm triệu. Cái này một cái trăm triệu nhiều không? Thật không nhiều, tần trang thôn này có hai ngàn mẫu đất, một cái trăm triệu nhìn qua rất nhiều, nhưng là trung bình đến mỗi một mẫu đất lên, mới 50.000 đồng tiền mà thôi, chứ không nói trồng trọt cây ăn trái tiền, còn phải nuôi gà ngỗng, dê, ngoài ra còn có xây trại heo nói khó nghe, có đủ hay không cũng là cái vấn đề. dĩ nhiên, cái này ở tần thủy hoàng nơi này không là vấn đề, không đủ đến lúc đó ở thêm thôi, còn có thể làm gì? tần thủy hoàng nghèo chỉ còn lại tiền, là quê nhà làm điểm công hiến, đừng bảo là một cái trăm triệu, năm ba cái trăm triệu cũng không có vấn đề. nhi tử, ngươi đây là yên tâm đi lá ba, nếu như không đủ đến lúc đó ta lại thêm. phúc, ngươi tên tiểu tử thối, ngươi muốn hủ chết cha ngươi có phải hay không? một cái trăm triệu còn chưa đủ. thấy lao ba cái bộ dáng này, tần thủy hoàng cảm giác được mình thật giống như liều sai. Sờ một cái lô mũi nói, ba, ta chỉ là nói một chút mà thôi, một cái trăm triệu cũng đủ rồi. Phải, cứ như vậy đi, ta đi thông báo mọi người họp. bây giờ còn có thời gian, ô hát đúng rồi, một hồi lúc họp ngươi cũng đi qua. Ta, Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ lỗ mũi mình, nói, ba, ta coi như xong đi, chính ngươi đi là được. Như vậy sao được, chuyện này là ngươi nói ra, dĩ nhiên cần ngươi cho mọi người giải thích, hơn nữa, coi như là để cho ta nói, ta cũng nói không hiểu không phải. Nghe được lão ba như thế nói, Tân Thủy Hoàng bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt. Người đến đông đủ ngài nói cho ta một tiếng. Trước khi thôn cũ còn có thôn bộ, nhưng là từ thôn cũ phá hủy sau này, thôn bộ cũng chưa có, mỗi lần trong thôn họp cũng chỉ có thể đến trước mặt giao lộ, cũng chính là đi tần phủ tới cái đó giao lộ. Nơi đó có một khối đất trống, đủ mở biết dùng, dĩ nhiên, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, nếu như hợp tác xã thật thành lập, sẽ ở đó khối trên đất trống xây hợp tác xã, đến lúc đó lại họp đi ngay hợp tác xã. Ở lao ba đi sau này, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, cái này thật đúng là là mình cho mình tìm chịu tội, sớm biết như vậy còn không bằng cầm một chút tiền đi ra phân cho mọi người, liền giữ một lần phân một triệu, một cái trăm triệu có thể phân một trăm lần. dĩ nhiên, tần thủy hoàng cũng nghĩ tới cầm trong thôn cũng mua lại, mặc dù một lần trả tiền tương đối hơn, nhưng có thể làm một mẹ, khỏe suốt đời. nhưng mà nói như vậy, phỏng đoán trong thôn liền không có người nào. lập tức cho nhiều tiền như vậy, người trong thôn còn không lấy trước đi huyện thành mua phòng à, đến khi đó, nơi này là được một cái không thôn, đây tuyệt đối không phải tần thủy hoàng nguyện ý thấy. chẳng những như vậy, đến lúc đó tần ba thôn này giải, vậy sẽ biến thành một cái tư lệnh công quân. Thật ra thì những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là thôn dân mặc dù có thể duy nhất cầm thật nhiều tiền, sau đó đi trong thành mua cơm, nhưng cái này dâu sao là một cái bữa mua bán, nhiều tiền hơn nữa, luôn có ngồi không ăn một ngày. Đến khi đó, những thôn dân này làm thế nào, không có văn hóa, không có một kỹ chi trưởng, ở trong thành phố là rất khó sống được, dĩ nhiên, cũng có thể đi làm lao động, nhưng là đã hưởng thụ qua người, còn có thể đi làm lao động sao. Có câu nói do tần tiện tới tiêu xài xa xỉ, do xa xỉ lại tần tiện khó khăn, đây là Tần Thủy Hoàng không muốn thấy nếu không hắn làm sao sẽ đi làm chuyện như vậy chương 462 sáng sớm thét chói tai một tiếng sau đó tần thủy hoàng nhận được lao ba điện thoại để cho hắn đi qua một chuyến không có biện pháp tần thủy hoàng chỉ có thể đi qua nhi tử ngươi đã qua sau này khoan nói trước đầu tư bao nhiêu tiền ở tần thủy hoàng chuẩn bị lúc đi lão mụ kêu hắn nói ách làm sao rồi đừng để ý làm sao rồi ngươi liền giữ ta nói làm tuyệt đối sẽ không có sai phải ta biết tần thủy hoàng đi qua tân địch lưu lại cùng tân mụ đi tới vậy phiến đất chống thời điểm nơi này đã là như biển người, thật ra thì người trong thôn không hề hơn, hơn nữa phần lớn đều đi vùng khác đi làm, nhưng là người không thể tụ tập, chỉ cần tụ tập, coi như là ít một chút người, nhìn qua cũng là tối om om một phiến. Bệ xuống, không biết hai kêu một câu, vốn là cãi nhau hiện trường, theo một câu nói này cũng trở nên an tĩnh lại. Đối với tần bà, những người này cũng không sợ, dẫu sao mọi người dẫu sao quen thuộc, nhiều nhất chính là tôn tính, nhưng là đối với tần thủy hoàng cũng không giống nhau. Mặc dù đều biết, nhưng là tần thủy hoàng lần này đi ra ngoài rất nhiều năm, mà hay quay trở lại số lần rất ít. Bây giờ lại thành đại lão bản, thôn dân đối với hắn không riêng gì tôn kính, càng nhiều hơn chính là sợ. "Nhĩ tử, tới đây, cho mọi người nói một chút ngươi ý tưởng." "Ừm." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, liền đi tới trước mặt. "Mọi người khỏe." Tân Thủy Hoàng cười cho mọi người lên tiếng chào hỏi. "Bệnh hạ tốt, cho bệnh hạ thỉnh an." Có người treo chọc vừa nói, dĩ nhiên, có thể người nói lời này, tuyệt đối và Tần Thủy Hoàng quan hệ không tệ, nếu không còn thật không dám như vậy nhạo báng hắn. "Bệnh hạ, nói cho chúng ta một chút thôi, ngươi nói cái đó hợp tác xã là làm cái gì?" Tân Thủy Hoàng biết Lão ba phỏng đoán nên nói đã nói, liền gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, vậy ta hãy nói một chút, thật ra thì hợp tác xã liền là công ty, chỉ bất quá tên chữ không giống nhau mà thôi, nói như vậy, mọi người kêu hợp tác xã cũng có thể kêu công ty cũng được. À, ở nông thôn mở công ty, cái này được không? Mọi người trước không cần để ý có được hay không, dù sao đối với các ngươi mà nói cũng không có gì tổn thất, các ngươi chẳng qua là ra một mảnh đất mà thôi, tiền vốn toàn bộ có chính ta ra, dĩ nhiên, cổ phần ta cũng chiếm hơn. Bậy hạ, vậy ngươi chuẩn bị chiếm nhiều ít cổ phần? Một người hàng chủ hỏi 51% cũng chính là mới vừa hơn một nửa, ngoài ra 40% chính là trong thôn. Trong thôn? Tại sao là trong thôn? Không phải là chúng ta sao? Không sai à? Trong thôn chính là các ngươi, là như vậy, huê hồng thời điểm, là giữ đầu người phút, vì công bằng dạy gặp, ngoài ra 40% chín cổ phần coi là chung một chỗ, cho ví dụ, ví dụ như có 1 triệu huê hồng, trong thôn là 500 người, như vậy mỗi một người chính là 2 ngàn. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng là ngại phiền toái, bởi vì mỗi năm đều có qua đời người, hàng năm cũng đều có sinh mạng mới ra đời ngày hôm nay nhà ai cổ phần nhiều, mỗi ngày nhà ai cổ phần ít đi, như vậy quá phiền thoái, vẫn dựa theo đầu người Huê Hồng tương đối khá, không phải đâu bệ hạ, mỗi một người hàng năm mới hai ngàn à, đó cùng làm ruộng cũng không có nhiều ít khác biệt à, hơn nữa làm ruộng còn có lương thực, nếu như Huê Hồng mà nói, liền lương thực cũng không có, còn muốn mua lương thực ăn, phúc sinh thúc, hai ngàn chẳng qua là cho ví dụ, ta chuẩn bị ở thôn chúng ta đầu tư một cái trăm triệu, làm sao có thể một năm liền được lợi một triệu? cái gì, một cái trăm triệu? vị này bị tần thủy hoàng gọi thành phúc sinh thúc người trung niên sợ hết hồn, không riêng gì hắn. Tất cả mọi người đều như nhau, đều bị Tần Thủy Hoàng cái này một cái trăm triệu cho sợ, nhất thời phía dưới tiếng ông ông vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là đang nghị luận. Mà lúc này, Tần Ba trợn mắt nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt, đáng tiếc Tần Thủy Hoàng liền khi không có thấy được, hắn biết Lao Ba lão mụ tại sao không để cho mình nói ra trước đã, bởi vì tài không lộ ra, nhưng là Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có đưa cái này coi ra gì, bởi vì hắn tài đã sớm lộ liễu. Tốt lắm, mọi người cũng yên tĩnh một chút, nghe ta nói xong." Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, phía dưới nhất thời thì trở nên được yên lặng như tờ, cái này về điểm này Tần Thủy Hoàng nhưng mà so Tần Ba mạnh rất nhiều. Nếu như là Tần Ba nói lời này, phỏng đoán sẽ có rất nhiều người coi thường. Nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không giống nhau. Xem đến mọi người đều yên tĩnh lại, Tần Thủy Hoàng nói tiếp. Còn có chính là hợp tác xã thành lập sau này, người trong thôn có thể ở hợp tác xã công làm. Đến lúc đó sẽ căn cứ mọi người năng lực, cho mọi người phân phối công tác. Nhớ công tác nhưng mà có tiền lương. Hơn nữa còn là giữ tháng phát tiền lương. Cái gì? Còn phát tiền lương? Đó là đương nhiên, công tác dĩ nhiên cho phát tiền lương. Như vậy, những cái kia xuất ngoại đi làm người, sau này liền không cần đi ngoại địa. Ở nhà liền có thể làm việc, hơn nữa kiếm không thể so với bên ngoài thiếu, còn có thể ở nhà phụng bồi người nhà. Vậy hạ, là mỗi người đều có tiền lương sao? Một người tần thủy hoàng đời ra ra cụ già hỏi. Dời ra ngươi nghĩ gì vậy? Chỉ có ở hợp tác xã công tác người có tiền lương, không tham gia công tác người chỉ có huy hồng. Vậy giống như ta có thể hay không tham gia công tác? Dĩ nhiên có thể, mỗi một người cũng có cơ hội tham gia công tác, chỉ bất quá tính chất công việc không giống nhau, chỉ cần ngài nguyện ý công tác, đến lúc đó sẽ căn cứ ngài tình huống thân thể cho ngài phân phối công tác. Ha ha ha. Vậy ta không có vấn đề. Tân thủy hoàng đây là nông thôn hợp tác xã, cũng không có gì độ khó cao công tác, lớn tuổi, không làm được việc thể lực, có thể làm điểm khả năng cho phép công tác, nói thí dụ như đi dưỡng một chút heo, nói thí dụ như ở vườn cây ăn trái này này gà, thu cái trứng gà cái gì, những thứ này đều có thể làm. Nhưng là có một chút, hợp tác xã không cần vị thành niên người, nói cách khác, trong thôn đứa nhỏ tối thiểu muốn tốt nghiệp trung học mới có thể vào hợp tác xã công làm, hơn nữa còn là chân thực lên không nổi nữa mới được. Tân thủy hoàng sợ dĩ lại quy định này, hắn là sợ đến lúc đó hợp tác xã kiếm tiền có vài người sẽ đem đang đang đi học đứa nhỏ gọi trở về, sau đó tham gia công tác, cái này Tần Thủy Hoàng là tuyệt đối không đáp ứng. Tần Thủy Hoàng hy vọng là trong thôn đứa nhỏ cũng có thể lên đại học, nói như vậy, sau này thì coi như là không trở lại ở hợp tác xã công làm, cũng có thể ở bên ngoài tìm một tốt công tác. Bất hạ, như vậy thì không đúng, nếu như đứa nhỏ không muốn lên, còn buộc hắn lên a? Không sai, buộc cũng phải lên, tối thiểu muốn lên đến tốt nghiệp trung học, nếu không không tới 18 tuổi tuyệt đối không cho vào hợp tác xã công làm. Tần Thủy Hoàng còn có thể không biết những người này là nghĩ như thế nào. Hắn cũng không hy vọng bởi vì mình ở trong thôn khai trừ công ty, sẽ để cho những thứ này đứa nhỏ không coi trường học, kiếm tiền là trọng yếu, nhưng là đi học quan trọng hơn. Xem xuống phía dưới, không có ai nói gì nữa, Tân Thủy Hoàng liền nói tiếp, "Vậy được, nếu như mọi người không khác biệt ý kiến, ta liền thảo ra một phần hợp đồng, đến lúc đó mọi người ký tên, không qua mọi người phải nghĩ kỹ, ký. ký cái hợp đồng này thì chẳng khác nào nói ngươi đã đồng ý đất đai nhượng cổ." "Không thành vấn đề, bệ hạ, ngươi cầm hợp đồng cầm tới đi, ta bây giờ liền ký." Người trong thôn không có kẻ ngu, ai cũng hiểu, đầu tư một cái 100 triệu là cái gì khái niệm nói khó nghe, trừ đi những cái kia bên ngoài đi làm, toàn bộ thôn một năm hết Tết đến cũng không nhất định mới có thể có một triệu thu vào, mà một cái trăm triệu, đây chính là một trăm cái một triệu. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, Tần Thủy Hoàng nói cái đó mọi người có thể ở hợp tác xã cũng làm, như vậy, bọn họ mỗi một tháng đều có thể lãnh lương, cái này cùng những cái kia người trong thành có cái gì khác biệt? Không cần, mọi người hay là trở về suy tính một chút, nếu như không có vấn đề, bắt đầu ngày mai đi ngay nhà ta ký hợp đồng, dĩ nhiên, không muốn ký cũng có thể, đến lúc đó trong thôn sẽ đem các ngươi trở lại tới ký, ai không ký à? Không ký chính là người ngu. Nghe được người chú này thế hệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng không nói gì, bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy, không ký mới là người ngu. Nếu như là hắn, hắn tuyệt đối sẽ cái đầu tiên đi ký. Hội nghị giải tán sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi một chuyến chấn trên, tìm một nhà in phòng, in mấy trăm phần hợp đồng. Dĩ nhiên, như thế nhiều hợp đồng là không dùng hết, nhưng là lấy phòng vạn nhất, vạn nhất có viết sai, hoặc là hư hại, nhiều không quan hệ. Dù sao vậy hoa không được bao nhiêu tiền, tổng số so ít đi tốt. Từ chấn trên trở về sau này. Tần Thủy Hoàng liền phát hiện trong nhà người đến, không cần phải nói, là người trong thôn, thấy những người này, Tần Thủy Hoàng liền cũng không có cửa vào, bởi vì hắn không thích loại này không người nói quý cũ, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, nói ngày mai thì ngày mai. Không có xuống xe, Tần Thủy Hoàng liền cho Tân Địch gọi một cú điện thoại, để cho nàng cầm điện thoại đưa cho lão bà, ở trong điện thoại và lão bà nói mấy câu, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi, dĩ nhiên, Tân Địch là cùng hắn cùng đi. Mới ra liền thôn, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động liền vang lên, xem vậy không xem liền cho tiếp thông, Tân Địch thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Tần đại lão bản Ngươi cái này vừa mới tới nhà liền đi à? Buổi tối không ở nhà ở, không ở, ngươi lại không phải là không có thấy. Nếu như trễ ở tại nhà ta, phỏng đoán không muốn biết lãng phí nhiều ít miệng lưỡi. Ách, điều này cũng đúng. Tân Địch nhận đồng gật đầu một cái. Còn có ngươi, có lời gì đến trong thành không thể nói, cần phải gọi điện thoại. Đây không phải là lãng phí tiền điện thoại sao? Phúc, không phải đâu. Ta nói tần đại lão bản, ngươi còn để ý điểm này tiền điện thoại. Tiền điện thoại không phải tiền à? Là tiền ta ngay tại ư? Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên không quan tâm điểm này tiền điện thoại, hắn chẳng qua là làm trò đùa mà thôi. Sở dĩ mở cái này đùa giỡn, chính là bởi vì Tân Địch cho hắn đánh cũ điện thoại này, giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, có lời gì không, có thể đến nơi nói sau. Phải không? Ta xem ngươi lấy ra một cái trăm triệu giúp trong thôn xây hợp tác xã vậy không xem ngươi quan tâm. Vậy không giống nhau, ta đó là đầu tư, sau này là muốn kiếm tiền. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch ở điện thoại bên kia bĩu môi, nói, ta xem vẫn là được rồi, ngươi đầu tư nhưng mà một cái trăm triệu, bọn ngươi thôn về điểm kia, liền giữ ngươi nói đi làm, phòng đoàn muốn muốn lấy lại chi phí, không có một 10 năm 20 năm căn bản không có thể. Mà đây một cái trăm triệu, nếu như đầu ở chỗ khác, nhất hơn 2 3 năm sẽ thu hồi giá vốn. Cái này không giống nhau, đây là một lâu dài mua bán, cái khác đều là đánh một thương đổi chỗ khác, là không thể so được, hơn nữa đừng quên, ta là vì ba ta. Thiết. Hiển nhiên, Tân Địch đối với Tần Thủy Hoàng thuyết Pháp này xem thường. Cho chuyện một chút, hai chiếc xe liền tiến vào huyện thành, liền nghe Tân Địch hỏi, đi chỗ nào? Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, trước tìm một khách sạn ở lại, sau đó sẽ xem đi chỗ nào. Ở khách sạn lớn Phi Long đi, ta là ở chỗ đó ở. Không đi. Tần Thủy Hoàng không chút suy nghĩ liền nói, "Tại sao?" "Không tại sao, liền bởi vì ngươi ở đó ở." Ách, Tần Địch mằn người một chút, nói, "Ngươi có ý gì?" "Không có ý gì à, không muốn cùng ngươi ở tại một cái khách sạn có được hay không?" "Không được." "Vậy cũng tốt, liền ở khách sạn lớn Phi Long." Thật ra thì Tần Thủy Hoàng là đùa giỡn, bây giờ đùa giỡn mở xong hết rồi, vậy đã thu, thật ra thì đối với ở địa phương nào, Tần Thủy Hoàng thật đúng là không chú trọng, chỉ là không muốn bị người quấy rầy, mới ở đến hội thành, chờ hợp đồng ký xong sau này, hắn liền về nhà ở cái này còn kém không nhiều. Khách sạn lớn Phi Long là huyện Thái Châu mới mở một nhà khách sạn cấp 3 sao, liền trước mắt mà nói, coi như là huyện Thái Châu khách sạn tốt nhất. Dĩ nhiên, huyện Thái Châu còn có một nhà khách sạn cấp 3 sao, vậy chính là Đại Đường Quốc Tế, nhưng là vậy đã nở mấy năm, dĩ nhiên không có cái mới mở khách sạn sạch sẽ. Khách sạn lớn Phi Long ở vào Khai Nguyên Đại Đạo vùng lân cận, coi như là ở huyện Thành phía tây. Vừa lúc là Tần Thủy Hoàng bọn họ tới đây phương hướng, từ Ba Cao vùng lân cận về phải, chạy mấy trăm mét, sau đó quẹo trái đã đến. Đứng xe ở khách sạn bãi đậu xe, hai người liền tiến vào. Tân Địch vốn là ở nơi này ở, cho nên nàng không cần muốn phòng gian. Tần Thủy Hoàng đi tới lễ tân, đối với lễ tân nói, cho ta mở ra gian phòng. Tốt tiên sinh, xin hỏi muốn phòng gì gian? Thương vụ gian là được. Được. Ngay tại lễ tân vừa mới chuẩn bị đi mở, Tân Địch tới đây nói, ta nói Tần đại lão bản, ngươi không phải đi, mở thương vụ gian. Thương vụ gian làm sao rồi? Tần Thủy Hoàng cho Tân Địch một cái liếc mắt, cho hắn mở gian tổng thống bộ thiền ta ra. Tân Địch không có phản ứng Tần Thủy Hoàng, trực tiếp đối với lễ tân vừa nói, không cần ngươi ra. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Tân Địch. Sau đó đối với Lê Tân nói, vậy thì tổng thống bộ đi. Nói xong Tần Thủy Hoàng cầm thẻ đưa tới, để cho cô gái cho mình xài tiền, Tần Thủy Hoàng còn không có cái đó thói quen. Tốt tiên sinh. Chỉ là một huyện thành khách sạn cấp 3 sao mà thôi, coi như là tổng thống bộ vậy không có bao nhiêu tiền, một ngày cũng chỉ hơn 1.000 điểm, nói thật, Tần Thủy Hoàng không muốn ở đây trùng tổng thống bộ, ngược lại không phải là nói hắn không chịu xài tiền, mà là một người ở như vậy tổng thống bộ luôn cảm giác có chút cái đó. Không sai, chỉ là có chút ngu, phải biết, bỏ mặc cấp 3 sao vẫn là cấp 4 sao, thậm chí là 5 sao cấp. Tổng thống bộ cũng kém không nhiều, bên trong đều là ba cái gian phòng, ai một người ở ba cái gian phòng à? Gian phòng mở đàng hoàng sau này, tới đây một người nhân viên làm việc. Đối với Tần Thủy Hoàng nói, Tần Tiên sinh mời, không cần dẫn đường, cầm thẻ phòng cho ta là được. Tân địch từ nhân viên làm việc trong tay cầm thẻ phòng lấy tới, nàng ở chính là Tổng thống bộ, mà Tổng thống bộ đều ở đây một cái tầng lầu, dĩ nhiên không cần nhân viên làm việc dẫn đi. Cái này, nhân viên làm việc có chút do dự, bởi vì ở Tổng thống bộ cũng là muốn tự mình dẫn đi, bởi vì đây là bọn hắn công tác. Liên nghe nàng đi, chúng ta bây giờ không đi lên. Tân Thủy Hoàng đối với nhân viên làm việc vừa nói, vậy cũng tốt. Tân Thủy Hoàng không đi lên, nàng còn mang đường gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đúng vậy, Tân Thủy Hoàng cũng không có dự định đi lên, hắn chẳng qua là trước cầm gian phòng mở đàng hoàng mà thôi, bởi vì hắn còn có chuyện khác phải đi làm. Tân đại lão bản, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta đi huyện ủy một chuyến, ngươi nếu như có chuyện liền đi làm việc đi. Ta không có sao, tối thiểu mấy ngày nay không có sao. Tân địch đều nói như vậy, còn để cho Tân Thủy Hoàng nói gì, nàng ý kia rất rõ ràng, đó chính là mấy ngày nay nàng đều không có chuyện. Hơn nữa mấy ngày nay cũng biết đi theo Tần Thủy Hoàng, nếu như vậy, đó chính là nói Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào. Vậy cũng tốt, dù sao ngươi vậy biết Vương Bí. Tần Thủy Hoàng đương nhiên là vì em gái chuyện đi tìm Vương Bí, cái này trước Tần Thủy Hoàng đã cho Vương Bí gọi điện thoại, hơn nữa Vương Bí vậy đáp ứng cho Tần Thủy Hoàng một mảnh đất, dĩ nhiên, đất này cũng không phải là cho không, đó là muốn tiêu tiền. Lần này Tân Địch không có lái xe, mà là trực tiếp lên Tần Thủy Hoàng xe, cũng vậy, hai người đi là cùng một chỗ, chẳng những như vậy, ở vẫn là cùng một chỗ, lại mở hai chiếc xe liền có chút quá. Đi tới huyện ủy thời điểm, đã đến lúc tan việc gian, Tần Thủy Hoàng không có đi vào, mà là đem xe nghe ở cửa huyện ủy, cho Vương Bí gọi một cú điện thoại, điện thoại đương nhiên là đánh tới Vương Bí trong phòng làm việc. "Này, vị kia, ta, Tần Thủy Hoàng." "Ách, Tần lão đệ, ta trở về, ngươi lúc nào tan việc?" "Cái này thì tan việc, ngươi ở địa phương nào?" "Ở cửa huyện ủy." "Vậy ngươi chờ ta một chút, ta cái này thì đi ra ngoài." "Được." Hai người đối thoại rất ngắn gọn, không có biện pháp, bởi vì hai người căn bản không cần khách khí, Tần Thủy Hoàng không cần đối với Vương Bí khách khí. Vương Bí giống vậy không cần đối với Tần Thủy Hoàng khách khí. Mấy phút sau, Vương Bí từ huyện ủy đi ra, bất quá không phải hắn một người, mà là bốn người, trong đó có Tề huyện, Trần Bí và Ngô huyện, đoán chừng là Vương Bí thông báo. "Tần tổng, hoan nên về nhà." Vương Bí đi lên nắm Tần Thủy Hoàng tay nói. "Ha ha ha, cảm ơn. Tần tổng." "Tần tổng." Tề huyện, Trần Bí và Ngô huyện cũng chia đường tìm Tần Thủy Hoàng bắt tay một cái. "Tần tổng." Và Tần Thủy Hoàng cầm hoàn tay sau này, mấy người lại phân biệt và tân đích lên tiếng chào, sau đó bắt tay một cái còn như tân địch như thế nào cùng tần thủy hoàng chung một chỗ, không có người nào cảm giác được có gì không đúng, bởi vì bọn họ biết hai người quan hệ, bạn học chung thời đại học, lại là bạn tốt, tân địch có thể tới nơi này đầu tư, có thể nói chính là bởi vì tần thủy hoàng. Tân tổng liên quan tới thôn vong Hồng chuyện, vương bí đã nói với chúng ta qua, chúng ta cảm giác được cái này hạng mục rất tốt, mọi người cũng đánh xong gọi sau này, tề huyện đối với tần thủy hoàng vừa nói, mặc dù vương bí là người đứng đầu, nhưng là chớ quên, tề huyện mới là quan kinh tế kế thiết, mặc dù huyện thái châu đầu tư đều là vương bí ở dẫn đầu, nhưng đó cũng chỉ là dẫn đầu coi như là giúp tề huyện, dĩ nhiên, cái này cũng thuyết minh hai người tương đối hòa thuận. thôn vắng hồng, cái gì thôn vắng hồng? Tân địch hỏi một câu. ách, tân tổng, tân tổng không có cùng ngài nói qua sao? hắn muốn ở trong huyện xây một cái thôn vắng hồng. không có ạ. Tân địch nhìn tần thủy hoàng, một bộ chuyện gì xảy ra dáng vẻ? xem đến đây, tần thủy hoàng lắc đầu một cái, nói, cái này thôn vắng hồng không phải ta gây ra, là muội muội ta muốn làm, ta chẳng qua là làm việc mà thôi. như vậy à? Tân địch gật đầu một cái. tân tổng, ngày hôm nay cũng được đi. Trời đã không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm, coi như là cho ngài tiếp gió tẩy trận, ngày mai buổi sáng, chúng ta và ngài cùng đi xem nhìn xuống đất phương, ngài thấy thế nào? Có thể ạ. Vậy liền sáng mai buổi sáng đi xem. Được, ha ha ha. Vẫn là Thái Châu thực Phụ, vẫn là cái đó phòng riêng, một nhóm 6 người đi tới nơi này, không biết Vương Bí bọn họ có phải hay không trước khi tới liền đã gọi điện thoại, cho nên mấy người vừa qua tới liền bị mang tới cái này phòng riêng, hơn nữa liền thức ăn cũng không cần điểm. Không cần nói, ngày hôm nay ăn là phần món ăn, ở Thái Châu thực phủ có 3 loại phần món ăn. Nói là phần món ăn cũng không đúng, nói xác thực hơn pháp hẳn là tối bản, tiện nghi nhất là hơn 1.000 đồng tiền một bản, đắt tiền nhất là 3.000 hơn. Cái này nói chẳng qua là thức ăn, còn không coi là rượu, nếu như cộng thêm rượu nói, vậy càng nhiều, cái này ở huyện Thái Châu cái này huyện thành nhỏ mà nói, tuyệt đối là giá cao, người bình thường thật đúng là không ăn nổi. Bất quá nghèo đi nữa huyện thành, cũng không biết thiếu người có tiền, cho nên tới nơi này ăn cơm thật đúng là không thiếu. Hôm nay là Vương Bí bọn họ cho Tần Thủy Hoàng tiếp gió Tây Trần, như vậy không cần phải nói, bữa cơm này là Vương Bí bọn họ mời đây đối với vương bí bọn họ mà nói tuyệt đối là chảy máu liền bữa cơm này tối thiểu ăn bọn họ một tháng tiền lương Tân tổng uống rượu gì tề huyện giúp tần thủy hoàng rót một ly trà hỏi ta còn phải lái xe ta xem rượu coi như xong đi tần thủy hoàng lắc đầu một cái cái này dĩ nhiên không phải mở cớ ở tần thủy hoàng nơi này cho tới bây giờ đều là uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu như vậy sao được ngày hôm nay nhưng mà cho ngài tiếp gió tề trần ngài không uống rượu vậy còn có ý gì còn như nói lái xe vấn đề cái này thì không cần nói trước đem xe ngừng nơi này ngày mai tới nữa mở. Đúng vậy Tân Tổng, ngày hôm nay nhưng mà cho ngài tiếp gió, ngài không uống rượu nói đã qua sao? Trần Bí vậy đi theo nói. Vậy cũng tốt, vậy thì uống chút. Tân Thủy Hoàng bất đắc dĩ gật đầu một cái. Mao Đài như thế nào? Có thể. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Phục vụ viên, cho chúng ta lên Mao Đài. Được, xin chờ chút. Bữa cơm này ăn tương đối thông khoái, mọi người đã rất quen thuộc, cho nên căn bản không có phát sinh mời rượu loại chuyện này, bất quá coi như là như vậy, hay là uống vậy không thiếu, sáu người, trừ Tân Địch uống ít một chút, Tân Thủy Hoàng bọn họ cũng không có bui đặc biệt là Tần Thủy Hoàng tối thiểu uống một cân dưới trở lên liền liền vương bí bọn họ mỗi một người tối thiểu uống tám hai chớ quên vương bí bọn họ cũng đều là đi qua rượu cột khảo nghiệm người tăng cả hai tại bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu Cơm nước xong sau này Tần Thủy Hoàng không có lái xe bởi vì cho mọi người lần nữa cũng không có mang tài xế cho nên đều là đón xe đi Tần Thủy Hoàng và Tân Địch cũng giống như vậy hai người là đón xe trở về khách sạn một đêm yên lặng buổi sáng ngày thứ hai Tần Thủy Hoàng còn chưa có tỉnh ngủ liền bị tiếng gõ cửa đánh thức mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên sau đó trở về bên ngoài mở cửa ra ai hả nhưng mà trả lời hắn chính là một tiếng khét chói thay nghe được tiếng khét chói thay này tần thủy hoàng mới biết gõ cửa là ai không sai chính là tân địch mà lúc này tần thủy hoàng mới nhớ mình chỉ mặc một cái quần lót tần thủy hoàng không có đi đóng cửa bởi vì cái này đã không có ý nghĩa cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là đi trong phòng ngủ chạy hơn nữa vừa chạy vừa nói ta nói ngươi sáng sớm qua tới làm chi tân địch ở che mặt nói sát thực hơn là che mắt nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy nắm tay buông xuống đối với tiến vào phòng ngủ tần thủy hoàng nói Ngươi nói ta qua tới làm chi? Ngày hôm qua không phải đã nói xong sao? Ngày hôm nay đi nhìn xuống đất phương. Ách, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, lúc này mới nhớ tới, hôm nay hẹn vương bí bọn họ đi xem xây thôn vắng hồng địa phương. Phải, ngươi chờ ta một chút, ta đi tắm. Nhanh lên một chút. Tân Địch vừa nói, một bên vào phòng, dĩ nhiên không phải vào tần thủy hoàng phòng ngủ, mà là vào phòng khách, tổng thống bộ nhưng mà có phòng khách. Tân Thủy Hoàng buổi sáng tắm đó là sấm đánh không lúc ních, bỏ mặc lúc nào, cũng không để ý xuân hạ thu đông, buổi sáng là nhất định phải tắm nếu không một ngày đều cảm giác được cả người không thoải mái tắm xong đổi cả người quần áo khá tốt tối ngày hôm qua trở về từ trong xe đem dương hành lý mang theo trở về nếu không ngay cả một quần áo đổi tắm cũng không có từ phòng ngủ lúc đi ra tần thủy hoàng đã mặc ngay ngắn đi thôi chúng ta trước đi ăn cơm tân địch đỏ mặt vừa nói có thể là nhớ tới mới vừa rồi tần thủy hoàng chỉ mặc một cái quần lót dáng vẻ ừ được tần thủy hoàng cũng có chút mất tự nhiên ở đi ra ngoài thời điểm tân địch còn cố ý nhìn một cái tần thủy hoàng phía dưới phải biết mới vừa rồi nơi đó nhưng mà mau đưa quần lót cũng xanh phá Không, có biện pháp, huyết khí phương cương sao, người tuổi trẻ buổi sáng mới dậy thời điểm cũng không là như vậy. Nhìn cái gì chứ? Không. Không việc gì. Hai người đi tới dưới lầu nhà ăn, ăn một bữa khách sạn cung cấp bữa ăn sáng, ở tổng thống bộ bữa ăn sáng và ở phổ thông phòng khách bữa ăn sáng có thể không giống nhau, mặc dù là buổi sáng, nhưng là vậy rất phong phú, trên căn bản gà vị thịt cá đều có. Ăn điểm tâm xong sau này, hai người đi tới bên ngoài khách sạn, Tần Thủy Hoàng xe vẫn còn ở Thái Châu thực phủ bên kia đầu, cho nên chỉ có thể ngồi tần đích xe. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái thời gian, mới vừa 7 giờ liên đối với tân địch nói chúng ta hay đi chưa đi lúc này phỏng đoán vương bí bọn họ còn chưa tới ừ được địa vương thần thủy hoàng đã biết ngay tại mặt trăng loan bên kia cũng chính là trong hồ nam bên huyện thái châu có năm hồ theo thứ tự là đông nam tây bắc trong trong hồ không phải nhỏ nhất nhưng cũng không phải lớn nhất ở năm trong hồ trong hồ xếp hạng thứ tư thật ra thì cho nhỏ nhất cũng không xê xích gì nhiều chỉ có hồ tây so trong hồ nhỏ như vậy một chút dĩ nhiên lớn nhất là bắc hồ sau đó là đông hồ nam hồ thứ ba trên đường tới khắp nơi đều đang kiến thiết trong hồ mặc dù không phải là huyện thành trung tâm nhưng là cách trung tâm thành huyện cũng không xa vùng lân cận trên căn bản cũng đang tiến thiết cho nên cũng không có gì kỳ quái đi tới trong hồ phía nam thời điểm nơi này ngược lại là không có xây dựng tân đại lão bản vương bí bọn họ nói chính là cái này địa phương sao ừ hẳn chính là chỗ này trừ cái này bên trong chỗ khác cũng đang tiến thiết cũng vậy nơi này hoàn cảnh vẫn là rất tốt nếu như ở chỗ này xây cái khu biệt thự tuyệt đối là toàn bộ huyện thái châu vị trí tốt nhất đó là đương nhiên nơi này kém không nhiều là huyện thành trung tâm căn bản không có thể xây khu biệt thự, bởi vì khu biệt thự chiếm diện tích lớn, hơn nữa nhà xây còn thiếu, căn bản cũng không phù hợp hoạch định. lớn như vậy diện tích, nếu như xây cao tầng nói, tối thiểu có thể xây mười mấy lóc, nhưng là xây khu biệt thự mà nói, nhất hơn gặp năm mươi mấy ngôi biệt thự. đây cũng là tại sao như vậy nhiều khu biệt thự xây ở ngoại ô nguyên nhân, đừng bảo là nơi này chỉ là một huyện thành nhỏ, coi như là ở đế đô như vậy địa phương, khu biệt thự cũng là xây ở ngoại ô. phải biết, một ngôi biệt thự bản lãnh diện tích không có nhiều ít, nhưng là tổng chiếm diện tích, ít đi mấy mẫu, nhiều mười mấy mẫu thậm chí mấy chục mẫu, địa phương lớn như vậy. Hoàn toàn có thể xây một cái nhà cao tầng. Đi thôi, đi xuống xem xem. Được. Hai người mở cửa xe xuống đi. Nơi này nguyên bản chính là một khối đất hoang. Dựa theo lúc đầu hoạch định, nơi này là một cái khu nhà ở, nhưng là bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn xây thôn vắng hồng, cái này khu nhà ở liền cho ngừng. Nơi này diện tích ngược lại không nhỏ. Thật tốt hoạch định một chút, xây cái 5 sáu chục ngôi biệt thự không thành vấn đề. Hơn nữa còn là chiếm diện tích tương đối lớn biệt thự. Được rồi đi, chớ quên nơi này chủ yếu là làm gì? Đúng vậy, nơi này là xây thôn vắng hồng, căn bản không cần như vậy nhiều biệt thự. Địa phương quá lớn là được, đến lúc đó mọi người có thể ở chỗ này quay video, vô tiết mục ngắn. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đúng rồi Tân đại lão bản, nơi này ngươi dự định đầu bao nhiêu tiền? Không biết, xem hoạch định đi, cần đều là liền đầu nhiều ít, địa phương lớn như vậy, phỏng đoán 2 3 tỷ vẫn là yêu cầu. Vậy ta có thể hay không đầu điểm đi vào? Ách. Ngại quá, cái này ta không làm chủ được. Có ý gì? Ngươi quên, nơi này là cho muội muội ta xây thôn vắng hồng, nói cách khác có thể làm chủ chính là muội muội ta, nếu như ngươi muốn đầu tư Đi ngay tìm muội muội ta nói, cái này ta không phụ trách. Ách, vậy cũng tốt. Vừa lúc đó, một chiếc xe thương vụ lái tới, không cần phải nói, là Vương Bí bọn họ tới, hai người vội vàng lên đón. "Tần tổng, Tần tổng, tới đủ sớm ạ." "Chúng ta cũng là vừa mới tới." "Tần tổng, chỗ này như thế nào?" "Không tệ, không tệ, rất tốt." "Ha ha ha, Tần tổng hài lòng liền tốt." Cuối cùng thỏa thuận, mảnh đất này lấy 1.2 tỷ bán cho Tần Thủy Hoàng, một mẫu đất kém không nhiều ngàn cỡ đó, đúng vậy, mảnh đất này có một chút năm cây số bùng, cũng chính là 2200 hơn mẫu trung bình một mẫu đất hợp 500 ngàn nhiều một chút. Cái giá cả này đã rất ưu đãi, huyện Thái Châu đất này bây giờ đã tăng đến 1 triệu một mẫu, sở dĩ cho Tần Thủy Hoàng như thế tiện nghi, một là ngại vì Tần Thủy Hoàng thân phận, hai là bởi vì làm cho này cái thôn vắng hồng có thể kéo động địa phương kinh tế. Nói như vậy, nếu như Tần Thủy Hoàng muốn xây phòng thương ra bán ra, phòng đoán thì không thể là cái giá cả này, tối thiểu một mẫu đất ở 800 ngàn trở lên, nói như vậy, mảnh đất này thế nào cũng phải hai thị trường. Đây cũng là Tần Thủy Hoàng tại sao nói xây xong cần 2-300 triệu nguyên nhân, bất quá bây giờ xem ra không tới nhiều như vậy. 2 tỷ đã đủ, dĩ nhiên, đây là không có coi là đồng bộ. Phải biết một cái thôn vong hồng đồng bộ cũng phải cần không thiếu tiền, không nói khác, liền nói xe đi, dựa theo ý của em gái, toàn thế giới 10 đại siêu cấp xe thể thao nơi này cũng phải có, nếu như bỏ tiền mua nói, chỉ những xe này không có 5-3 cái trăm triệu liền không xuống được. Hơn nữa đây vẫn chỉ là siêu xe, một cái thôn vong hồng, làm sao có thể chỉ có siêu xe, xe khác chiếc vậy phải có, chẳng những có, hơn nữa còn cần rất lớn, tối thiểu không thể thấp hơn 100 chiếc. Hơn nữa cái này còn là cơ bản nhất phối trí. Nếu như muốn đưa cái này thôn Vọng Hồng xây xong một cái siêu cấp thôn Vọng Hồng, những thứ này còn chưa đủ, chẳng những phải có thế giới thập đại siêu xe, còn phải có thập đại xe SUV, thập đại xe nổi tiếng, các loại xe sang trọng chất không thể thấp hơn 300 chiếc. Nói thật, chỉ những xe này đó chính là một số tiền lớn, bất quá khá tốt, Tân Thủy Hoàng có thiên biến, làm những xe này căn bản không tiêu tiền, nhưng là đối bên ngoài không thể như thế nói à, nếu như vậy coi là, thật đúng là cần 2 300 triệu. Tân tổng, cái này thôn Vọng Hồng lúc nào có thể xây xong? Nghe được Tề Viện hỏi như vậy, Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói: Cái này còn muốn xem đồ án thiết kế, nếu như mau, nhất hơn phân nửa năm. Vậy thì tốt quá. Đúng vậy, quá tốt, nếu quả thật ở nửa năm xây xong nói, vậy đối với toàn bộ huyện Thái Châu mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì bây giờ toàn bộ huyện Thái Châu cũng đang kiến thiết, mà yêu cầu thời gian tối thiểu ở một năm trở lên. Như vậy, chờ thôn Vọng Hồng đánh ra danh tiếng, toàn bộ huyện Thái Châu còn không có xây xong, thậm chí liền 10% cũng không có xây xong, đến khi đó, nếu như thôn Vọng Hồng làm tốt, huyện Thái Châu giá phòng tối thiểu có thể tăng là 20%, thậm chí 30%. Hơn nữa cái này nói vẫn là cách thôn Vọng Hồng tương đối xa địa phương, ở thôn Vọng Hồng trung quanh, giá phòng tối thiểu có thể tăng 50%, thậm chí đảo lộn một cái, đây tuyệt đối không phải làm trò đùa. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn cùng mấy vị thương lượng một chút. Tân Thủy Hoàng đối với Vương Bí bọn họ vừa nói, "Tân tổng, xem ngươi lời nói này, có chuyện gì cứ việc nói." "Là như vậy, ta muốn thành lập một nhà từ thiện quỹ đầu tư, vốn là muốn cầm cái quỹ đầu tư này đặt ở Đế Đô, không quá ta suy nghĩ một chút, vẫn là đặt ở huyện chúng ta tương đối khá, chính là không biết mấy vị là nghĩ như thế nào." Tân tổng ngài nói đúng từ thiện quý đầu tư Tề Huy hỏi Tề Huy đối với Tần Thủy Hoàng gọi vẫn là ngài không có biện pháp hắn cũng không có vương bí và Tần Thủy Hoàng như vậy quen thuộc cho nên đối với Tần Thủy Hoàng một mực dùng là tôn sưng không sai Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái vậy quy mô là đệ nhất bút tiền vốn là một tỷ lập tức một một tỷ còn không có chờ Tần Thủy Hoàng nói xong Tề Huy liền khiếp sợ hô lên không sai một tỷ lập tức có thể vào chương mục, còn như nói hậu kỳ tiền vốn cái này ta cũng không thể nói bất quá tuyệt đối sẽ không thiếu hơn nữa trừ ta hàng năm đi quỹ đầu tư góp tiền, ta còn biết phát động một số người tiến hành quyên tiền. Tân tổng, Tân lão bản, cái quỹ đầu tư này nhất định địa chỉ nhất định phải đặt ở huyện chúng ta. như vậy, thành lập quỹ đầu tư thời điểm, đòi tiền trong huyện đưa tiền, yếu địa phương trong huyện cho địa phương. nếu như cần gì thủ tục, trong huyện giúp ngài làm. ách, Tân thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói, tế huyện, ngươi đây là, tế huyện nhưng mà chủ chảo kinh tế, từ thiện quỹ đầu tư mặc dù không phải là lấy doanh lợi làm mục đích quỹ đầu tư, nhưng đó cũng là một số tiền lớn à? không nói khác, số tiền này cần gửi ngân hàng đi không thể nào là dùng tiền mặt như vậy là có thể kéo theo một số kinh tế tân thủy hoàng đối với cái này không hiểu bởi vì hắn cũng biết tiền tồn tại ngân hàng có lợi tức bất qua không cao nhưng là tề huyện không giống nhau à hắn chính là bắt kinh tế đối với tiền đặc biệt nhạy cảm chẳng những như vậy nếu như huyện thái châu xuất hiện một cái cả nước tính chất từ thiện quỹ đầu tư vậy đối với huyện thái châu mà nói tuyệt đối là một lớn thành tích hơn nữa theo nhà này quỹ đầu tư quy mô đổi được như vậy cái này thành tích càng ngày sẽ càng lớn đừng bảo là tề huyện liên liên vương bí trần bí và nô huyện đều có có chút sừng sờ không có biện pháp Tần Thủy Hoàng mang cho bọn hắn tin tức này quá rung động. "Tần tổng, hy vọng ngài nghiêm túc suy tính một chút. Không cần suy xét, liền đặt ở huyện chúng ta, bất quá phụ trách nhà này quý đầu tư không phải ta, mà là muội muội ta và ta người yêu." "Ha ha ha, đều giống nhau, đều giống nhau." Chờ Tề huyện nói xong, Tần Thủy Hoàng lại nói, "Địa phương cũng không cần, ta đã nghĩ xong, quý đầu tư là được đứng ở thôn Vọng Hồng bên trong, đến lúc đó đặc biệt dành ra một ngôi biệt thự, thành you quý đầu tư trụ sở chính." "Được, được, quá tốt." "Bất quá thủ tục." Tần Thủy Hoàng vừa nói vừa nhìn tài liệu. "Tần tổng" Thủ tục vấn đề ngài không cần lo lắng, cái này ta tự mình đi làm, đến lúc đó chỉ cần để cho người phụ trách cầm chứng kiện cho ta là được, cái khác cũng không cần ngài lo lắng. Ha ha ha, nếu như vậy vậy là không thành vấn đề. Ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa nói xong, Vương Bí qua tới hỏi, Tần tổng, ta có thể hỏi một chút cái quỹ đầu tư này tính chất sao? Dĩ nhiên có thể, là như vậy, nhà này quỹ đầu tư chủ yếu cứu trợ đối tượng, đó chính là nhi đồng, nói như vậy, chỉ cần là nhi đồng, chỉ cần có vấn đề, ví dụ như bị bệnh, dĩ nhiên, cái này nói đúng trọng chứng, xem bệnh ung thư máu, khôi u hoặc là tàn tật các loại, những thứ này đều có thể, không thể nào một cái cảm mạo nóng sốt vậy cứu trợ đi. chỉ những thứ này, dĩ nhiên không phải, còn muốn đi cứu trợ những cái kia không đi học nổi đứa nhỏ. rõ ràng cái này hay, đứa nhỏ là tổ quốc hy vọng, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới thành lập nhà này quỹ đầu tư. không sai, tân thủy hoàng quả thật là nghĩ như vậy, bất quá trước bởi vì không có tiền, cho nên cũng chưa có để ra, vốn là chuẩn bị trợ uy hải bên kia công trình khoản kết một số, đến lúc đó nói sau, không nghĩ tới lần này giúp trình phi lão trưởng nhân lại làm trở về nhiều tiền như vậy. Dù sao số tiền này cũng không phải chính hắn, hắn là sẽ không cần, nếu như vậy, vậy thì trước thời hạn thành lập quỹ đầu tư. Sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng nhìn Tân Địch nói, Tân đại đồng sự trưởng, như thế nào? Ngươi không? Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, Tân Địch còn có thể không hiểu hắn có ý gì, cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt nói, ngươi nói hết ra, nếu như ta không bày tỏ một chút, vậy thì quá thật xin lỗi ngươi, như vậy đi, cá nhân ta quên một cái trăm triệu, dĩ nhiên, ta cũng không thể cho ngươi tần đại lao bàn so, cái này một cái trăm triệu nhưng mà ta hơn mấy năm tiền lương. Tân Địch nói không sai nàng quả thật không thể và tần thủy hoàng so, bởi vì tần thủy hoàng tập đoàn bao gồm tần thủy hoàng danh nghĩa tất cả sáng nghiệp, vậy cũng là tần thủy hoàng mình, mà tập đoàn huy hoàng cũng không phải là tân địch nhà mình, mà là có rất nhiều cổ đông, liền liền tân địch cái này đồng sự trưởng cũng là cầm tiền lương. ách, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, vốn là hắn là đùa giỡn, không nghĩ tới tân địch lại tưởng thật, hơn nữa còn lập tức góp một cái trăm triệu. cái đó tân địch, ta đùa giỡn, như vậy đi, ý người ý nghĩa là được. tân địch cho tần thủy hoàng một cái lướt mắt, nói, ta mặc dù không phải là cái gì nam tử hán đại trợ vu. Nhưng nói ra vẫn là định đoạn, nói một cái trăm triệu chỉ một cái trăm triệu, chờ quỹ đầu tư chính thức thành lập, số tiền này lập tức vào chương mục. Ta xem vẫn là được rồi, ta thật là đùa giỡn. Nếu như Tân Địch là lấy tập đoàn Huy Hoàng danh nghĩa quên số tiền này, như vậy Tần Thủy Hoàng không nói gì cả, bởi vì lần này tập đoàn Huy Hoàng ở huyện Thái Châu đầu tư, tối thiểu có thể đảo lộn một cái, đó chính là trên 10 tỷ ạ, quên 100 triệu cũng không có cái gì. Nhưng Tân Địch là lấy hắn người danh nghĩa quên, cái này thì để cho Tần Thủy Hoàng có chút không biết làm sao, dấu sao số tiền này là Tân Địch mình. Chương 463 làm gì đấy, Tân Địch, huyện cấp thị, còn có chính là, nếu như là lấy tập đoàn danh nghĩa quên, còn có thể để tập đoàn thuế. Nếu như lấy người danh nghĩa quên, chỉ có thể để thuế thu nhập cá nhân. Tân Địch mặc dù thu vào rất cao, nhưng là tuyệt đối chưa đủ cùng để cái này một cái trăm triệu thuế. Đây cũng là tại sao những cái kia xí nghiệp gia thích quên tiền nguyên nhân, thuế là nhất định phải giao, quên đi ra ngoài cũng coi là giao thuế. Cứ như vậy, thuế vậy đương, còn rơi tốt danh tiếng, thế nào mà không là? Ta cũng không phải là làm cho đùa. Tân Địch cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt, vậy cũng tốt, vừa. Vừa lúc đó, Tân Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là lao ba đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông. Này, ba, nhi tử, ngươi lúc nào trở về? Trong nhà cũng đứng không được. Ách, Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, vừa nghĩ đến ngày hôm nay muốn ký hợp đồng, vỗ đầu một cái nói, ba, như vậy đi, ta ở trong huyện còn có chút chuyện muốn làm, những cái kia hợp đồng ta đã ký qua chữ, ngươi đưa cho mọi người, để cho bọn họ xem xem, nếu như không có vấn đề để cho bọn họ ký tên là được. Ngươi có chuyện à? Vậy cũng tốt, vậy ngươi đi làm việc đi. ừ chờ mọi người cầm hợp đồng ký xong ngài nói cho ta một tiếng là được phải ta biết tân tổng ngài còn có chuyện phải làm sao thấy tần thủy hoàng cúp điện thoại tên huyện tới đây hỏi không có sao đã giải quyết thật ra thì tần thủy hoàng có thể có chuyện gì không phải là thôn vong hồng chuyện nhưng là bây giờ thôn vong hồng chuyện đã giải quyết xong rồi hắn lúc này trở về hoàn toàn không có vấn đề nhưng là hắn không muốn trở về bởi vì hắn không muốn lãng phí nước miếng cho thôn dân từng cái giải thích tần thủy hoàng hợp đồng rất tránh quy thậm chí nói tránh quy có chút quá nếu để cho người khác thấy những cái kia hợp đồng nhất định sẽ nói tần thủy hoàng điên rồi, bởi vì đó hoàn toàn là cho thôn dân đưa tiền, có thể coi là là như vậy hợp đồng. Phỏng đoán những thôn dân kia còn chưa hiểu, vẫn sẽ tới đây hỏi cái này hỏi cái kia. Tần thủy hoàng chỉ sợ cái này, nếu như vậy vẫn là đem giải thích sự việc giao cho lão ba và quản gia đi đi. Tân tổng, nếu không có chuyện gì, buổi trưa ăn cơm chung, liền lên làm chúc mừng một chút. Không cần, ta còn muốn cầm mảnh đất này cho tính một chút, sau đó giao cho công ty thiết kế. Buổi trưa cái này cơm sẽ không ăn, ngoài ra ta buổi chiều còn có việc phải làm. Tần thủy hoàng đây đều là nói vậy hắn có cái dám chuyện, coi như là đo đạc mảnh đất này, đó cũng không phải là hắn chuyện, mà là thiên biến chuyện. Tần thủy hoàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là hắn không muốn giữa trưa liền uống rượu. và vương bí bọn họ cùng nhau ăn cơm, căn bản không cần nghĩ cũng biết uống rượu. Tần thủy hoàng không phải gặp rượu liền đi bất động người, hơn nữa hắn vậy không thế nào thích uống rượu, đặc biệt là ở buổi trưa. Tần thủy hoàng trên căn bản là không uống rượu. nếu tần tổng có chuyện, vậy thì ngày khác đi. được. Tần thủy hoàng gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. vậy tần tổng, chúng ta cứ nói như vậy định, chúng ta còn phải đi về hòm, vậy thì ngày khác gặp. Ừ. Chờ vương bí bọn họ sau khi rời đi, tân địch hỏi, ngươi xế chiều đi làm gì? Bữa chiều. Cái gì cũng không làm à? Ách. Ngươi không phải và vương bí bọn họ nói chiều có chuyện đi làm sao? Tại sao lại không có chuyện gì? Ta lừa gạt bọn họ. Cái gì? Ngươi. Tân địch ngạc nhiên một chút, hắn không nghĩ tới tần thủy hoàng sẽ đi gạt người, hơn nữa lệch vẫn là địa phương quan phụ mẫu, càng không nghĩ đến, tần thủy hoàng lại chỉ như vậy thừa nhận. Làm sao rồi? Ta cũng không muốn giữa trưa đi ngay uống rượu. Tần thủy hoàng đuốt tay. Tân Địch nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, trực tiếp bật cười, nói: "Nguyên lai là có chuyện như vậy, ta nói sao?" Tần Thủy Hoàng nhún vai một cái nói: "Không có biện pháp, nếu như ta không như thế nói, bởi chưa phỏng đoán lại phải uống rượu, hơn nữa còn không chịu uống, ta cũng không muốn tuổi nhỏ liền đem dạ dày cho khát nước." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Điều này cũng đúng, đáng tiếc rất nhiều người không hiểu cái này, đến khi có chuyện thời điểm mới cuống cuồng, nhưng là đã muộn." "Không sai." Tần Thủy Hoàng nhận đồng gật đầu một cái. "Vậy ngươi bây giờ làm gì đi?" "Cái gì cũng không làm." người trước đưa ta đi một chuyến Thái Châu Thực phủ, ta đi lái xe, sau đó hồi khách sạn. Vậy cũng tốt. Tân Địch lắc đầu một cái. Tân Địch cầm Tần Thủy Hoàng đưa đến Thái Châu Thực phủ, Tần Thủy Hoàng mở lên xe của mình, sau đó liền hướng khách sạn đuổi. Ngày hôm nay không có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài quá nóng. Đường nhân dân giao lộ, ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị quẹo thời điểm, một chiếc kéo người xe điện ba bánh xe hoành đi xuyên qua, sau đó đi ngược chiều, mà ở xe ba bánh đối diện, một tuổi chừng 30 cô gái, cưỡi một chiếc xe đạp chạy điện, mang ba cái đứa nhỏ, một hồi thắng xe gấp, Sau đó đổ xuống đất, chật đi 4 5 mở xa. Chạy điện tốc độ của xe đạp quá nhanh, căn bản là không kịp né tránh, cô gái trẻ tuổi, bao gồm ba cái đứa nhỏ, cũng đổ xuống đất, cô gái trẻ tuổi vội vàng từ dưới đất đứng lên, cầm ba cái đứa nhỏ đỡ dậy, sau đó xem có bị thương không. Ba cái đứa nhỏ đều là cô gái, lớn cũng chỉ 5-6 tuổi, nhỏ 2-3 tuổi, Hoa hoa ở đó khóc, cô gái trẻ tuổi kiểm tra một lần, phát hiện đứa trẻ tổn thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là hoa dẫm ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại đối với tên kia mở xe điện ba bánh xe người tuổi trẻ nói, Ngươi lái xe thế nào? Ta thế nào? Ta vừa không có đụng vào ngươi, là chính ngươi trợt té. Ngươi nếu không đi ngược chiều, ta có thể thắng xe gấp sao? Ta nếu không thắng xe gấp, có thể trợt té sao? Cũng không phải là ta để cho ngươi dừng nhanh. Ngươi, ngươi nói gì sao? Cô gái trẻ tuổi tức giận không nhẹ. Bởi vì phát sinh tai nạn giao thông, bên cạnh vây quanh rất nhiều người, Tân Thủy Hoàng và Tân Địch cũng bị chặn ở nơi này, người trong nước chính là như vậy, thích xem náo nhiệt, chỉ cần đụng phải có náo nhiệt, như vậy ngươi liền xem kìa tuyệt đối là thành bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Ta nói sai rồi sao? Cũng không phải là ta để cho ngươi dừng nhanh. Ta nếu không thắng xe gấp, không phải đụng phải sao? Đó không phải là không đụng vào sao? Cho nên cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi kỵ quá nhanh, nếu như ngươi cỡi chậm một chút, cũng sẽ không chạm ghế. Vừa lúc đó, bên cạnh một người dùng tay đẩy xe đẩy đứa trẻ người tuổi trẻ nói, không sai, nếu như ngươi cỡi chậm một chút thì cũng không có sao, ngươi nhưng mà mang ba cái đứa nhỏ, còn cưỡi nhanh như vậy. Chính là à, mang đứa nhỏ còn cưỡi nhanh như vậy. Người vây xem bắt đầu năm mồm bảy miệng vừa nói. Những người này thật đúng là sẽ điên đảo trắng đen, vốn chính là xe điện ba bánh xe trách nhiệm, bây giờ biến thành chạy xe cô gái không đúng, là cô gái trẻ tuổi chạy xe là nhanh, vậy có phần trách nhiệm. Nhưng nếu như xe ba bánh không đi ngược chiều, căn bản cũng không biết phát sinh như vậy chuyện. Vốn là Tần Thủy Hoàng là không thích xen vào việc của người khác, chuẩn bị các người giải tán liền đi qua rời đi. Nhưng là bây giờ thật sự là không nhìn nổi, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì vậy ba cái đứa nhỏ. Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, nếu như trong chuyện này gian không có đứa nhỏ, coi như là đánh, Tần Thủy Hoàng cũng không biết quản nhưng là có vậy ba cái đứa nhỏ cũng không giống nhau. Tần Thủy Hoàng mở cửa xe, liền xe trên xe đi xuống. Tần Thủy Hoàng tới trước đến tên kia dùng tay đẩy xe đẩy đứa trẻ trước mặt người tuổi trẻ nói, nói chuyện bằng điểm lương tâm. Ngươi cũng có đứa trẻ người, nếu như ngươi tức phụ chạy xe đụng phải như vậy chuyện, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, trên mặt người tuổi trẻ lộ ra lung túng, sau đó nghiêng đầu qua một bên, muốn đẩy tay đẩy xe rời đi. Tần Thủy Hoàng nói chẳng những để cho người tuổi trẻ lung túng, liền liền mới vừa rồi đối với cô gái trẻ tuổi chỉ trích vây xem đám người người, từng cái cũng không nói chuyện, những người này phỏng đoán phần lớn đều có đứa trẻ người cũng vậy nếu như chuyện này đặt ở bọn họ bất kỳ một người nào trên mình phỏng đoán đều không sẽ nói như vậy thật đúng là ứng câu nói kia, đừng nói chuyện không đau thắt lưng vừa lúc đó lái ba bánh phải chạy đoán chừng là nhìn ra không được bình thường nhưng ngay khi hắn mới vừa khởi động còn chưa mở đi ra ngoài tần thủy hoàng một cước đặt tới dĩ nhiên tần thủy hoàng không có dùng sức nếu không cái này ba chiếc xe không lật không thể mở chính là như vậy vậy cầm xe ba bánh đạp một bên bánh xe cách mặt đất bao cao rán lều đá ra một cái hố to một cước này chẳng những cầm lái ba bánh bị do sợ liền liền người vây xem bên cạnh cũng giống như vậy cũng từng cái lui ra một khoảng cách ba bánh xe ngừng lại tới tần thủy hoàng đã qua một cái đem cửa tử kéo ra sau đó một cái nắm lái ba bánh cổ trực tiếp cầm người cho nói ra tần thủy hoàng biết lái ba bánh không dễ dàng nhưng mà cái này không chịu trách nhiệm dáng vẻ tần thủy hoàng không ưa. xem đứa nhỏ và đại nhân hẳn cũng không có chuyện gì dù là ngươi nói lời xin lỗi nói tiếng xin lỗi người ta tha thứ ngươi vậy ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi bây giờ làm gì vậy lại muốn chạy một cái cầm người tuổi trẻ ném xuống đất đi lên đá một cước nói nói xin lỗi ngày hôm nay không nói xin lỗi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. liên quan ngươi hả? người tuổi trẻ quay đầu trợn mắt nhìn tần thủy hoàng một mắt. a, còn rất phép lỗi, ta chuyên trị chính là phép lỗi. tần thủy hoàng nói xong đi lên chính là một cái tát, cầm người tuổi trẻ cho quất tại chỗ vòng vo một vòng, cả người phòng đoán cũng buối rối. vị đại ca này, ta xem coi như xong đi, dù sao đứa nhỏ cũng không có chuyện gì. cô gái trẻ tuổi đi lên kéo hắn tần thủy hoàng. tần thủy hoàng nhìn xem cô gái trẻ tuổi, lại nhìn xem người tuổi trẻ, quay đầu hướng cô gái trẻ tuổi gật đầu một cái nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy coi như xong đi. Sau khi nói xong, Tân Thủy Hoàng đem tiền túi lấy ra, từ bên trong rút ra mấy tờ, ném ở trước mặt người tuổi trẻ nói: "Đây là cho ngươi sửa xe tiền, lần sau lái xe chú ý một chút, đây là người không có vấn đề gì, nếu không ngươi không ăn nổi ba đi." Tân Thủy Hoàng lời nói này không sai, khá tốt người không có vấn đề gì, nếu không hắn chuyện liền lớn, coi như không phải toan trách, tối thiểu vậy 70% nói như vậy, phòng đoán táng ra bại sản hắn cũng không thường nổi. Nói thật, Tân Thủy Hoàng cũng biết người tuổi trẻ không dễ dàng, nếu không tuổi còn trẻ, làm sao sẽ xẻ ra tới lái ba bánh xe kéo người, nhưng coi như là không dễ dàng đi nữa cũng không thể làm như vậy có phải hay không? Tần Thủy Hoàng đã qua giúp cô gái trẻ tuổi cầm xe điện đỡ dậy. Lần nữa nhìn ba cái đứa nhỏ một mắt, thấy trừ một cái trên cánh tay trượt chảy chút ra, ngoài ra hai cái đứa nhỏ không chút tổn hao nào, đoán chừng là ở ngã xuống thời điểm cô gái trẻ tuổi cho che chở. Nếu không còn chuyện gì, như vậy người vây xem vậy rời đi. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị trở về lúc trên xe, liền thấy Tần Địch đang đối với hắn đưa ngón tay cái. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó cười khổ một tiếng. Có thể à Tần đại lão bản không nghĩ tới ngươi còn có anh hùng cứu mỹ nhân một mặt. Nghe được Tần Địch mà nói. Tần Thủy Hoàng liếc khinh thường một cái nói, chó má anh hùng tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nữ cũng là người đấy à? Xem ra tân địch nhìn ra Tần Thủy Hoàng tại sao xen vào việc của người khác, vậy nhìn ra Tần Thủy Hoàng không phải là vì cô gái trẻ tuổi, mà là vì vậy mấy cái đứa nhỏ, nếu không nàng cũng không sẽ nói như vậy. Ách, đã nhìn ra, đó là đương nhiên, ta lại không ngủ. Làm Tần Thủy Hoàng mở cửa xe thời điểm, người lân cận đều nhìn lại, mới vừa rồi mọi người đều đi xem náo nhiệt đi, căn bản không có phát hiện Tần Thủy Hoàng lại là từ bên trong chiếc xe kia đi ra ngoài, bởi vì Tần Thủy Hoàng nguyên nhân, cái gì xe sang trọng xe thể thao sang trọng, thậm chí là xe SUV sang trọng, ở huyện Thái Châu đều không phải là cái gì hiếm đồ chơi, nhưng là mọi người trên căn bản cũng chính là ở trên đường xem xem, giống như bây giờ, khoảng cách gần và lái loại xe này người chung một chỗ, cái này còn là lần đầu tiên. Ai vậy không nghĩ tới, lái loại xe này người, vậy mà sẽ quản loại này việc vớ vẩn, thậm chí có một số người đã đem điện thoại di động lấy ra vừa ý quay phim, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng vội vàng lên xe, sau đó liền bung ra chạy. Thấy Tần Thủy Hoàng lái xe chạy, Tân Địch đứng ở đó ha ha cười to sau đó lắc đầu một cái vậy vào trong xe rời đi, trở lại khách sạn thời điểm mới mười h hơn, Cách ăn cơm trưa thời điểm còn sớm, lui về phía sau nhìn một cái, phát hiện Tân Địch cũng không có theo tới, Tần Thủy Hoàng vội vàng vào thang máy, không có biện pháp, hắn phải thừa dịp Tân Địch chưa có trở về, nhanh lên và Thiên Biến liên lạc một chút, nếu không chờ Tân Địch trở về, hắn liền không có thời gian. trở lại phòng khách, Tần Thủy Hoàng liền túi cũng không có bưng xuống, trực tiếp đứng ở đó liền cùng Thiên Biến liên lạc. Thiên Biến, chủ nhân, có chuyện gì? là như vậy, ngươi gần đây hai ngày tốt nhất tới đây một chuyến. Tần Thủy Hoàng không có nói để cho Thiên Biến hồi huyện Thái Châu, bởi vì là căn bản không có cần thiết. Tần Thủy Hoàng là trói buộc Thiên Biến không sai, nhưng là Thiên Biến giống vậy có thể trắng đẹp Tần Thủy Hoàng là ý gì? Nói như vậy, chỉ cần Thiên Biến nguyện ý, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ gì nó đều biết. Đây cũng là quân cố định ở chung với nhau thay hại đi. Bất quá Tần Thủy Hoàng vậy không có cách nào, chỉ cần quân cố định sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Tốt chủ nhân, như vậy đi. Tối hôm nay ta trở về một chuyến, vừa vặn ban đêm sẽ không dụ cho người chú ý. Có thể, vậy thì ban đêm mười h trứng đi, ta ở trong hồ nam bên nơi đó chờ ngươi. Dạ, chủ nhân, thiên biến tùy thời là ngài phục vụ. Được rồi, chớ hạ tiện. Không có biện pháp, bởi vì tần thủy hoàng đã nghe được tân địch tiếng bước chân, chỉ có thể và thiên biến kết thúc đối thoại. Quả nhiên, bên này mới vừa kết thúc đối thoại, tiếng gõ cửa vang lên, tần thủy hoàng lắc đầu một cái đã qua mở cửa ra. Ta nói tần đại lão bản, ngươi là chuyện gì xảy ra, chạy nhanh như vậy làm gì? Không có sao hà, ta là khác, muốn nhanh lên một chút trở về uống nước. Tần thủy hoàng đan lý do này rất xấu, nhưng là không có biện pháp, bởi vì trừ lý do này, tần thủy hoàng thật sự là không tìm ra cái khác lý do tới hừ tin ngươi liền có quỷ làm gì đấy ta còn có thể gạt ngươi sao? Tân thủy hoàng đụng tới một câu quê còn nói thiếu cho ta tới đây một bộ ngươi lừa gạt ta còn thiếu muốn không muốn ta từng cái nói với ngươi một lần ách vẫn là được rồi coi như ta sai rồi có được hay không không được vậy ngươi muốn thế nào buổi trưa mời ta ăn cơm muốn ăn đắt tiền ta nói tân đại đồng sự trưởng ngươi không phải đi cái gì đắt tiền ở ngươi nơi này coi là đắt tiền ngươi muốn ăn kim cương ta thật đúng là mời không nổi ngươi mới ăn kim cương đâu ta nói cho ngươi tần thủy hoàng Ta bây giờ không có tiền, sau này chỉ cần ngươi ở huyện Thái Châu, thì phải quản ta ăn cơm. Phúc, ngươi, ngươi không phải chứ? Tại sao không phải? Ta nhưng mà cầm ta những năm này, còn có sau này hơn mấy năm tiền lương cũng góp, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể quản ta ăn cơm? Tân Thủy Hoàng bây giờ rõ ràng cái gì gọi là mang đá lên đánh mình chân, hắn bây giờ chính là, nhưng mà thì có biện pháp gì, là hắn để cho người ta tân địch quên, người ta nghe hắn đế đô liền cho góp. Cái đó tân địch, ngươi xem như vậy được không phải? Chúng ta coi một cái tiếp theo một năm ngươi ăn cơm cần muốn bao nhiêu tiền, ta duy nhất trả cho ngươi. Tân Thủy Hoàng lúc này cũng chỉ có thể đổi hàng. Vậy không được, ta làm sao có thể muốn ngươi tiền, cái này không được. Tân Địch lắc đầu một cái. Vậy ngươi xem như vậy được không được? Ngươi muốn quên những cái kia tiền cũng không muốn gót, ta vì ngươi quên, ngươi yên tâm, quên tiền người vẫn là ngươi. Vậy thì càng không được. Thứ nhất, ta đã đáp ứng gót, vậy nhất định phải quên. Thứ hai, ngươi thay ta quên, vậy coi như chuyện gì xảy ra, nói ra ta Tân Địch mặt còn muốn không? Tân Thủy Hoàng bây giờ thật có chút khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới mình nhất thời hứng khởi, lại cho mình chọc lớn như vậy một cái phiền phức, tối thiểu liền trước mắt mà nói. Hắn là không bỏ rơi được Tân Địch. Được rồi, ta ở quê quán đoạn thời gian này, ta quản ngươi ăn cơm. Tân Thủy Hoàng bất đắc dĩ đáp ứng. Đáp ứng là đáp ứng, nhưng là Tân Thủy Hoàng cũng nói, chẳng qua là ở quê quán đoạn thời gian này, chờ hắn rời đi, như vậy chuyện này cũng chỉ kết thúc. Hắn cũng biết, Tân Địch còn không có nghèo đến để cho hắn trông coi cơm nước tình cảnh, Đường Đường tập đoàn Huy Hoàng động sự trưởng, coi như là thật không có tiền, đừng quên nàng lần này là tới làm gì, là vì hạng mục tới đây, nàng không có tiền, công ty còn không có tiền sao? Nói trắng ra liền đây chính là mượn cớ, đi theo Tân Thủy Hoàng mượn cớ. Điểm này Tần Thủy Hoàng biết, Tân Địch cũng biết, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn đáp ứng, "Không, có biện pháp, ai bảo hắn để cho người ta Tân Địch quên tiền." Cái này còn kém không nhiều. "Được rồi, nói đi, buổi trưa ăn cái gì?" Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Tân Địch nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói, "Bây giờ còn sớm, ăn cơm không nóng này, chúng ta tán gẫu một chút đi." Nói chuyện phiếm. Cái này có gì tốt cho chuyện? Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. "Làm sao không thể trò chuyện?" "Tân đại lão bản, từ chúng ta ở tỉnh thành gặp mặt sau này, chúng ta thật giống như còn không có tốt tán gẫu qua thiên đi, đừng quên." thời đại học chúng ta nhưng mà không có gì giấu nhau. Tân địch nói không sai, năm đó lên lúc học đại học, hai người ở trong lớp là nghèo nhất người, cũng là nhất bị lật đổ người. Trên căn bản không có ai phản ứng bọn họ hai cái, không có biện pháp. ở niên đại này nghèo chính là một loại tội. dĩ nhiên, tân thủy hoàng là thật nghèo, mà tân địch là trong nhà an bài nghèo, nhưng là không có ai biết à, liên liên tân thủy hoàng cái này và tân địch quan hệ người tốt nhất cũng không biết, người khác liền càng không cần phải nói. ách vậy cũng tốt, vậy ngươi nói trò chuyện cái gì? liên trò chuyện những năm này ngươi là làm sao đi tới? Từ tốt nghiệp đại học sau này, mọi người liền tất cả chạy đồ, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng lại cũng không có và bạn học liên lạc qua, thậm chí nói đoạn tuyệt liên lạc. Dĩ nhiên, hắn cũng là có nguyên nhân, đó chính là bởi vì là bạn gái đầu tiên chuyện. Bất quá ở bây giờ nhìn lại, vậy căn bản cũng không coi là bạn gái gì. Cho chuyện những thứ này làm gì? Ngươi liền trò chuyện một chút sao? Ta còn không biết ngươi những năm này là làm sao tới. Tốt nghiệp đại học sau này, Tần Thủy Hoàng không có cùng người bất kỳ liên lạc qua, thậm chí rời đi tỉnh thành, nhưng là Tân Địch liên lạc qua hắn, đáng tiếc căn bản không liên lạc được bởi vì không có ai biết Tần Thủy Hoàng ở địa phương nào, càng không có ai biết Tần Thủy Hoàng phương thức liên lạc. vậy cũng tốt. tiếp theo, Tần Thủy Hoàng cầm hắn những năm này ở đế đô trải qua chuyện cũng nói một lần, bao gồm vừa mới tới đế đều đi làm dạy kèm tại nhà, sau đó đi làm công trường, thậm chí bị người lừa nói ra hết. sau đó chính là nhận thầu công trình, dĩ nhiên thiên biến sự việc hắn không có nói, chỉ là nói mình vận khí tốt, gặp mấy cái tốt minh đệ giúp mình, cũng gặp phải bùi tổng như vậy người tốt. nói như vậy, trừ thiên biến, còn có hắn như thế nào cùng Hà Tuệ nói yêu thương, cái khác trên căn bản nói hết rồi bao gồm đánh hội đồng, cướp công trường, thậm chí dùng một ít không vinh dự thủ đoạn. Những thứ này đối với người khác không thể nói, nhưng là đối với Tân Địch không thành vấn đề. Tập đoàn Huy Hoàng mới có thể có địa vị hôm nay, nói thật, như vậy sự việc tuyệt đối không thiếu. Coi như là Tân Địch mới vừa đón lấy công ty chưa từng làm, nhưng là nàng vậy chắc chắn biết. Nghe xong Tần Thủy Hoàng giải thích, Tân Địch cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi trải qua xuất sắc như vậy, như vậy chuyện kỳ, đáng tiếc ta cả đời này là không thể nào có như vậy trải qua. Vậy cũng không gặp được. Được rồi đi, ngươi cho rằng có thể sao? Tân Địch nói để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Đúng vậy, Tân Địch là không thể nào có như vậy trải qua, bởi vì nàng bây giờ là Tập đoàn Huy Hoàng Động sự trưởng, nàng không thể nào không làm cái này chủ tịch, đi bắt đầu lại từ đầu, đây chính là khác biệt. Người ta Tân Địch ra đời thì có như vậy cao độ, khả năng này là người khác mấy đời cũng phân đấu không đến, dùng song toàn không phải người một cái thế giới mà nói cũng không quá đáng, mà người khác chỉ có thể từng điểm từng điểm đi phân đấu. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay vừa nói, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói. Tân Địch vậy nhìn một cái đồng hồ đeo tay, nói, "À, cũng 12h, thời gian qua thật mau, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Ngươi muốn ăn cái gì?" "Ta muốn ăn nhà ngươi đầu bếp làm cơm." "Ách, điều này e rằng không được." Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn bây giờ đi về. Tân Địch cho Tân Thủy Hoàng một cái liếc mắt nói, "Ta biết không được, ta đùa giỡn, ngày hôm nay thời tiết quá nóng, chúng ta đi mỹ thực thành ăn đi." "Mỹ thực thành?" Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì chỗ này hắn không biết, thậm chí hôm nay là lần đầu tiên nghe nói. "Đúng vậy, Mỹ Thực Thành, ngươi không phải không biết chứ? Ừ, ta không biết. Tần Thủy Hoàng nghiêm túc đáp trả. Phúc, như vậy nghiêm túc làm gì? Cũng vậy, xem ngươi như vậy đại lão bản, làm sao sẽ đi Mỹ Thực Thành như vậy địa phương?" Tân Địch mở Tần Thủy Hoàng đùa giỡn, bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng là một cái đối với ăn không có yêu cầu gì người. "Tốt lắm, tốt lắm, Mỹ Thực Thành là ở một nhà mới vừa khai trương trong thương trường mặt, sẽ ở đó nhà cửa hàng tổng hợp lầu 4, trước ta cũng không biết, ngày đó đi mua đồ, mới biết có một cái như vậy địa phương, ta liền lên đi xem xem, thật không tệ, trên căn bản ăn cái gì đều có." Nguyên lai là như vậy ạ, ta nói ta làm sao không biết. Tân Địch cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt nói, ngươi không biết nhiều, dựa theo huyện Thái Châu hiện ở nơi này phát triển kinh hướng, qua 2 năm ngươi không biết địa phương càng hơn, ai bảo ngươi không ở nhà. Cũng đúng. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói tiếp, nếu ngươi biết đường, vậy thì ngươi lái xe, ta là không dự định lái xe. Đi nhờ xe cũng có thể cọ ra cao như vậy độ, phỏng đoán cũng chỉ Tần Thủy Hoàng, hơn nữa còn nói như vậy đường đường chính chính, bất quá vậy không sai à, hắn không biết phương, nếu ngươi biết địa phương, đương nhiên là ngươi dẫn đường. Hai người đi xuống lầu. Đi tới bãi đậu xe, Tân Địch dùng dè một mở cửa xe, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp đi lên, một chút ý khách khí cũng không có. Tần Thủy Hoàng không biết ở địa phương nào, cho nên cứ mặc cho do Tân Địch mở. Huyện Thái Châu cứ như vậy lớn một chút, rất nhanh thì đến địa phương, làm đến cái địa phương này thời điểm, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì chỗ này Tần Thủy Hoàng biết, cái này biết dĩ nhiên không phải nói hắn biết nơi này có mỹ tư thành, mà là biết chỗ này, không sai, nơi này chính là Tần Thủy Hoàng cho muội muội mua cửa hàng địa phương. Nói như vậy, cái này thương trưởng phần lớn bị Tần Thủy Hoàng cho mua bao gồm phía dưới những cái kia để cửa hàng, còn có vùng lân cận mấy con phố đều bị Tần Thủy Hoàng mua lại đưa cho muội muội. Chẳng qua là Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới nơi này nhanh như vậy liền khai trường, nói cách khác, muội muội bây giờ đã bắt đầu thu tiền thuê người rất nhiều à? Nhìn người ra ra vào vào nhóm, Tần Thủy Hoàng lẩm bẩm một câu. Đó là đương nhiên, toàn bộ huyện Thái Châu, liền cái này một cái dáng dấp giống như thương trường, người dĩ nhiên nhiều. Qua hai năm chờ huyện Thái Châu toàn bộ xây xong sau này, phỏng đoán liền không có nhiều người như vậy. Không nhất định. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Cái gì không nhất định? Ta là nói qua 2 năm nơi này có thể vẫn là nhiều người như vậy, thậm chí so bây giờ càng hơn. Điều này sao có thể? Qua 2 năm huyện Thái Châu xây liền xong hết rồi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều như vậy thương trường. nói như vậy, nơi này làm sao có thể còn có nhiều người như vậy, hơn nữa ngươi còn nói có thể so bây giờ người còn muốn hơn. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tân Thủy Hoàng thần bí cười một tiếng không nói gì. Người là có thói quen, một khi thói quen liền một chuyện, rất khó sửa đổi tới, nói thí dụ như đi một chỗ mua đồ, nơi này trước hai trường, vậy thì đồng nghĩa với chiếm đoạt tiên cơ, hơn nữa vùng lân cận cũng đang kiến thiết đến lúc đó xây xong, thì biết có rất nhiều người tới đây mua phòng ở, nhân khẩu sẽ tăng hơn. Còn như Tân Địch nói đến lúc đó sẽ có rất nhiều thương trường khai trương phân nhánh vấn đề, căn bản lại không tồn tại, bởi vì huyện thành xây xong sau này sẽ có nhiều hơn người tới huyện thành định cư, tối thiểu là bây giờ dân mấy bộ thậm chí mười mấy lần, nhân khẩu nhiều, coi như là lại mở mấy nhà thương trường, đối với nơi này cũng không biết có ảnh hưởng gì, bỏ Mặc nói thế nào, những năm này Tần Thủy Hoàng chạy ở bên ngoài, hơn nhiều ít thiếu đối với cái này vẫn là biết một chút. Ngươi muốn à? Bây giờ huyện Thái Châu, huyện thành lại có bao nhiêu nhân khẩu? Chờ huyện Thái Châu xây xong sau này lại có bao nhiêu nhân khẩu? Cho nên nói ngươi nói vậy vấn đề căn bản không tồn tại. Ách! Đúng vậy, huyện thành bây giờ ở nhân khẩu cũng chỉ mấy trăm ngàn, nhưng là theo ta biết, toàn bộ huyện Thái Châu nhân khẩu hơn 10 triệu, đến lúc đó chỉ cần có 10% người tới trong huyện định cư, như vậy nhân khẩu là thêm đi. Hơn 10 triệu có chút khoa trương, nhưng là 7, 8 triệu vẫn phải có. Huyện Thái Châu ở vào dự đông nam, là một cái nông nghiệp huyện lớn, nhân khẩu rất nhiều, toàn huyện có 26 cái trấn và 48 cái hương, liền cái này còn không bao gồm bên trong huyện thành 4 cái trấn mỗi cái hương trấn phía dưới lại có mười mấy đến ba mươi mấy đại đội. đúng vậy, ở Tần Thủy Hoàng Quê quán là không có thôn ủy hội, cái này cũng không biện pháp. nếu như một cái thôn một cái thôn ủy hội mà nói, vậy cũng quá nhiều, bởi vì là một cái đại đội thì có hơn mấy chục cái thôn. nếu như một cái thôn có một cái thôn ủy hội mà nói, như vậy tùy tiện một cái xã trấn thì có tốt mấy trăm thôn ủy hội, giống nhau cũng chỉ có tốt mấy trăm thôn bí thư chi bộ và thôn chủ nhiệm, cái này căn bản là không thể nào. cho nên ở Tần Thủy Hoàng Quê quán nơi này chỉ có đại đội, bí thư tri bộ cũng gọi đại đội bí thư tri bộ không, có thôn chủ nhiệm vừa nói như vậy, các thôn cũng chỉ có thôn trưởng, ví dụ như Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ, liền kêu ba không cầu đại đội tần trang thôn, vậy cũng thật lợi hại, đều đổi lên tỉnh thành nhân khẩu, phải biết, tỉnh thành nhân khẩu mới 11 triệu, đúng vậy, cho nên chúng ta nơi này một mực muốn hoa thành phố tới, nhưng mà bởi vì nghèo quá, cho nên vẫn không có hoa thành, vương bí, tệ huyện bọn họ sở dĩ đối với huyện Thái Châu tiến hành xây lại, chính là là hoa thành phố làm chuẩn bị, không phải đâu, ngươi nói là huyện Thái Châu muốn hoa thành phố, ừ, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, thấy Tần Thủy Hoàng gật đầu. Tân Địch nói, xem ra ta muốn ở huyện Thái Châu hơn đầu tư một chút. Đầu tư, ngươi còn đầu tư cái gì? Đương nhiên là điếu. Huyện Thái Châu bây giờ giá phòng rất thấp, coi như là toàn bộ xây xong cũng không biết cao. Ta có thể mua thêm một ít nhà đặt ở vậy, chờ Huyện Thái Châu biến thành Thái Châu thành phố, vậy giá phòng còn không lật mấy lật à? Phúc, ta nói Tân Địch, ngươi không biết đi, chút tiền này ngươi cũng có thể vừa ý. Chớ quên, ngươi nhưng mà ở chỗ này đầu tư 8 tỷ, cái này 8 tỷ, qua 2 năm có thể biến thành hai tỷ, thậm chí ba tỷ. Ta biết. Nhưng mà có thể kiếm nhiều một chút, ta tại sao không kiếm nhiều một chút? Ngươi như vậy sẽ đánh vỡ quy luật thị trường, nếu như mọi người đều giống như ngươi như nhau, vậy giá phòng còn không lê lết tăng, đến lúc đó nhân dân lại không mua nổi nhà, mà bây giờ định để cho nhân dân vào thành ở kế hoạch, phòng đoán đến lúc đó liền không có ích lợi gì. Ách, cái này ta ngược lại không có nghĩ tới. Tân Địch nhíu mày một cái. Thấy Tân Địch cái bộ dáng này, Tân Thủy hờn nói, hơn nữa, coi như là hoa thành phố, cũng chỉ có thể trước từ huyện cấp thị bắt đầu, giá phòng phòng đoán tăng không được quá nhiều, hơn nữa cái này còn có một cái trước đề ra. Đó chính là huyện thành ở nhân khẩu muốn đạt tới tiêu chuẩn. Mà huyện cấp thị tiêu chuẩn chính là dài nhân khẩu ở vượt qua 400.000, ngàn, nam công nghiệp sản xuất tổng trị giá vượt qua 1,5 tỷ, thành khu công cộng cơ sở phương tiện so với là hoàn thiện. Trong đó bình nước nóng lạnh thông dụng trước tiên không thấp hơn 65%, con đường trải chứa trước tiên không thấp hơn 60%, có hơi tốt hệ thống thoát nước. Thành phố địa cấp tiêu chuẩn, dài nhân khẩu ở vượt qua 3 triệu, nam công nghiệp sản xuất tổng trị giá vượt qua 15 tỷ, thành khu công cộng cơ sở phương tiện so với là hoàn thiện. Trong đó bình nước nóng lạnh thông dụng trước tiên không thấp hơn 95%, con đường trải chứa trước tiên không thấp hơn 90%, có tương đối hoàn thiện hệ thống thoát nước. Huyện Thái Châu muốn thành là thành phố địa cấp, phòng đoán còn cần một đoạn thời gian, bất quá Vương Bí bọn họ cũng không có nghĩ tới, bọn họ chỉ là muốn để cho huyện Thái Châu biến thành huyện cấp thị, sau đó sẽ từng bước từng bước tới. Ngừng xe ở bãi đậu xe, hai người liền tiến vào, mỹ thực thành ở lầu 4, có thể ngồi thang lầu, cũng có thể ngồi thang máy, đến lúc lầu 4, Trần Thủy Hoàng lại nói, nếu như ngươi thật muốn đầu tư, hoàn toàn có thể đầu tư cửa hàng. Đầu tư cửa hàng đúng vậy, đầu tư cửa hàng, bởi vì cửa hàng giá cả sẽ rất cao, người bình thường không mua nổi, mà lúc này giá cả coi như thiện nghi, ngươi hoàn toàn có thể một bên chờ tăng giá trị, một bên cho mướn. cái này ngược lại là biện pháp. Tân Địch gật đầu một cái, ngươi biết không? nơi này, Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ cái này khu thương trường, nói, có hơn phân nửa bị ta mua. không thể nào. tại sao sẽ không? ta nói cho ngươi, chẳng những là nơi này, liền nơi này mấy con phố đều bị ta mua, thương trường bên ngoài đường dành cho người đi bộ, an vật một con đường và người phụ nữ đường phố, toàn bộ đều là tân đại lão bản, ta rốt cuộc rõ ràng ngươi tại sao được lợi nhiều tiền như vậy, bởi vì ngươi so người khác thật tinh mắt, so người khác động thủ trước, chuyện gì cũng đi ở người khác trước mặt. nghe được tân địch như thế nói, tân thủy hoàng lắc đầu một cái nói, ngươi nói đúng cũng không đúng. ô hả, nói thế nào? ta mua nơi này thời điểm cũng không phải là dùng để đầu tư, mà là cho muội muội ta mua, chỉ là vì cho muội muội ta một cái bảo đảm. nói trắng ra liền đi, ban đầu ta chính là dự định để cho muội muội ta sau này thu tiền thuê. thu tiền thuê? đúng, thu tiền thuê. như vậy, nàng cả đời cũng sẽ không thiếu tiền xài. Bỏ mặc sau này phát sinh dạng gì chuyện, nàng cả đời cũng không cần vì tiền dầu gì. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch thở dài một cái nói, "À, ta tại sao không có một cái như vậy ca ca, nếu như ta có một cái như vậy ca ca là tốt. Người cũng có thể có à? Như vậy đi, ngươi nhận ta làm anh trai." "Cút, ai muốn nhận ngươi làm anh trai à?" Tân Địch cho Tần Thủy Hoàng một quyền, có thể đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, nàng một quyền này liền cho củ lét ngứa tựa như. "Không nhận cũng không nhận thôi, làm gì đánh người à? Ta đánh ngươi đều là nhẹ." "Được rồi, bất chấp lý lẽ, đi thôi, đi ăn cơm." Mỹ thực thành rất lớn, bên trong trời nam biển bắc thức ăn đều có. Nói như vậy, bỏ mặc ngươi đến từ địa phương nào, ở chỗ này cũng có thể tìm được hợp ngươi khẩu vị thức ăn. Nói thí dụ như Tần Thủy Hoàng tương đối thích ăn cay, nơi này thì có nồi lửa nhỏ, dĩ nhiên cũng có lửa lớn nổi. Ngoài ra còn có nước nấu thịt, nước nấu cá, tôm hùm nước ngọt cay xè, hương lạt bụng tơ, tiêu nhám eo hoa, hàng tiêu bạo hoa thịt, nồi đun nước người hái mộ cá, ba tiêu xào thịt bò, thải tiêu láo hồ thức ăn những thứ này tương đối cay thức ăn, dĩ nhiên còn có một chút tương đối cay thức ăn, bất quá Tần Thủy Hoàng là ăn thịt động vật tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng hỏi, có thể ăn cay không? Còn có thể. Tân Địch một bên cầm túi thả ở chỗ bên cạnh lên, một bên đáp trả Tần Thủy Hoàng. Vừa vặn lúc này, một người phục vụ viên tới đây, hỏi, hai vị ăn chút gì? Tới chỗ như vậy, không cần lo lắng ăn cái gì, chỉ cần ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, liền có thể đưa cái này mỹ thực thành thức ăn cũng điểm một lần, bởi vì nơi này bàn ăn là dùng chung, chén đũa, bao gồm cái đĩa cái gì đều là được dùng, liền liền phục vụ viên đều là. Nơi này cửa tiệm rất nhiều, nhưng mà mọi người làm thức ăn cũng không giống nhau. Nhà ai làm gì, nhà ai làm gì, trước thời hạn đều là kế hoạch tốt, có thể tùy ý gọi vài món thức ăn, chính là mấy nhà đi làm. Có người nói như vậy không phải rối loạn, thật ra thì căn bản là loạn không được, bởi vì có tờ đơn, tính tiền thời điểm vậy là dựa theo tờ đơn tính tiền, cũng không phải là nói bao nhiêu tiền là được rồi. Dĩ nhiên, khách hàng vẫn là duy nhất tính tiền, chỉ bất quá người ta trong máy vi tính có danh sách. Tới cái tiêu đen bò liễu, tới cái nước nấu cá. Tân thủy hoàng điểm cái này hai cái, liền đem thực đơn đưa cho tân được nói, ngươi ăn cái gì mình điểm đi. Cho ta tới cái húp tôm lớn lại tới cái chua cay sợi khoai tây, còn có tây lang hoa, chỉ những thứ này đi, ngoài ra lại cho chúng ta hai chén cơm. Được, vậy hai vị uống chút gì không? Một chai bia, một nước lạnh, ngoài ra lại tới một chai nước trái cây. Tân Thủy Hoàng là không thích uống bia, nhưng là trời nóng như vậy, uống chút bia ướp lạnh vẫn là rất tốt, đặc biệt là buổi tối còn có việc, uống chai bia không chế lại chuyện, một chai bia mà thôi, phỏng đoán một hồi liền phân giải. Tốt xin chờ chút, lập tức tới ngay. Mặc dù bây giờ đã qua giờ cơm, nhưng người vẫn là rất hơn, bất quá nói chuyện cũng tốt, nhiều người náo nhiệt. Tần Thủy Hoàng chỉ thích náo nhiệt, đây cũng là hắn tương đối thích đi quán ăn lớn ăn cơm nguyên nhân. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi nói cho ta để cho ta mua cửa hàng và để cửa hàng. Không sai à? Làm sao rồi? Vậy ngươi có thể hay không cho ta để cử một chút? Mua địa phương nào tương đối khá? Nghe được Tân Địch hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, thật ra thì mua địa phương nào đều giống nhau, tốt địa phương, giá cả sẽ cao một chút, địa phương giống vậy, giá cả sẽ rẻ hơn một ít, rất nhiều người cũng nghĩ mua vị trí tốt, một điểm này ta không đồng ý. Hách, tại sao? Ngươi muốn à? cũng không ai biết sau này sẽ như thế nào, thậm chí không biết sau này địa phương nào vị trí tốt, bây giờ tốt, đây chẳng qua là tạm thời, đừng quên, ở tốt chỗ mua hai nơi để cửa hàng, có thể ở địa phương giống vậy mua ba chỗ. Sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng uống một hớp trà, tiếp tục nói, cái này thì nhiều hơn tới một gian, nhiều ít năm sau này, phỏng đoán giá cả cũng kém không nhiều, coi như là tiện nghi một chút, phỏng đoán vậy tiện nghi không được nhiều ít, bỏ mặc nói thế nào, ba phòng giá cả thế nào cũng phải so hai phòng bán tiền hơn. Nghe xong Tần Thủy Hoàng mà nói, Tần Địch cao mày suy nghĩ một chút sau đó gật đầu một cái nói ngươi nói không sai thật đúng là chuyện gì xảy ra liền lấy tỉnh thành những cái kia mặt tiền mà nói trước tương đối vắng vẻ địa phương bây giờ đều không vắng vẻ giá cả không hề so với trước đó tốt đoạn đường tiền nghi cái này rất bình thường theo thời đại phát triển trước không người hỏi thăm địa phương cũng sẽ biến thành được cưa chuộng không nói khác liền lấy đế đô thanh hà tới nói đi 20 năm trước nơi đó vẫn là một phiến đất hoang coi như là có tiểu khu cũng là rách dưới nhưng là bây giờ lại xem xem bất kể là giá phòng vẫn là trình độ sầm ớt đều không so ba bốn vòng kém thậm chí còn cao một chút Dĩ nhiên không sai, ta có thể nói sai sao?" Nói ngươi mập ngươi còn xuyên lên. Tân Địch liếc Tần Thủy Hoàng một mắt. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng liền khi không có thấy được, căn bản không ăn nàng cái này một bộ, bất quá Tân Địch nói vậy nhắc nhở Tần Thủy Hoàng, hắn bây giờ đang suy nghĩ có phải hay không muốn ở huyện Thái Châu mua thêm một ít để cửa hàng cái gì. Chương 464, thiên biến trở về, kia chớp. Hiện ở cái giá cả này, tuyệt đối là sao giá quy định, phỏng đoán sau này lại cũng không khả năng có bây giờ giá tiền, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là thôi, không phải Tần Thủy Hoàng không muốn mua, mà là hắn bây giờ không có tiền. Cơm nước xong sau này, hai người liền trở về khách sạn, vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn ngủ một hồi, nhưng mà Tân Địch đổ thừa không đi, Tần Thủy Hoàng vậy không có cách nào, chỉ có thể cùng nàng ở phòng khách đợi, xem xem TV tán gẫu một chút. Cái này một trò chuyện chính là một buổi chiều, liền cơm tối đều là để cho khách sạn đưa đến gian phòng ăn, vốn là Tần Thủy Hoàng lấy là, cơm nước xong Tân Địch trở về chính nàng phòng, không nghĩ tới nàng căn bản không có phải đi dự định, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng cái đó gấp nha, phải biết tối hôm nay thiên biến lại tới, hắn phải đi tìm thiên biến. Không biết Tân Địch làm sao có lớn như vậy nói chuyện trời đất thú Thẳng đến buổi tối 10h cơ đó, Tân Địch lúc này mới rời đi, cũng để cho Tần Thủy Hoàng tợt vào nhẹ nhõm. Ở Tân Địch sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng cầm mình thu thập một lần, sau đó rời đi ra phòng. Tần Thủy Hoàng không có lái xe, Thiên Biến lần này tới đây, Tối Thiểu phải ở chỗ này đợi mấy ngày, cho nên hắn bây giờ mở chiếc phe ra gì này trên căn bản không có ích lợi gì. Tối Thiểu ở Thiên Biến ở mấy ngày nay không có ích lợi gì. Cửa khách sạn thì có xe taxi, Tần Thủy Hoàng gọi một chiếc xe taxi, liền hướng trong bên hồ kia chạy tới. Khách sạn chỗ ở vị trí cách trong hồ cũng không phải là rất xa. Chẳng qua là xe taxi cất bước giá cả mà thôi. Đến sau này, thiên biến vẫn chưa đến, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, là 11 giờ rưỡi, xem ra thiên biến thật đúng là nói 12 điểm liền 12 điểm. Ở về điểm này, Tần Thủy Hoàng cũng là rất không biết làm sao, bởi vì thiên biến căn bản cũng không biết vu vi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, thiên biến đã lợi hại như vậy, nếu như ở sẽ thành thông, vậy thế giới này lên còn có thể lợi trệ nó sao? phỏng đoán không thể nào, vậy còn không cầm Tần Thủy Hoàng thu thập, sau đó rời đi. Ban đêm 12 giờ đúng, một chiếc phi hành khí xuất hiện ở huyện Thái Châu bầu trời, dĩ nhiên Mắt thường là không nhìn thấy, ra đa cũng không được, nói như vậy, chỉ cần là mắt thường xem không thấy, cũng sẽ không bị phát hiện. Tần Thủy Hoàng cho ở vị trí, một chiếc đĩa bay đáp xuống, ngay sau đó biến thành một chiếc limo tất 15, Tần Thủy Hoàng đi tới, mở cửa xe đi lên, có thiên biến ở địa phương, Tần Thủy Hoàng cũng cảm giác được đặc biệt thực tế. Chủ nhân, thiên biến nhớ chiếc ngài. Phúc. Ngay tại Tần Thủy Hoàng mới vừa lên xe, thiên biến một câu nói, thiếu chút nữa không để cho Tần Thủy Hoàng khạc ra một hớp lao máu. Cút sang một bên, thiếu chán vết lão tử. Ách. Chủ nhân, ngài trọng lượng hạ xuống rất nhiều thể chất. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nói: "Rất bình thường à, tuổi tác cao sao?" "Không phải vậy chủ nhân, dựa theo người bình thường tình huống thân thể, 28 tuổi đến 38 tuổi là thân thể thời kỳ tốt cùng, mà chủ nhân thân thể của ngài, đi qua sửa đổi sau này, liền không tồn tại cái vấn đề này, ngài sở dĩ thể chất hạ xuống, hẳn là thiếu rèn luyện." Hách. Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên biết mình đoạn thời gian này thiếu rèn luyện, đặc biệt là thiên biến không có ở đây đoạn thời gian này, mỗi ngày không phải ngồi trước máy vi tính xem tư liệu, chính là lái xe tới chạy trở về, đương bảo là rèn luyện thân thể, liền hoạt động thời gian cũng thiếu đoạn thời gian này không phải bận rộn không chủ nhân bận rộn không phải mượn cớ ngài không muốn rèn luyện mới là thật nếu như muốn rèn luyện liền huyện Thái Châu lớn như vậy cái địa phương ngài đi chỗ nào không lái xe cưỡi chiếc xe đạp liền rèn luyện Thiên Biến nói không sai Tần Thủy Hoàng đoạn thời gian này lười trước Thiên Biến ở thời điểm còn giám sát hắn rèn luyện nhưng là từ cầm Thiên Biến đặt ở uy hải bên kia sau này Tần Thủy Hoàng cũng chưa có rèn luyện qua ách vậy cũng tốt quay đầu ngươi làm cho ta chiếc xe đạp lúc không có chuyện gì làm ta liền cưỡi một chút cái này còn kém không nhiều được rồi không nói cầm mảnh đất này cho quét hình một chút, sau đó cho ta thiết kế ra được một cái khu biệt thự. chủ nhân, ngài muốn ở chỗ này xây khu biệt thự? đúng vậy, làm sao rồi? chủ nhân, nơi này căn bản không phải xây khu biệt thự địa phương. nếu như muốn xây khu biệt thự, tốt nhất là đi ngoại ô. nơi này là trung tâm thành, vùng lân cận đều là nhà chọc trời. cầm khu biệt thự xây ở chỗ này, cũng không phải là một cái ý kiến hay. nghe được thiên biến như thế nói, tần thủy hoàng cười một tiếng nói, ngươi nói không sai, nơi này quả thật không thích hợp xây khu biệt thự, nhưng là cái biệt thự này khu, cũng không phải là vì người ở mà là một nơi tính chất buôn bán khu biệt thự. Tính chất buôn bán? Không sai, là như vậy, nơi này xây xong sau này là dùng để làm thôn vắng hồng, chủ yếu dùng tới quay phim video, phim ngắn. Như vậy à? Đó không thành vấn đề, bất quá chủ nhân, ngài đối với nơi này xây dựng có phải hay không còn khác biệt yêu cầu? Không sai, biệt thự không cần quá nhiều, 19 nóc liền có thể, nhưng là đồng bộ phương tiện nhất định phải xây xong, tốt nhất thích hợp tiến hành quay phim, ta yêu cầu chỉ có một, đó chính là muốn sang trọng, càng sang trọng càng tốt. Vốn là tần thủy hoàng là muốn xây 18 ngôi biệt thự cuối cùng suy nghĩ một chút xây thêm liền một cái nhà, bởi vì từ thiện quỹ đầu tư trụ sở chính muốn để ở chỗ này, xây thêm cái này một cái nhà chính là cho từ thiện quỹ đầu tư dùng. Rõ ràng liền chủ nhân, ta bây giờ liền đối với nơi này tiến hành quét hình, sau đó đem bản vẽ làm được cho ngài, đến lúc đó ngài nhìn một chút, nếu như có địa phương nào không hài lòng, ta lại tiến hành sửa đổi. Ừ, bắt đầu đi. Ừ. 1.5 cái cây số vông, hơn 2.200 mẫu đất, xây mười mấy ngôi biệt thự, cái này thật đúng là là đủ xa xỉ, một ngôi biệt thự trung bình diện tích 120 mẫu cỡ đó nhưng mà không có biện pháp, bởi vì nơi này là thôn vắng hồng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người ở chỗ này quay video. Nếu như địa phương không lớn, đến lúc đó làm sao quay phim, quay phim video, chủ yếu chính là cảnh tượng, chỉ cần cầm cảnh tượng xây xong, cái khác cũng không là vấn đề. Thiên biến quét hình rất nhanh, 20 phút cơ đó, một điểm này năm cây số vương liền tiến vào thiên biến hệ thống. Nói như vậy, nơi này mỗi một phần đất ai, đều đã bị thiên biến tính đi vào. Chủ nhân, cho ta một ngày thời gian, ta phải thật tốt đối với nơi này tiến hành thiết kế, không thành vấn đề, đừng bảo là một ngày co như là hai ngày vậy không thành vấn đề. Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có gặp thiên biến như thế nghiêm túc qua, trước thiết kế bất kỳ bản vẽ cũng không có vượt qua 5 phút, liền liền tần Thủy Hoàng ở tiểu Tân Trang xây nhà trọ, đây chính là hơn 100 mẫu đất nhà trọ à, thiên biến cũng không có dùng 5 phút. Không cần chủ nhân, một ngày vậy là đủ rồi. Vậy được, vậy thì một ngày. Nếu quét hình xong rồi, Tần Thủy Hoàng cũng không chuẩn bị ở chỗ này đợi lâu, bởi vì hắn thật sự là có chút vây hãm, hay là trở về ngủ tương đối khá, mở tiên biến thay đổi lý tật 15, tần Thủy Hoàng liền trở về khách sạn câm nghỉ tận 15 ngừng ở khách sạn bãi đậu xe, tần thủy hoàng liền lên lầu trước tắm, sau đó liền đi nghỉ ngơi. một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa dạng sáng vẫn là cùng giống như hôm qua, tần thủy hoàng còn chưa có tình ngủ, tiếng gõ cửa liền vang lên, bất quá đã trải qua qua một lần tần thủy hoàng, lần này không có phạm ngày hôm qua sai lầm, mà là trước trả lời liền một câu, liền vào phòng tắm đi tắm. chờ tần thủy hoàng tắm xong, đổi cả người quần áo đi ra, mở cửa ra, quả nhiên là tân địch ở bên ngoài đợi, liền nói: ta nói ngươi lại không thể ngủ thêm một lát, mỗi ngày đều là lúc này tới đây, không ngủ được không ngủ được ngươi cứ tới đây quấy rầy ta nghỉ ngơi à? ngươi quá thất đức, ai không đạo đức à? ta nói tần đại lão bản, ngày hôm qua mười h ngươi rồi nghỉ ngơi, bây giờ là buổi sáng 6 h 30 ngươi đã ngủ đủ 8 giờ, ta liền không hiểu, ngươi làm sao như vậy buồn ngủ? ai nói cho ngươi ta ngủ 8 giờ? ta tối hôm qua một chút mới ngủ. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tân địch ngẩn người một chút, nhìn một cái tần thủy hoàng phía dưới nói, ô hắc, rõ ràng nhân chi thường tình, sinh lý cần không? ngươi, ngươi, ngươi thật đúng là một cái gái hư, ta nói ngươi vậy đầu lại không thể muốn điểm khác. Tân Thủy Hoàng thật là làm cho Tân Địch chọc tức hết ý kiến. Thấy Tân Thủy Hoàng cái bộ dáng này, Tân Địch vô tội nói, làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Dĩ nhiên sai rồi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như nhau à? Bởi vì sinh lý cần liền làm vậy. Ngươi mới làm vậy đâu? Tân Địch đỏ mặt lên, sau đó trợn mắt nhìn Tân Thủy Hoàng một mắt. Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên biết Tân Địch là một giữ mình từ cô gái tốt, hắn là cô ý nói như vậy. Ai bảo Tân Địch nói trước hắn? Tân Thủy Hoàng cũng không phải là một cái người chịu thua thiệt. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn xem ai. Nếu như là phụ mẫu, nếu như là muội muội. Nếu như là lao bà hắn hạ tuệ, như vậy Tần Thủy Hoàng thua thiệt cũng chỉ bị thua thiệt. Được rồi được rồi, ta sai rồi được không, ngươi sớm như vậy tới đây lại có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tới à? Có thể, dĩ nhiên có thể, coi như là người khác không thể, ngươi tân đại động sự trưởng cũng có thể. Hừ, nói cho dễ nghe, ta xem ngươi một chút cũng không hoan nên ta. Tần Thủy Hoàng trong đầu nghĩ, biết ta không hoan nên ngươi, ngươi còn sớm như vậy tới đây, bất quá cái này cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút, hắn là không dám nói ra, nếu không phỏng đoán sẽ thọn tổ vẽ Tân Địch còn không cầm, cáo trạng đến lao ba lão mụ vậy đi ạ. Hoan nên, hoan nên, làm sao có thể không hoan nên. Cái này còn kém cũng nhiều. Nói xong Tân Địch thẳng vào gian phòng. Tân Thủy Hoàng ở phía sau chỉ có thể lắc đầu, bất quá còn là theo chân Tân Địch đi tới phòng khách, sau đó giúp Tân Địch rót một ly nước, không, có biện pháp, nơi này là phòng khách, không phải trong nhà, dĩ nhiên không có nước trà. Tối ngày hôm qua ta mời hát liền đi, người đi làm gì? Ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Ô hát, ta nói sao? Được rồi, uống nước, chúng ta đi ăn điểm tâm. Tân Địch đáp ứng là đáp ứng, bất quá cũng không có uống nước, đứng lên kéo Tần Thúc thúc liền đi ra ngoài, xem ra là đói, nói chuyện cũng tốt, Tần Thủy Hoàng vừa vặn vậy đói, hai người đi tới lầu một nhà ăn, ăn một bữa khách sạn chuẩn bị bữa ăn sáng, ăn điểm tâm xong, Tần Thủy Hoàng cầm thẻ phòng đưa cho Tân Địch, nói, ngươi đi lên trước, ta đi ra ngoài một chút, lập tức trở về, được. Tân Địch gật đầu một cái, cầm Tần Thủy Hoàng thẻ phòng liền đi lên. Tần Thủy Hoàng đi tới bên ngoài khách sạn, đi ngay bãi đậu xe, hắn muốn xem xem Thiên Biến cầm đồ án thiết kế thiết kế xong không có, nói thật, Tần Thủy Hoàng rất lốp. Dẫu sao thiên biến ở chỗ này cũng không thể đợi thời gian bao lâu. Mở cửa xe đi lên, còn không có chờ Tần Thủy Hoàng nói chuyện, Thiên biến liền nói, "Thiếu gia, ta chuẩn bị cho ngài một cái xe đạp, ô oh hát không đúng, là hai chiếc, trên lầu cô bé kia vậy một chiếc." Ách, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, lập tức tức miệng mắng to, "Thiên biến, ngươi tên khốn kiếp có phải hay không lại trộm xem ta riêng tư?" Thật ra thì Tần Thủy Hoàng hỏi lời này không có một chút kỹ thuật hàm lượng, trên căn bản coi như là hỏi vô ích, Thiên biến nhất định là nhìn, nếu như không nhìn nói, nó làm sao biết trên lầu còn có một cái tân định. "Vậy ngươi chủ nhân Ta không phải cố ý muốn xem, ta chỉ là muốn xem xem ngài đối với cái biệt thự này khu có ý kiến gì, vô tình thấy mà thôi. Ngươi, Tân Thủy Hoàng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn biết, lúc này nói gì cũng đã chậm, bởi vì thiên biến đã xem qua, coi như là nói, chẳng lẽ còn có thể để cho thiên biến trả lại. Được rồi, xem ở ngươi lần này là vì công tác, liền tha thứ ngươi, nhớ, lần sau không có ta cho phép, tuyệt đối không thể trộm xem ta riêng tư. Yên tâm đi chủ nhân, sẽ không, sẽ không liền tốt. Tân Thủy Hoàng nói xong lắc đầu một cái. mà lúc này. Tần Thủy Hoàng vậy không cần hỏi Thiên Biến đồ án thiết kế có hay không thiết kế xong, cái này không rất rõ ràng sao? Còn không, có thiết kế xong, nếu như thiết kế xong, nó liền không cần biết Tần Thủy Hoàng có ý kiến đến gì. Đúng rồi, làm cho ta cái gì xe đạp. Kia chớp, kia chớp. Cái gì đồ vật? Ách, chủ nhân, kia chớp xe đạp leo núi ạ. Thiên Biến dừng một chút, còn trả lời Tần Thủy Hoàng, sau đó lại nói, chủ nhân, xe đạp ngay tại góc sau, chính ngài nhìn một chút đi, xem xem có thích hay không. Vậy cũng tốt. Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống sau đó đem cốc sau mở ra, khi thấy cốc sau nằm vậy hai chiếc xe đạp đi núi sau này, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, không phải bởi vì cái khác, mà là cái này hai chiếc xe đạp hắn gặp qua, chẳng qua là ở trên TV gặp qua, hơn nữa nhìn thời điểm chỉ xem giá tiền, căn bản không có chú ý tên chữ, nếu không đương thiên đổi nói cho hắn kia chớp thời điểm, hắn thì nên biết là cái gì xe đạp. Tiếc chớp xe đạp, năm 1974 do đáng tin xe bạn bè mặt cờ xin nghỉ ở sáng lập nước Mỹ xe đạp thương hiệu sở vẽ xì lì ren, trong nước xe bạn bè thân thiết gọi là tiếc chấp. Gần 40 năm qua, một mực gửi lực tại là Tay đua cung cấp chuyên nghiệp nhất xe đạp sản phẩm cùng phục vụ. Sở Bè Xì Lì Rẹt ở năm 2007 chính thức tiến vào Trung Quốc thị trường. Ở đây đô, Thượng Hải, Quảng Châu, Tô Hàng, Thành phố Nam Tệ, Thành phố Hà Nam, Thành phố Thâm Quyến mở có Sở Bè Xì Lì Rẹt khái niệm tiệm. Mạc dù tất 15 cốc sau cái này hai chiếc xe đạp đi núi là Tiêu Chấp thành lập 40 Chu niên kỷ địa bản, toàn thế giới cũng chỉ có 10 chiếc, giá bán đạt 100.000 đô la Mỹ, đổi nhân dân tệ hơn 600K. Nguyên sưởng sản xuất hẳn là sợi carbon chất liệu, nhưng là thiên biến tạo nên cũng không giống nhau mà là dùng siêu cấp thái hợp kim, loại này vật liệu, chẳng những so sợi carbon nhẹ, nhanh hơn sợi carbon bền chắc. Dĩ nhiên, chi phí cũng càng cao, nói như vậy, nếu như nguyên sưởng sản xuất dùng loại này siêu cấp thái hợp kim, phỏng đoán tối thiểu lại thêm 200.000 USD, hơn nữa cái này còn là bảo thủ nhất giá cả. Nguyên sưởng sản xuất cái món này tiêu chốc kỷ nửa bản, sức nặng là 6.800G, cũng chính là 6.8kg, dĩ nhiên, cái này nói đúng toàn xe, bao gồm vỏ ruột xe, mà thiên biến tạo cái này 2 chiếc, sức nặng là là g cũng chính n 8kg, so nguyên sưởng muốn nhẹ 2kg Có thể dù sao cũng không nên coi thường cái này 2kg Khoảng cách gần sẽ không có cảm giác gì Nhưng là nếu như khoảng cách xa, nói thí dụ như 100 số, Cảm giác kia liền đi ra, giống nhau thể lực, tối thiểu hơn cưới được mười mấy cây số Ta nói thiên biến, chẳng qua là một cái xe đạp mà thôi Làm tốt như vậy làm gì Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái Chủ nhân, ngại nhưng mà tỷ phú ạ Nếu như cưới một chiếc thông thường xe đạp, nhìn xem hình dáng gì Hơn nữa, tốt xe đạp có tốt xe đạp chỗ tốt. Tối thiểu cưới cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Ách, lý do này rất tương đại, vậy cũng tốt. Nói thật, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không quan tâm cái này. Nếu như không phải là vì nâng cao thân phận đi đón công trình, Tần Thủy Hoàng liền xe tốt cũng không muốn mở. Dựa theo Tần Thủy Hoàng ý nghĩa, có một chiếc rẻ ở tạ liền rất tốt. Tần Thủy Hoàng cầm cốc sau đang đóng, sau đó đối với Thiên Bi nói, xe đạp trước hết thả cốc sau đi, yêu cầu thời điểm ta sẽ tới lấy. Tốt chủ nhân, thua thiệt đây lạc nghỉ tận mười nếu không cốc sau thật đúng là không chứa nổi hai đại xe đạp đi núi. Nếu đồ án thiết kế còn không có thiết kế xong, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng chỉ có thể đi lên. Ngay tại Tần Thủy Hoàng vừa mới tới khách cửa phòng, điện thoại di động lúc này vang lên, vốn là Tần Thủy Hoàng còn tưởng rằng là Vương Bí bọn họ đánh tới, bất quá lấy ra vừa thấy cũng không phải là, mà là Lao Ba đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông. "Này, Ba, gọi điện thoại có chuyện gì? Ngươi tên tiểu tử thối, ngươi lúc nào trở về?" "Ách, Ba, ta bên này còn có chút chuyện, Ô Hát đúng rồi, nhưng cái kia hợp đồng ký thế nào? Cũng ký xong, liền đợi ngươi trở lại an bài." "Không thể nào, nhanh như vậy?" cái này tần thủy hoàng còn thật không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới người trong thôn như thế giúp đỡ mình, điều này cũng không có thể quái tần thủy hoàng, bởi vì hắn căn bản không biết, hắn ở thôn dân trong suy nghĩ địa vị, nói như vậy, tần ba mặc dù có thể lên làm thôn trưởng, nói thật vẫn là bởi vì tần thủy hoàng, nếu như không phải là tần thủy hoàng, thôn dân làm sao có thể tuyển cử tần ba làm thôn này dài, ở thôn dân muốn đến, tần thủy hoàng phải làm sự việc, liền nhất định có thể thành, hơn nữa tần thủy hoàng đầu tư nhiều tiền như vậy, như vậy thì nhất định sẽ kiếm tiền, mau cái gì à, ta còn ngại chấm đâu, được rồi ba kém không nhiều là được. đối với lão ba loại này chết muốn mặt mũi, tần thủy hoàng cũng chỉ có thể như thế nói một chút, hơn nữa còn không thể nói nặng. vậy ngươi lúc nào thì có thể trở về tới? như vậy đi, ta bây giờ đi trở về, bất quá trở về sau này ta còn muốn trở về. ách, tần ba ngẩn người một chút, hỏi, trở về còn phải đi về, vậy ngươi còn trở lại làm gì? vẫn là chờ ngươi cầm chuyện bên kia làm xong rồi hay nói. nghe được lão ba như thế nói, tần thủy hoàng cười khổ một tiếng nói, ba, là như vậy, ta sợ dĩ trở về, là bởi vì là ta muốn bắt những cái kia hợp đồng. Cầm những cái kia hợp đồng, ta cũng có thể đi cục công thương ghi danh, sau đó thành lập hợp tác xã. Nguyên lai like là như vậy à? Vậy ngươi trở về đi, hợp đồng ta chuẩn bị giúp ngươi sửa sang một chút. Ừ, bất quá ba, không cần phải chỉnh thế nào lý, cầm hợp đồng chứa ở một cái túi văn kiện là được, dù sao quay đầu còn phải lấy ra. Phải, ta biết. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng không có đi vào, chẳng qua là gõ cửa một cái nói, Tân Địch, ta trở về một chuyến, một hồi sẽ trở lại. Vốn là Tần Thủy Hoàng lấy là mình chẳng qua là trở về một chuyến, lập tức trả lại, Tân Địch liền sẽ không theo. Không nghĩ tới mình bên này mới vừa nói xong, liền nghe được Tân Địch ở bên trong hô, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng nhau trở về. Nghe được Tân Địch mà nói, Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, bất quá vẫn là ở cửa đợi một chút, bởi vì hắn biết, coi như là mình không chờ cũng không dùng, thậm chí nói coi như là hắn trực tiếp đi cũng không dùng, bởi vì Tân Địch cũng không phải không biết nhà hắn. Nếu như mình trực tiếp đi mà nói, phỏng đoán mình chân trước về đến nhà, Tân Địch chân sau đã đến, đây không phải là không thể nào, như vậy sự việc Tân Địch tuyệt đối làm được. Vậy được, ngươi nhanh lên một chút, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Được. Tần Thủy Hoàng sau khi xuống lầu, đi ngay bãi đậu xe cầm nhì tật 15 lái đến cửa khách sạn. Vừa vặn Tân Địch lúc này từ khách sạn đi ra, Tần Thủy Hoàng đem xe cửa sổ mở ra, đối với Tân Địch vây vây tay. Nguyên Lai like tối ngày hôm qua ngươi về nhà. Tân Địch dĩ nhiên biết Tần Thủy Hoàng nhà có Nguyên Lai like nghỉ tật 15, là Tần Thủy Hoàng cho hắn phụ mẫu chuẩn bị, cho nên khi thấy chiếc này nghỉ tật 15 thời điểm, Tân Địch lấy là Tần Thủy Hoàng tối hôm qua về nhà. Về nhà. Ta chưa có về nhà à? À. Vậy ngươi xe này. Nghe được Tân Địch như thế nói, Tần Thủy Hoàng rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, liền nói. Đây là tự ta xe, không phải cho ba mẹ ta chiếc kia." Ách, Tân Địch ngẩn người một chút, sau đó kinh ngạc nói, "Ngươi sẽ không nói cho ta, xe như vậy ngươi có hai chiếc chứ?" Cái này không thể không để cho Tân Địch kinh ngạc, đây là xe gì? Đây chính là Khỉ Tất 15, hơn nữa còn là bản số lượng hạn chế cái loại đó, toàn thế giới vậy cứ như vậy mấy chục chiếc, nhưng mà Tần Thủy Hoàng mình lại thì có hai chiếc, vậy làm sao có thể không để cho Tân Địch cảm giác được không tưởng tượng nổi? Không phải hai chiếc, mà là ba chiếc. Muội muội thôn vống hồng còn cần một chiếc, Tân Địch ở huyện Thái Châu đợi, sớm muộn phải biết, nếu như vậy còn không bằng trước thời hạn nói cho nàng, nếu không đến lúc đó lại hơn một chiếc, còn muốn giải thích một lần ba chiếc, ừ, ba chiếc, còn có muội muội ta một chiếc, T. tân đại lão bản, ngươi thật là thật lợi hại, ta cũng không biết nói thế nào, vậy vậy, thế giới thứ ba, tân thủy hoàng mở liền một câu đùa giỡn. nói thật, hắn cũng chỉ và tân địch thời điểm ở chung với nhau mới có thể nói như vậy, không có biện pháp, bởi vì và tân địch thời điểm ở chung với nhau, tân thủy hoàng rất bung lòng, rất dễ dàng, cái này tại đại học làm thành thói quen, một hồi lâu phỏng đoán không đổi được, ồ. Trong xe làm sao còn có hai chiếc xe đạp? Tốt hát, ngươi nói thế nào cái ạ? Tần Thủy Hoàng lui về phía sau nhìn một cái nói, đó là ta rèn luyện dùng xe đạp, xem chúng ta loại này mỗi ngày đều rất bận rộn người, căn bản không có thời gian rèn luyện, cho nên có lúc nếu như chặng đường không xa nói, liền cỡi xe đạp đã qua, coi như là rèn luyện thân thể. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch ánh mắt sáng lên nói, vậy chúng ta cỡi xe đạp trở về đi thôi. À, cỡi xe đạp. Đúng vậy, dù sao nơi này cách nhà ngươi lại không xa, cỡi xe đạp vừa vặn. Tân Địch nói không sai, từ huyện thành đến Tần Thủy Hoàng nhà chỉ có mười mấy cây số mà thôi, quả thật không phải rất xa, coi như là cưỡi xe đạp, cũng chỉ chừng 40 phút. Hơn nữa cái này nói vẫn là phổ thông xe đạp, nếu như là cốc sau tia chớp, phỏng đoán nửa giờ liền xong hết rồi. Nghe được sao? Tân thủy hoàng lo lắng không phải xa gần, mà là lo lắng Tân địch có thể hay không cưỡi trở về. Mặc dù chỉ có mười mấy cây số, nhưng là xem Tân địch như vậy không có rèn luyện quan người, phỏng đoán rất khó cưỡi trở về đi thôi. Không thành vấn đề, ta nhưng mà thường xuyên đi phòng thể dục, ở phòng thể dục kỵ đan xa ta có thể cưỡi một tiếng. Thật hay giả hả? Đương nhiên là thật nếu không như vậy, chúng ta thi đấu một chút, xem ai trước tới đến. ách, thi đấu ta xem coi như xong đi. Tần Thủy Hoàng sợ gì nói như vậy, vậy là không muốn khi dễ Tân Địch. Mặc dù Thiên Biến nói Tần Thủy Hoàng thể chất giảm xuống, đó cũng chỉ là so với trước, nhưng mà Tần Thủy Hoàng là người nào à? đây chính là đi qua thân thể cải tạo người, coi như thể chất xuống lần nữa hàng, đó cũng không phải là Tân Địch có thể so. nói như vậy, coi như là những cái kia tay đua xe nhà nghề ở Tần Thủy Hoàng trước mặt cũng không dám nói cho hắn so. làm sao? dám không? không dám, ta có cái gì không dám? Ta chỉ là sợ ngươi thua sẽ khóc." Thiết Tân Địch cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt nói, "Ngươi cầm ta làm người nào, thua còn có thể khóc." "Vậy cũng tốt." Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó đem xe lại đậu ở bãi đậu xe, cầm cốc sau mở ra, cầm hai chiếc xe đạp đi núi lấy xuống, không sai, là lấy không phải rời, một chiếc 14, 8 kg, vẫn chưa tới 5 kg à, cần rời sao? Đây là cái gì xe đạp? Làm sao như thế nhẹ? Kia chốc, Serpentine sì lì Zenith thành lập 40 chu niên hạn chế kỷ niệm bản, toàn thế giới chỉ có 12 chiếc. Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn nói toàn thế giới chỉ có 10 chiếc, bất quá đó là nguyên sửng ra, cộng thêm mình cái này hai chiếc, biến thành 12 chiếc, trọng yếu nhất chính là, thiên biến tạo nên đồ, đều có thủ tục, bao gồm xe trên, kệ mã quật giờ. Nói cách khác, từ thiên biến tạo tốt một khắc kia bắt đầu, trên cái thế giới này thì thật có 12 chiếc, bất kể là sản xuất ghi chép, tốt tiêu thụ ghi chép, toàn bộ đều sẽ biến thành 12 chiếc, đây chính là thiên biến năng lực. Toàn thế giới chỉ có 12 chiếc. Tân Địch không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Thủy Hoàng. Bất kể là xe hơi, vẫn là xe đạp chỉ cần là phủ lên bản hạn chế như vậy thì sẽ thành rất cước tay rất nhiều người có một chiếc chính là một loại xa xỉ nhưng mà ở tần thủy hoàng nơi này căn bản lại không tồn tại cái vấn đề này ví dụ như nàng mở chiếc phe ra gì kia đó cũng là bản hạn chế nàng luôn muốn mua một chiếc đáng tiếc căn bản không mua được không nghĩ tới tần thủy hoàng có một chiếc chẳng những như vậy tần thủy hoàng còn đưa cho nàng một chiếc cái này làm cho tân địch cảm giác được những công ty này thật giống như chính là tần thủy hoàng nhà mình mở nếu không tại sao hắn có thể bắt được xe hơn nữa còn đều không phải là một chiếc giống như tần thủy hoàng bây giờ mở chiếc này thì tận mười Ở trong nước, phòng đoán trừ tần thủy hoàng cái này mấy chiếc, rất khó tìm lại được. Không sai, toàn thế giới chỉ có 12 chiếc. Tần Thủy Hoàng nghiêm túc gật đầu một cái. Ngươi lợi hại, như vậy xe hẳn không tiện nghi chứ? Cũng không đắt, cái này hai chiếc tương đối đắt thủ, đại khái cần 300.000 USD đi. Phúc! khá tốt Tân Địch không có ở uống nước, nếu không lần này phòng đoán toàn bộ đều phun đến tần thủy hoàng trên người, điều này cũng không có thể quái Tân Địch, một cái xe đạp mà thôi, lại so một chiếc nhập khẩu Mercedes-Benz còn đắt hơn. Dựa theo hiện thái châu bây giờ giá phỏng, cái này một cái xe đạp thì tương đương với trường mười căn hộ, làm sao có thể không để cho Tân Địch giật mình? Bất quá Tân Địch cũng là thấy quá nhiều cảnh đời người, người, cũng chỉ là giật mình một cái, rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng Sở Di giật mình, cũng không phải là bởi vì xe đạp giá cả, mà là như vậy xe đạp làm sao tiến vào Tần Thủy Hoàng trong tay? Tần Thủy Hoàng ở Tân Địch trong suy nghĩ, vừa thần bí liền một ít. Tân Đại lão bản, ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng nhìn không thấu, Ta đối với trên mình ngươi sự tình phát sinh thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đừng, dù sao cũng đừng, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đối với chuyện ta cảm thấy hứng thú thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó một người phụ nữ đối với một người đàn ông cảm thấy hứng thú như vậy chuyện kế tiếp thì biết đổi rất khủng bố dĩ nhiên đây chẳng qua là đối với tần thủy hoàng mà nói nếu như là đối với người đàn ông khác phỏng đoán thì không phải là kinh khủng mà là mơ tưởng để cầu thiết xem cầm ngươi sợ yên tâm đi ta chẳng qua là đối với chuyện ngươi cảm thấy hứng thú đối với người ngươi không có hứng thú tân địch cho tần thủy hoàng một cái liếc mắt nghe được tân địch như thế nói tần thủy hoàng vô vô ngực nói vậy thì tốt vậy thì tốt hù ta dần mình đi thôi ôn hát Khách sạn lớn Phi Long ở huyện thành phía Tây, cách tần thủy hoàng nhà gần hơn, trước nói mười mấy cây số, đó là làm lại trạm xe hơi coi là, nếu như từ nơi này coi là, tối thiểu muốn gần 2 cây số chừng. Tốt xe đạp cưới chính là không giống nhau, tối thiểu rất nhẹ, căn bản không cần dùng bao nhiêu khí lực, xe đạp liền nhanh chóng chạy, hơn nữa chạy so xe đạp chạy điện còn nhanh, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa. Xe đạp chạy điện đều có tốc độ cực hạn, coi như là không theo như quy định thiết kế xe đạp chạy điện, cao nhất tốc độ giờ cũng không quá hơn 40 cây số không tới 50 cây số, nhưng là xe đạp này chạy, nhanh nhất có thể đạt tới 780 thậm chí 890, chẳng qua là tốc độ cao không dễ không chế. Tân đại lão bản, xe đạp này không tệ ạ, nếu không cầm chiếc này bán cho ta đi, như vậy lúc không có chuyện gì làm ta liền có thể cưới một chút. Tân Địch và Tân Thủy Hoàng cưới song song, một bên cưới vừa hướng Tân Thủy Hoàng vừa nói. Nói tiền hơn thương cảm tình ạ, nếu như ngươi muốn, sẽ đưa cho ngươi. Ách, Tân Địch ngẩn người một chút, nói, ta nói là sự thật, ta cũng không có nói càn ạ. Tân Thủy Hoàng quay đầu hướng Tân Địch cười một tiếng. Ha ha ha, vậy thì cảm ơn tần ông chủ lớn. Không khách khí. Thiên biến tạo thời điểm sở dĩ tạo nhiều đi ra một chiếc, đó chính là cho tân địch. Nếu như vậy, tần thủy hoàng đưa cho tân địch vậy rất bình thường, bởi vì đây vốn chính là nàng, không có biện pháp. Bởi vì tần thủy hoàng người này tương đối nhận cái chết. chạy xe trở về, cũng không có so lái xe chậm nhiều ít, bởi vì từ huyện thành đường về nhà là đường tỉnh, trên đường xe tương đối hơn, lái xe căn bản là không nhấc nổi tốc độ, nhưng là cưỡi xe đạp cũng không giống nhau, căn bản không cất ở đây giảm vấn đề. hơn nửa tiếng sau đó, hai người cưỡi xe đạp trở lại trong thôn, bởi vì có chuyện, cho nên đụng phải người cũng chỉ là tùy tiện nói đôi câu, căn bản cũng không có dừng lại. Thời điểm trở lại biệt thự đã không có thôn dân tới. Đoán chừng là bởi vì hợp đồng đã ký xong, tới nữa cũng không có chuyện gì, nói chuyện cũng tốt. Tần Thủy Hoàng sợ nhất chính là cái này. Thiếu gia, Tân tiểu thư. Hộ vệ thấy hai người đi vào, chào một cái. Tê ừ. Vừa vặn Tần Mụ từ biệt thự đi ra, dĩ nhiên không phải biết Tần Thủy Hoàng trở về mới ra ngoài, bởi vì Tần Thủy Hoàng không có lái xe, Tần Mụ không có nghe được tiếng xe, liền không tồn tại biết hắn trở về. Ồ, nhi tử, các ngươi làm sao cởi xe đảm trở về? Gien luyện thân thể. Ách, Tần Mụ ngẩn người một chút đánh tân thủy hoàng một chút nói, ngươi cái đứa nhỏ này, ngươi rèn luyện thân thể tự rèn luyện là được rồi, làm sao có thể để cho người ta một cái cô gái và ngươi rèn luyện với nhau? Tân thủy hoàng cái đó ngoan à? Đề nghị cưỡi xe đạp trở về là tân địch có được hay không? Làm sao bây giờ thành lỗi của hắn, nhưng mà hắn lại không thể giải thích, bởi vì như vậy để cho người cảm giác được hắn rất không có phong độ, chỉ có thể len lén trộn mắt nhìn tân địch một mắt. Tân thủy hoàng cái này chừng một cái, chừng xảy ra chuyện, liền nghe tân địch nói, đúng vậy a di, ngài cũng không biết, hắn không để cho ta cưỡi xe đạp trở về, dọc theo con đường này cầm ta cho mệt cái đứa nhỏ này một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc đi ta không để ý tới hắn vào nhà a di cho ngươi đến chuông mai canh uống ấm lạnh đặc biệt giải khát cảm ơn a di tân địch trả lời một tiếng cầm xe đạp bỏ tốt liền kéo tần mụ cánh tay tiến vào ở vào trước khi đi còn quay đầu hướng tần thủy hoàng làm một mặt quỷ cái này làm cho tần thủy hoàng cái đó khi à nhưng mà hắn thì có thể làm gì nếu như tần mụ không có ở đây hắn còn có thể nói chút gì nhưng là bây giờ tần mụ ở đây hắn nói liên tục cũng không dám nói bởi vì bỏ mặc hắn nói gì tần mụ cũng sẽ không đứng ở hắn bên này Bất quá nếu như không có tần mụ ở đây, căn bản cũng không biết phát sinh như vậy chuyện, cho nên tần thủy hoàng cái này giả thiết căn bản không tồn tại. Lắc đầu một cái, tần thủy hoàng cầm xe đạp bó tốt, vậy đi vào theo. Sau khi đi vào, liền thấy tần mụ từ tủ lạnh bên trong bưng ra một ly lớn chua mai canh đi ra, hơn nữa còn là tự mình cho tân địch rót một ly. Phải biết, ngày thường như vậy chuyện nhưng là bảo mẫu làm. Cảm ơn a di. Mu, không có ta sao? Tần thủy hoàng hỏi một câu. Có, mau tới đây uống đi. Tần mụ coi như là lại cho người ngoài kết hội khi dễ tần thủy hoàng, nhưng tần thủy hoàng dẫu sao là nàng nhi tử hơn nữa cho người ngoài kết hội khi dễ tần thủy hoàng đó là phải ai bảo cái này người ngoài là một cô gái cái này còn kém không nhiều tần thủy hoàng đi tới ngồi xuống bưng lên tần mụ ngã chua mai canh uống một hớp sau đó nhìn một vòng cũng không nhìn thấy lao ba lại hỏi mẹ bà con đâu ngươi cầm cho người trong thôn đi tính đi tính không phải đều đã ký xong hợp đồng sao nói cách khác hiện ở trong thôn đất đai toàn bộ là hợp tác xã nếu như vậy còn tính cái gì không phải những đất kia sao mụ bà ta tính làm gì ba người nói xem xem tổng cộng có nhiều ít đất Đến lúc đó chồng chọn thời điểm cũng tốt có cái hoạch định. Nghe đến mẹ già như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bởi vì là căn bản không có cần thiết, trong thôn lại có bao nhiêu người, một người trung bình có nhiều ít đất, còn kém không nhiều biết toàn bộ thôn có nhiều ít đất, coi như không phải rất chính xác, vậy cũng không sao, bởi vì chênh lệch không phải rất lớn. Trong thôn là dùng để trồng cây ăn trái, chỉ cần lớn kém không kém, liền không có vấn đề gì, hơn nữa, đây không phải là còn có thiên biến sao, chỉ cần Tần Thủy Hoàng mở thiên biến ở trong thôn trên mặt đất đi một vòng, thì cái gì cũng biết, trời nóng bức này đi tính, thật đúng là Ta cho ba ta gọi điện thoại để cho hắn trở về, không cần tính. Tân Thủy Hoàng nói xong cầm chua mai canh yên tâm, sau đó lấy ra điện thoại di động liền cho Tần Ba đánh tới. Này, nhi tử, người trở về sao? Ba, ta đã đến nhà, nghe mụ ta nói ngài đang dẫn người tính. Không sai. Vậy ngài không cần tính, hơn nữa ngài lượng cũng không cho phép, hay là trở về đầu chính ta đi tính đi. Ách, vậy cũng tốt, vậy ta cái này thì dẫn người trở về. Ừ. Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, mà Tần Ngụ thấy tân Địch trong ly chua mai canh uống xong, liền lại cho nàng rót một ly, nói cái này chua mai canh như thế nào, a di, cái này chua mai canh uống quá ngon, cũng phải, ngươi phải biết, đây là nhà chúng ta đầu bếp tự mình làm, nhưng mà so bên ngoài bán những cái kia tốt lắm không biết nhiều ít lần. tần mụ nói không sai, cái này chua mai canh quả thật là người máy đầu bếp làm, giống như tần mụ nói như vậy, so bên ngoài bán những cái kia chua mai canh không biết tốt hơn bao nhiêu lần, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, nơi này không có gì cả tăng thêm, tuyệt đối thuần thiên nhiên màu xanh lá cây thực phẩm. mười mấy phút sau đó, tần ba trở về, phía sau còn đi theo một người hộ vệ. Cái này dĩ nhiên không phải vì bảo vệ an toàn, phòng đoán hộ vệ là bị kéo trắng đinh, đi hỗ trợ đi làm việc. Tần Ba sau khi đi vào, cũng không có trước cùng Tần Thủy Hoàng nói gì, mà là đối với Tân Địch nói, nhà đầu tới. Đúng vậy Tần Thúc Thúc. Tân Địch liền vội vàng đứng lên đáp trả. Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, nơi này cũng không phải là bên ngoài, không cần như vậy khách khí. Ừ, cảm ơn Thúc Thúc. Và Tân Địch đánh xong gọi sau này, lúc này mới Tần Thủy Hoàng nói, ngươi cái này hai ngày đang bận rộn gì? Vậy không bận biểu cái gì, chính là ở huyện thành lấy một mảnh đất. Ở huyện thành lấy một mảnh đất. Tần Ba ngẩn người một chút, mặc dù không biết mảnh đất này bao lớn, nhưng là lấy Tần Thủy Hoàng tính cách, tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện làm khối đất đơn giản như vậy. Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Nhị tử, ngươi ở huyện thành làm làm gì?" "Vậy không việc gì, tiểu sảng không phải phải làm gì thôn Vong Hồng sao? Cho nên ta liền lấy một mảnh đất, cho nàng xây thôn Vong Hồng." "Thôn Vong Hồng?" Tần Ba lần nữa ngẩn người một chút, sau đó mẫnh nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, "Ngươi nói gì sao? Ngươi nói là tiểu sảng muốn làm thôn Vong Hồng?" "Ừ." "Vậy nàng không đi làm?" "Không lên." Từ Tần Thủy Hoàng nơi này đạt được câu trả lời sau này, Tần Ba vũ đầu một cái nói, cái đứa nhỏ này có phải hay không ngu à? Công ty di động như vậy công ty, bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng không vào được. Nàng không lo đi làm, làm cái gì thôn vắng hồng. Ở Tần Ba trong lòng, công ty di động đây chính là siêu cấp công ty lớn, có thể ở công ty di động đi làm, đây chính là có lớn khả năng lợi, cũng là người có bản lĩnh. Tần Sảng có thể ở công ty di động đi làm, đối với Tần Ba mà nói, đó là cực lớn mặt mũi. Như tử, ngươi tại sao không ngăn nàng à? Mội mội ngươi không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu sao? Ba. Tiểu sảng từ trước sự việc ta biết, hơn nữa còn là ta đồng ý. Cái gì, ngươi đồng ý? Đúng, ta cho rằng tiểu sảng chuyện này làm đúng, công ty di động là tốt, nhưng dẫu sao là đi làm cho người khác, tiểu sảng từ trước sau này là cho mình làm, thế nào vậy so đi làm cho người khác mạnh, hơn nữa, nhà chúng ta lại không thiếu vậy chút tiền lương, tại sao phải đi làm cho người khác? Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Ba nói, vậy có thể như nhau sao? Đi làm không cần bận tâm, mình làm làm ăn không phải muốn bận tâm sao? Mỗi mỗi ngươi là một cô gái, giống như như ngươi nói vậy. Nhà chúng ta căn bản không quan tâm nàng được lợi chút tiền đó, nếu như vậy, còn đi mình buồn bản cái gì? Ách. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Tân Ba nói không sai, Tân Sảng coi như là cái gì cũng không làm, cả đời cũng không biết lo lắng vấn đề tiền nếu như vậy, vậy còn đi buồn bản cái gì, đi làm chẳng qua là có cái chuyện làm, so mỗi ngày nhàn rỗi mạnh. Chương 465, phá xe đạp, Phách lối ngang ngược. Đúng vậy Nhi tử, mọi người có cái trong lớp là được, nhà chúng ta không trông cậy vào muội muội mọi người có thể được lợi bao nhiêu tiền. Tân Mụ vậy tiếp theo nói một câu. Ba Mụ, các ngươi nói cái này ta biết. Ta vốn là không trông cậy vào nàng kiếm tiền, ta sợ dĩ đồng ý nàng từ trước là bởi vì là nàng phải về tới, trở lại huyện Thái Châu nơi này. Ta ở Đế đô bên kia bệ bột nhiều việc, phòng đoán rất ít có thời gian trở về cùng các ngươi. Nhưng là nếu như Tiểu Bội trở lại huyện Thái Châu, không là vừa đủ có thể cùng các ngươi sao? Một cái thôn vắng hồng mà thôi, Tần Thủy Hoàng đầu tư hơn mấy chục cái trăm triệu. Nếu như trông cậy vào thôn vắng hồng thu hồi chi phí, phòng đoán đến không biết năm nào tháng nào đi, Tần Thủy Hoàng sợ dĩ đầu tư nhiều tiền như vậy, đó chính là bởi vì mỗi mỗi có thể trở về quê quán. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là vì cái này. Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng đầu tư nhiều tiền như vậy. Đầu tư cái này thôn vắng hồng cũng không chỉ là vì muội muội có thể trở về quê quán, còn có chính là kéo động huyện Thái Châu giá phỏng. Mặc dù nói xây lại huyện Thái Châu cũng không phải là liền Tần Thủy Hoàng một người đầu tư, nhưng là hắn chiếm 50 phần trăm tám. Nếu như cái này thôn vắng hồng có thể tổ chức tốt như vậy, đầu tư chút tiền này liền cái gì cũng không phải. Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể từ nơi khác được lợi gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Đây tuyệt đối không phải làm cho đùa. Tần Thủy Hoàng có lòng tin này. Ách, Nhi tử, ngươi nói là muội muội ngươi phải về tới. Ừ thôn vong hồng say xong thì trở lại. Vậy thì tốt quá, vốn là ta thì không đồng ý để cho muội muội ngươi đi Đế Đô, một cái cô gái đi địa phương xa như vậy, một năm cũng trở lại không mấy lần, nếu quả thật có thể trở về tới, vậy thì quá tốt. Yên tâm đi muội, tuyệt đối có thể trở về tới, phòng đoán tiểu Sảng đã ở bên kia thu thập. Được được được, trở về tốt, trở về tốt. Nói thật, nếu như Tần Thủy Hoàng có thể trở về tới, Tần Mộ biết cao hứng hơn, nhưng là nàng biết, vậy căn bản không có thể, bởi vì Tần Thủy Hoàng sự nghiệp đều ở đây Đế Đô, căn bản không phải nói trở về là có thể trở về, nếu Tần Thủy Hoàng không về được Như vậy tần sẵn có thể trở về tới cũng không tệ. Tần Thủy Hoàng bây giờ là không về được, nhưng là hắn đã nghĩ xong, 10 năm, trong 10 năm hắn sẽ ở đế đô phát triển, phụ mẫu bây giờ mới hơn 50 tuổi, thân thể còn rất tốt, 10 năm sau này hơn 60 tuổi, đến khi đó mình thì trở lại. Tần Thủy Hoàng cũng không muốn cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, còn muốn nuôi mà cha không đợi như vậy sự việc phát sinh ở trên người mình, cho nên hắn đã nghĩ xong, ở đế đô đợi nữa 10 năm, sau đó thì trở lại, phụ bồi phụ mẫu đi hết bọn họ cuộc sống cuối cùng. Mà đây 10 năm, chỉ có thể tận lực tìm thời gian trở về, hơn bồi bồi phụ mẫu tiền là được lợi không xong, kiếm tiền cũng không có một đầu nếu như vậy còn là người thân trọng yếu nhất người cả đời này nói dài không dài nhưng là nói ngắn cũng không ngắn không thể lưu lại cái gì tiết lưới thấy phụ mẫu không có ở đây cuốn quýt muội muội từ trước chuyện tần thủy hoàng liền đối với tần ba nói ba những cái kia hợp đồng đâu một lát ta lúc đi mang theo còn không có chờ tần ba nói chuyện tần vũ liền nói nhi tử ngươi không cơm nước xong mới đi sao tần thủy hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay đã 10 điểm hơn liền nói vậy thì ở nhà ăn cơm nước xong lại đi ừ Ta cái này thì an bài phòng bếp nấu cơm. Mụ, không cần gấp như vậy, bây giờ mới 10h hơn, vẫn là chờ một lát đi. Vậy cũng tốt, vậy thì nói chút chuyện. Mà Tần Ba thấy cái tình huống này, cũng không nói chuyện, lắc đầu một cái, đi tới phòng khách một cái tủ trước, từ vội vàng cầm ra một bó hợp đồng, tới đây thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt, nói, tất cả hợp đồng đều ở chỗ này, ngươi nhìn một chút có vấn đề gì hay không? Tần Thủy Hoàng cầm hợp đồng cầm lên, nói, ba, sẽ không có vấn đề gì. Tần Thủy Hoàng mặc dù ngoài miệng như thế nói, bất quá vẫn là nhìn một chút, hợp đồng là hắn in ra cũng là hắn điển, chỉ cần ký tên không có vấn đề, như vậy thì sẽ không có vấn đề, không có vấn đề liền tốt. Buổi trưa cùng phụ mâu ăn chung bữa cơm, cơm nước xong tần thủy hoàng liền chuẩn bị và tân địch rời đi, bởi vì chiều còn phải đi cục công thương làm chứng, hơn nữa trước lúc này còn muốn đi một chuyến thị dân chi gia. Nhi tử, làm sao bây giờ liền đi hả? Cái này thời gian đang nóng, bây giờ là mùa hè, mới vừa ăn xong cơm chưa dĩ nhiên rất nóng, nhưng mà không có biện pháp, bởi vì bây giờ không đi, chờ thêm một lát càng nóng. Mùa hè loại khí trời này, ở buổi chiều hai h đến thời điểm bốn giờ nóng nhất. Mới vừa cơm nước xong, vẫn chưa tới một chút, lúc này tương đối còn lạnh nhanh một chút, dĩ nhiên, cũng có thể 4 giờ sau này trở về, nhưng mà nói như vậy sẽ trở ngại chuyện, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, làm chuyện gì cũng sấm rền gió cuốn. "Mu, bây giờ không đi, chờ một lát càng nóng, hơn nữa ta muốn ở trước khi đi làm đi làm chứng, cho nên cũng chỉ có thể đi bây giờ, hơn nữa chúng ta là cối xe đạp, chạy lúc thức dậy sẽ có gió, cho nên cũng không phải rất nóng." "Vậy cũng tốt, vậy các ngươi trên đường cứ chậm một chút, chú ý an toàn." "Biết." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. "Thúc thúc Gazi, vậy chúng ta liền đi được rồi. bất quá tân địch, ngươi lại không có chuyện gì, cũng không muốn lúc này trở về. ở chỗ này ở một ngày, quay đầu chờ hắn lái xe trở về lại mang người trở về. không cần a di, ta còn có một chút công trình lên sự việc muốn cùng hắn thương lượng, cho nên chó má công trình lên sự việc, tân địch ở huyện Thái Châu đợi không sai, nhưng là nàng cây bản không có chuyện gì, bởi vì công trình lên sự việc trên căn bản không cần nàng đi quản, liền cho tần thủy hoàng như nhau. bởi vì trong huyện phái có người đi phụ trách, còn như cụ thể công trình, vậy đều đã nhận tàu đi ra ngoài và nàng càng không có quan hệ gì, nàng sợ dĩ đi tới huyện Thái Châu trên danh nghĩa là thị sát công việc, thật ra thì chính là tới chơi. Tân địch dâu sao còn trẻ, công ty một đống lớn chuyện chờ nàng xử lý, nói như vậy, nếu như nàng không tới nơi này, mỗi ngày ngay cả một nghỉ ngơi thời gian cũng không có, nàng bây giờ đi tới huyện Thái Châu, chuyện của công ty trên căn bản giao cho tổng giám đốc. như vậy à, vậy cũng tốt, vậy a dì cũng không lưu người. tân mụ cái gì cũng tốt, liên đối với cô gái tốt hơn một điểm này không tốt, bất kể là ai nhà cô gái cũng không để ý có biết hay không, chỉ cần là cô gái. Nàng liền biết đối với người ta tốt, hơn nữa còn là cái loại đó thật lòng quan tâm. Ừ, vậy A-Z chúng ta đi. Đi thôi đi thôi, lúc không có chuyện gì làm tới đây chơi. Tốt A-Z, ta biết. Hai người cưỡi xe đạp rời đi tân phủ, không tới 10 phút đã đến trấn trên, từ trấn trên đến trong huyện cũng chưa có bao xa, bất quá xe vậy nhiều hơn, coi như là buổi trưa, trên đường xe nhìn qua một chút cũng không có giảm thiếu. Ta nói ngươi vậy thì là, mụ ta để cho ngươi lưu lại ngươi tại sao không lưu lại. Không muốn đi theo ta bị cái này tội. Ta nguyện ý, cần ngươi quản Tân Địch cho Tần Thủy Hoàng một cái lướt mắt, ách, vậy cũng tốt, ngươi nguyện ý như thế nào sẽ làm gì? Đối với Tân Địch, Tần Thủy Hoàng là không có biện pháp nào, bạn học cũ, lại là bạn thân nhất, ở lên lúc học đại học, hai người có thể nói là không có gì giấu nhau, bàn về quan hệ, vậy cũng không cần nói, cũng có thể là bởi vì là quan hệ quá tốt, hoặc giả nói là quá quen thuộc, cho nên hai người cũng không có suy nghĩ đi cái đó phương diện đi phát triển, có thể ai vậy không nghĩ tới, lần nữa lúc gặp mặt, một cái đã kết hôn, một cái thành lớn tuổi hơn gai hé, vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo vội vàng cầm xe đạp dừng lại, sau đó đem điện thoại di động lấy ra, nhìn một cái là Vương Bí đánh tới, liền cho tiếp thông. này, Vương lão ca, ở không có người ngoài dưới tình huống, Tần Thủy Hoàng một mực gọi Vương Bí Vương lão ca, chỉ có bên cạnh có người dưới tình huống mới gọi Vương Bí. Tần lão đệ, bây giờ ở địa phương nào? Ta về nhà, bất quá bây giờ đang đi huyện thành đuổi. về nhà, về nhà tốt, như vậy, ngươi về đến huyện thành, đi ngay biển Mây trà lâu, chúng ta cùng uống biết trà, sau đó trò chuyện một chút. Ách. ngại quá à Vương lão ca, hôm nay sợ rằng không có ở đây. Không thời gian, Tần lão đệ, cái này hai ngày ngươi đang bận rộn gì đâu? Là như vậy, ta ở quê quán thành lập một cái hợp tác xã, ta bây giờ đi trong huyện chính là đi làm giấy phép kinh doanh, ngoài ra còn muốn đi một chuyến thị dân chi ra. Nghe được Tần thủy hoàng nói làm nông thôn hợp tác xã, Vương bí ngẩn người một chút, lập tức nói, Tần lão đệ, ngươi nói là ngươi muốn làm nông thôn hợp tác xã, không sai. Tần thủy hoàng ở điện thoại bên này gật đầu một cái, ha ha ha, vậy ngươi không cần đi, chuyện này ta giúp ngươi làm. Vương bí là huyện bí, đây đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Cái này Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết, nhưng mà hắn cũng không có muốn cho Vương Bí hỗ trợ, đây cũng không phải nói không tin được Vương Bí, chẳng qua là loại chuyện nhỏ này, căn bản không cần hắn hỗ trợ. Không cần Vương lão ca, như vậy đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta mời khách, có chuyện gì làm sao lúc ăn cơm nói sau. Ách. Vương Bí ngẩn người một chút, lập tức nói, cũng được, vậy thì buổi tối gặp. Buổi tối gặp. Tần Thủy Hoàng bên này mới vừa cúp điện thoại, Tân Địch ở bên cạnh hỏi, ngươi tại sao không để cho hắn hỗ trợ? Nếu như hắn hỗ trợ, giấy phép kinh doanh rất nhanh là có thể xuống đây đi. Cái này ta biết, bất quá vẫn là thôi, sớm xuống 2 ngày trễ xuống 2 ngày, đối với ta lại nói cũng không có vấn đề, vì chút chuyện này còn thiếu một cái ân huệ, thật là không chịu nổi. Tần Thủy Hoàng nói không sai, đúng là như vậy, nếu vì chút chuyện này đi thiếu một cái ân huệ, vậy còn không như trễ mấy ngày, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn cho Vương Bí tìm phiền Toái, mặc dù đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhưng đã đến người cố ý nơi đó, vậy thì không phải là một chuyện nhỏ. Nếu như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn để cho hắn giúp ngươi làm từ thiện quỹ đầu tư thủ tục? Đó cũng là một cái ân huệ đi còn có người xây thôn vắng hồng dùng, nhưng mà so bình thường dùng tiện nghi không thiếu nghe được tân địch như thế nói tân thủy hoàng cười một tiếng không nói gì hắn không tin tân địch không hiểu chuyện gì xảy ra chẳng qua là cố ý nói cho hắn nghe mà thôi từ thiện quỹ sẽ cùng cái này có thể như nhau sao nói khó nghe tân thủy hoàng thành lập từ thiện quỹ biết hẳn là giúp vương bí bận điệu coi như là thiếu ân huệ cũng là vương bí thiếu tân thủy hoàng còn như nói thôn vắng hồng vậy thì càng là như vậy tân thủy hoàng tại sao xây thôn vắng hồng còn không phải là vì trong huyện vì kéo động kinh tế địa phương vì kéo động giá phòng Nhìn là Vương Bì giúp Tần Thủy Hoàng bận địu, nhưng thật ra là Tần Thủy Hoàng giúp Vương Bì. Cười cái gì cười, hừ. Tân Địch trợn mắt nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt, cưỡi xe đạp đi trước một bước. Tần Thủy Hoàng ở phía sau vội vàng đuổi theo, không tới nửa giờ, hai người liền trở về huyện thành, chưa có trở về khách sạn, mà là trực tiếp đi thị dân chi gia, nông thôn hợp tác xã và mở công ty không giống nhau. Nếu như là mở công ty nói, trực tiếp đi cục công thương làm giấy phép kinh doanh liền có thể, nhưng là nông thôn hợp tác xã, nhất định phải đến thị dân chi gia báo cáo, báo cáo tốt sau này, thị dân chi gia sẽ ra một cái thủ tục, cầm cái này thủ tục liền nhìn làm giấy phép kinh doanh. Mặc dù phiền thoái một chút, bất quá vậy không phải là không có chỗ tốt à, ở thị dân chi ra báo cáo, sau này hàng năm đều sẽ có một khoản trợ cấp, mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng đó cũng là tiền à. Huyện Thái Châu tương đối nghèo, trợ cấp cũng không phải là rất nhiều, một mẫu đất một năm liền 300 đồng tiền. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là nhằm vào hợp tác xã, nông dân làm ruộng là không có số tiền này, chỉ có quốc gia hàng năm mua mỗi mẫu đất cho hơn 100 đồng tiền bồi thường, giống như Tần Thủy Hoàng thôn bọn họ, bây giờ thành lập hợp tác xã, tất cả thuộc về hợp tác xã nhưng là hàng năm quốc gia cho những cái kia bồi thường vẫn là sẽ cho hơn nữa trực tiếp cho thôn dân người xe thả địa phương nào thì dân chi ra ở vào trong hồ bắc bên và trong hồ liền cách một cái đường xe chạy là một cái nhà mới xây cao úc bởi vì là mới xây cao úc hơn nữa còn là mới vừa đưa vào sử dụng còn không có định rõ chỗ đậu xe tân thủy hoàng nhìn một vòng cũng không có thấy chỗ để xe đạp liền nói tùy tiện tìm một chỗ thả đi nơi đó không phải có đậu xe sao liền thả ở bên kia đi đặt ở vậy ngươi sẽ không sợ bị người chó trộm một cái xe đạp mà thôi Ai sẽ đi trộm à? Hơn nữa, nơi này là địa phương nào, thì dân chi ra, ai biết tới nơi này trộm đồ, hơn nữa còn phải đi trộm hai chiếc xe đạp. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tân Địch cho hắn một cái liếc mắt nói, ngươi đây là phổ thông xe đạp sao? Vạn nhất đụng phải biết hàng làm thế nào, trộm cái này hai chiếc xe đạp, phỏng đoán đủ dùng cả đời. Nếu quả thật đụng phải biết hàng, vậy thì càng không biết ném. Tân Địch không hiểu Tần Thủy Hoàng đây là ý gì, lại hỏi, ngươi đây là suy luận gì? Tại sao đụng phải biết hàng lại càng không nên ném? Ngươi muốn à, đụng phải biết hàng Hắn có phải hay không biết cái này hai chiếc xe đạp bao nhiêu tiền? Không sai ạ. Vậy không vậy đúng rồi, nếu như trộm một chiếc phổ thông xe đạp, bị nắm nhất hơn cũng chỉ nhốt mấy ngày, nhưng mà nếu như trộm như thế một cái xe đạp, đó cũng không phải là nhốt mấy ngày đơn giản như vậy, rất có thể là mười năm trở lên. Ách. Tân Địch ngẩn người một chút, suy nghĩ một chút tần thủy hoàng mà nói, thật đúng là chuyện như vậy, tội trộm cắp có thể là dựa theo trộm cắp giá trị cân nhắc mức hình phạt, nếu như trộm cái này hai chiếc xe đạp, phòng đoán thì không phải là 10 năm đơn giản như vậy. Còn có chính là, ngươi nói đủ dùng cả đời, vậy thì càng không có thể Đây là bản hạn chế, hơn nữa còn là kỷ nữa bản. Mỗi một chiếc xe đều có số thứ tự, coi như là muốn bán, cũng không có ai dám mua. Thu bẩn đồng dạng là phạm tội, trừ phi thu sau này thả đứng lên, cả đời không cơi đi ra. Nhưng mà nói như vậy, còn mua nó làm gì? Hơn nữa ở huyện Thái Châu chỗ này, phỏng đoán không có mấy người có thể mua nổi đi. Coi là ngươi nói có lý, vậy thì thả cái này đi. Mặc dù Tần Thủy Hoàng ngoài miệng nói không sợ ném, bất quá hay là cho khóa, không có biện pháp, hắn sợ có tay thiếu người, có người biết muốn điều không phải muốn trộm xe đạp, nhưng là thấy không khóa xe đạp, có lúc cưỡi lên đi. Cầm xe đạp khóa kỹ sau này, hai người liền tiến vào, thị dân chi gia bên trong cũng không lại có bao nhiêu người, có thể là còn chưa tới thời gian đi làm. Dĩ nhiên, cái này nói đúng quốc gia quy định thời gian đi làm, ở thị dân chi gia nơi này là không có quy định này. Bởi vì thị dân chi gia chính là là nhân dân phục vụ, liền cho buôn bán phòng khách kém không nhiều, từ buổi sáng 8 giờ thẳng đến buổi tối 6 giờ tan việc, vẫn luôn có người đang làm việc, nói trắng ra liền chính là phiên nghỉ, thay phiên nghỉ ngơi. Ngươi tốt, ta muốn thành lập đã nông thôn hợp tác xã, cũng cần gì thủ tục. Đi tới quẻ sau này. Tần Thủy Hoàng cầm túi văn kiện thả ở phía trên, đối với bên trong nhân viên làm việc hỏi: "Hợp tác xã à? Cần pháp người thân phận chứng, còn có gia nhập hợp tác xã nông hộ. Những thứ này cũng mang." Tần Thủy Hoàng bên trong cầm thẻ căn cước lấy ra, sau đó lại đem thôn dân ký những cái kia hợp đồng lấy ra. Hợp tác xã mặc dù và cổ phần công ty kém không nhiều, bất quá cũng có không cùng, xem cổ phần công ty là nhất định phải có 3 người trở lên đồng thời đi làm, cũng chính là câu ca giao cổ đông, nhưng là hợp tác xã không cần. Hợp tác xã chỉ cần người đại diện trước luật pháp, cũng chính là Tần Thủy Hoàng. Ngoài ra chính là người đại diện trước luật pháp và nông hộ ký kết hợp đồng, có những thứ này, trên căn bản liền không có vấn đề gì, thị dân chi ra khảo hạch một chút, không, có vấn đề liền cho mở chứng minh, đồng thời vậy biết lưu lại dành riêng, thuận lợi sau này phát trợ cấp. Thị dân chi ra hiệu suất làm việc rất cao, trước sau không tới 10 phút, liền cho khảo hạch tốt lắm, sau đó cho Tần Thủy Hoàng ra một phần chứng minh, nhân viên làm việc đối với Tần Thủy Hoàng nói, cầm phần này chứng minh, còn có ngươi thẻ căn cước, ngoài ra còn có những thứ này hợp đồng đi cục công thương, liền có thể làm giấy phép kinh doanh. Cảm ơn. Tân Thủy Hoàng đối với nhân viên làm việc đạo cái cảm ơn, sau đó đem những cái kia hợp đồng còn có thị dân chi ra cho ra chứng minh nhận lấy, liền hướng túi tài liệu bên trong thả. Bên này mới vừa cất xong, liền nghe có người ở cửa hô. Bên ngoài vậy chiếc xe đạp là ai? Chẳng những như vậy, hơn nữa đối phương là cắn răng nghiến lợi đều, xem hắn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tần Thủy Hoàng và Tân Địch nhìn nhau một cái, Tần Thủy Hoàng nói, tình huống gì? Không biết à? Tân Địch lắc đầu một cái, đi, lại xem. Ừ. Tân Địch gật đầu một cái, đi theo Tần Thủy Hoàng đi ra ngoài, đi tới đối phương bên người thời điểm. Tần Thủy Hoàng đối với hắn nói, "Xe đạp là ta." Đối phương chừng 30 tuổi, coi như là một người trẻ tuổi, nghe được Tần Thủy Hoàng nói xe đạp là hắn, người tuổi trẻ đi lên bắt trước Tần Thủy Hoàng cổ áo nói, "Cái gì? Là ngươi?" Tần Thủy Hoàng một cái cầm tay của người tuổi trẻ đánh rớt, nhíu mày một cái nói, "Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra?" Tần Thủy Hoàng đối với quê quán người vẫn tương đối nhân từ, nếu như đây là đàng đế đô, chỉ bằng người tuổi trẻ đi lên bắt hắn cổ áo, phòng đoán Tần Thủy Hoàng không nói hai lời lớn đợi mong liền qua tới. "Chính ngươi đi ra xem xem." Người tuổi trẻ không có lại đi bắt Tần Thủy Hoàng cổ áo. Bởi vì liền mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng như vậy nhẹ nhàng vỗ một cái, tay hắn bây giờ còn đang dây rất đau, hơn nữa đã sưng lên. Nếu người tuổi trẻ nhường ra đi xem xem, Tần Thủy Hoàng liền đi ra ngoài xem xem, bất quá hắn đối với Tân Địch sử một cái ánh mắt, không để cho nàng muốn theo tới đây, bởi vì Tần Thủy Hoàng vậy không biết chuyện gì xảy ra, vạn nhất là đối phương người tới không tốt, Tần Thủy Hoàng sợ Tân Địch gặp nguy hiểm. Nhưng mà Tân Địch giống như không nhìn thấy tựa như, đi theo Tần Thủy Hoàng phía sau liền đi ra, đi ra bên ngoài sau này, trẻ tuổi nam tử mang Tần Thủy Hoàng và Tân Địch đi về phía bãi đậu xe cũng chính là tần thủy hoàng bọn họ thả xe đạp địa phương. Tới tới chỗ sau này, thấy tình huống hiện trường, tần thủy hoàng nhíu mày một cái, bởi vì hắn thấy một chiếc xe Gauldi đang chen lấn ở mình vậy chiếc xe đạp lên, tần thủy hoàng chiếc xe đạp này mặc dù là hợp kim tỉ tạn nhĩ um vật liệu, nhưng là vì dễ dàng, chất liệu rất mỏng, bị xe Gauldi như thế một chen lớn, trên căn bản biến hình. Lại xem xem xe Gauldi, tần thủy hoàng rõ ràng người tuổi trẻ tại sao như vậy tức giận, xe Gauldi sau thanh bảo vệ dụng, thân xe vậy từ góc sau một bên đến sau chỗ cửa tìm một vết thương, hơn nữa nhìn thấy được rất sâu. Thấy không cần xem cũng biết đây là xe cầm cho vạch, đoán chừng là xe Audi sang xe, không nhìn thấy phía sau có chiếc xe đạp, liền đem xe đạp cho đụng ngã, sau đó chen lấn lên xe đạp, thân xe cầm sau thanh bảo vệ cho cút, xe cầm đem xe thân cho tiệm. Xe đạp này là của người sao? Tới tới chỗ sau này, người tuổi trẻ chỉ xe Audi phía dưới xe đạp hỏi. Không sai, là ta, làm sao rồi? Người xe đạp làm sao có thể ngừng ở chỗ này, bây giờ cầm xe tác quát, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Nghe được đối phương như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười nhạt một chút, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nói thật Tân Thủy Hoàng cũng không muốn tìm đối phương phiền toái, mặc dù hắn kia chốc xe đạp bị chen lấn hư, nhưng đây đều là vấn đề nhỏ, quay đầu để cho thiên biến cho phục hồi như cũ một chút là tốt, đến lúc đó tuyệt đối nhìn qua so mới còn mới. Người tuổi trẻ kêu Lý Bân, huyện Thái Châu thành quan chấn, phụ mẫu ở trong huyện khai trừ một quán cơm, ở huyện Thái Châu mà nói, tuyệt đối là trên trung bình chờ người ta, Lý Bân tốt nghiệp trung học sau này không có thi lên đại học, vốn là phụ mẫu là muốn cho hắn ở hiệu an hỗ trợ, nhưng mà hắn không muốn, liền ở bên ngoại sông mấy năm. Đáng tiếc cái này thì cho hắn thi đại học tự như Ở bên ngoài sông mấy năm vẫn là nhất sự vô thành, cái này không, sắp 30 tuổi, ở bên ngoài phối hợp không nổi nữa, liền trở về huyện Thái Châu. Phụ mẫu xem hắn cũng cái này lớn tuổi như vậy, vẫn là nhất sự vô thành, thậm chí ngay cả một tứ vụ cũng không có, liền gấp gáp, cái này không, tiêu tiền mua cho hắn cái này chiếc Audi A6, hơn nữa cho hắn mướn một cái bộ mặt, để cho hắn ở huyện thành bán xe điện. Ngày hôm nay hắn chính là tới đây làm việc, không biết là không phải mới vừa lái xe có chút không quen tay, vẫn là căn bản không có sau khi thấy mặt có xe đạp, ở xe thời điểm, liền đem tần thủy hoàng xe đạp đưa vào hơn nữa còn chen lấn liền đi lên còn có thể làm sao đương nhiên là cho ta sửa xe phải biết xe ta đây nhưng mà mới vừa mua không có mấy ngày chỉ như vậy cho tìm một đạo phải ở phục hồi như cũ sau này cho ta dùng nguyên sưởng tất phun một lần nghe được lý bân như thế nói tần thủy hoàng nhìn hắn một mắt nói ngươi đụng xe đạp của ta hơn nữa còn cầm xe đạp của ta cho chen lấn hư để cho ta cho ngươi sửa xe ngươi là nghĩ như thế nào dĩ nhiên để cho ngươi sửa nơi này là ngừng xe hơi địa phương không phải để cho ngươi ngừng xe đạp địa phương ngừng xe hơi địa phương Địa phương nào viết nơi này chỉ có thể ngừng xe hơi. Ở cầm xe đạp thả nơi này thời điểm, Tần Thủy Hoàng cũng đã xem qua, phụ cận đây căn bản cũng không có ngừng xe đạp địa phương. Liền liền nơi này, có hay không viết bãi đậu xe, nói cách khác, nơi này có phải là bãi đậu xe cũng không nhất định. Ngươi không thấy nơi này dừng đều là xe hơi à? Dừng đều là xe hơi nơi này chính là ngừng xe hơi địa phương. Đó là đương nhiên. Lý Bân nói để cho Tần Thủy Hoàng rất im lặng. Nơi này vừa không có hoa tuyến, vừa không có viết bãi đậu xe bảng, làm sao chính là bãi đậu xe? Hơn nữa, coi như là bãi đậu xe cũng không có quy định chỉ có thể ngừng xe hơi đi. Ngươi người này chuyện gì xảy ra, cầm chúng ta xe đạp chen lấn hư, ngươi còn lý luận đúng không? Tần Thủy Hoàng không muốn cùng người tuổi trẻ Lý Bân so đo, nhưng là Tân địch không được à? Đặc biệt là thấy người tuổi trẻ rất không nói lý dáng vẻ, Tân địch thật sự là không nhìn nổi. Vốn là nàng vậy không muốn như vậy. Đối phương chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mặc dù nói bị chen lấn xấu là một chiếc bản hạn chế siêu cấp xe đạp, nhưng lấy Tần Thủy Hoàng là xuất thân, căn bản cũng không coi là cái gì. Thấy Tần Thủy Hoàng không muốn cùng đối phương so đo. Tân Địch cũng chưa có chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà đối phương quá khinh người, cho nên không nhịn được đứng dậy. Chen Lấn liền đang đợi, ai bảo các ngươi cầm phá xe đạp ngừng ở chỗ này. Nghe được người tuổi trẻ Lý Bân lời này, Tân Địch phốc thử một tiếng bật cười, nhìn người tuổi trẻ Lý Bân nói, "Phá xe đạp? Không phải phá xe đạp là cái gì? Nơi này là các ngươi ngừng xe đạp địa phương sao?" "Được được được, phá xe đạp." Tân Địch nói liên tục ba tốt, và nàng rất quen thuộc tần thủy Hoàng biết, Tân Địch đây là thật tức giận, Tân Địch muốn tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, đây tuyệt đối không phải làm trò đùa. Gọi điện thoại báo công an để cho cảnh sát tới xử lý. Tân Địch đối với Tân Thủy Hoàng vừa nói, ta xem coi như xong đi, để cho hắn đem xe lái đi. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái đối với Tân Địch vừa nói, không được, không thể cứ tính như vậy. Tân Địch vừa nói, đúng, không thể cứ tính như vậy. Lái một chiếc xe tuổi có gì đặc biệt hơn người. Liên cái này một hồi thời gian, đã vây quanh một vòng người, đồng thời mọi người vậy hiểu rõ liền chuyện gì xảy ra. Có lúc người trong nước chính là như vậy, tương đối đồng tình tên yếu. Người tuổi trẻ Lý Bân khai trừ một chiếc xe Audi ở huyện Thái Châu chỗ này cũng coi là cưng giả. Mà Tần Thủy Hoàng kỵ là một cái xe đạp, cho nên người vây xem liền đem Tần Thủy Hoàng làm tên yếu, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất không biết làm sao, nhưng mà hắn lại không thể nói ta không phải tên yếu, ta là người có tiền. Nếu như hắn đã nói như vậy, vậy mọi người còn không cầm hắn làm bệnh thần kinh à? Nhưng mà còn không có chờ Tần Thủy Hoàng nói chuyện, vây xem đám người nhưng mà đôi người trẻ tuổi lý bân tiến hành chính phạt, cái gì cũng nói, có thể nói muốn thật khó nghe liền có bao nhiêu khó khăn nghe, cái gì làm giàu bất nhân, cái gì cầm mạnh lăng nhược nói ra hết. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất im lặng, hắn cái này người trong cuộc còn không có nói gì còn chúng vây xem cũng đã cầm người tuổi trẻ Lý Bân nhóm thương tích đầy mình. Vừa lúc đó, một xe cảnh sát kéo báo động tới. Không cần phải nói, nhất định là có người báo công an. Tần Thủy Hoàng biết, chuyện này sợ rằng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Chỉ cần cảnh sát tới đây, liền nhất định biết phân chia trách nhiệm. Xe cảnh sát đậu ở đám người bên ngoài, từ cảnh trên xe xuống ba tên cảnh sát, xem trên xe cảnh sát phun chữ, tới là cảnh sát giao thông. Ba tên cảnh sát đều rất trẻ tuổi, cũng không biết vượt qua 30 tuổi. Trong đó một người cảnh sát đối với vây xem đám người nói, tất cả mọi người giải tán đi, có gì để nhìn cũng nên làm gì thì làm cái đó đi. Nhưng mà vây xem đám người cũng không phải là như vậy nghe lời, chẳng qua là cho cảnh sát nhường lại một cái đi vào đường, cũng không có rời đi, đoán chừng là muốn biết cảnh sát cuối cùng là làm sao phân chia trách nhiệm. Cảnh sát đi vào, nhìn một cái hiện trường, hỏi, chuyện gì xảy ra? Là như vậy, chúng ta xe đạp ở chỗ này dừng thật tốt, hắn dừng xe, không biết là không có thấy được hay là thế nào chuyện, cầm chúng ta xe đạp đánh ngã, sau đó cho chen lớn. Tân Địch chỉ chỉ tần thủy hoàng kỵ trước kia đã bị chen lấn biến hình kia chớp. Nơi này là bãi đậu xe, không phải ngừng xe đạp địa phương. Người tuổi trẻ Lý Bân vẫn còn ở vậy thê. Hô cái gì? Cảnh sát trợn mắt nhìn hắn một mắt. Bất kể là cảnh sát vẫn là quần chúng gây xem, mọi người vẫn tương đối đồng tình tên yếu, một cái lái xe, một cái cơi xe đạp, vậy không cần nói, tới xe đạp chính là tên yếu. Thấy cảnh sát trưng mình, người tuổi trẻ Lý Bân vẫn là nói, nơi này vốn chính là bãi đậu xe, cầm xe đạp để ở chỗ này coi như là chuyện gì xảy ra. Ai nói cho ngươi nơi này là bãi đậu xe? Địa phương nào viết bãi đậu xe? Tên này cảnh sát lần nữa trợn mắt nhìn người tuổi trẻ Lý Bân một mắt, nói, ta nói ngươi lái xe thế nào? Một cái xe đạp đặt ở vậy ngươi xem không thấy ạ, bằng lái lấy ra, ta xem có phải giả hay không. Cảnh sát làm như vậy đã rất thiên vị, nhưng mà mọi người cũng không có cảm giác được có gì không đúng, đặc biệt là những cái kia quần chúng vây xem, e sợ cho thế giới không loạn, lại bắt đầu năm mồm bảy miệng đánh dẹp người tuổi trẻ. Nơi này là thị dân chi gia, mỗi ngày tới nơi này làm việc người rất nhiều, dĩ nhiên, phần lớn đều là một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, nhưng chính là những thứ này làm chuyện nhỏ người, mới là khó dây dưa nhất người. Người tuổi trẻ Lý Bân cầm bằng lái lấy ra đưa cho cảnh sát, tên này cảnh sát nhìn một cái lại trả lại cho Lý Bân, không có biện pháp, bởi vì nơi này cũng không phải là trên đường, cho nên cũng không coi là phạm luật, căn bản không có biện pháp xử phạt. Ở loại địa phương này chuyện phát sinh cố, cảnh sát giao thông là không có cách nào xử phạt, nhưng là hắn có quyền tới phân chia trách nhiệm, đây cũng là cảnh sát giao thông chức trách một trong. Tên này cảnh sát giao thông ở cầm bằng lái vẫn còn cho Lý Bân thời điểm nói, nói cho ngươi, ngươi toàn trách cả. Cái gì? Ta toàn trách? Lý Bân có chút không dám tin tưởng chỉ chỉ lỗi mũi mình. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Ta nói cho ngươi đừng để ý nơi này có phải là bãi đậu xe, ngươi đụng người khác ngươi chính là toàn trách, cái này thả là chiếc xe đạp, nếu như nơi này đứng người, ngươi đụng vào người nhà chẳng lẽ nói nơi này là bãi đậu xe, không thể đứng người sao? không sai, bộ mặc đồ ở chỗ này là xe đạp vẫn là xe hơi, ngươi sang xe trước cũng không xem xem sao? giống như vị này cảnh sát nói như vậy, nếu như nơi này là đứng người, ngươi vậy bởi vì nơi này dừng không phải xe hơi liền đụng vào sao? một người quần chúng vây xem vừa nói, đúng đúng đúng, cảnh sát nói không sai, thấy cái tình huống này, thần thủy hoàng hết ý kiến. Cảnh sát giao thông là theo luật làm việc không sai, nhưng mà ngươi vậy phải xem tình huống à? Nếu quả thật là người tuổi trẻ toàn trách, sự việc chỉ sợ cũng lớn chuyện rồi, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn làm lớn chuyện. Cho nên liền đứng ra đối với cảnh sát giao thông nói, "Đồng chí cảnh sát, ta xem chuyện này coi như xong đi, tất cả xây riêng mình xe." "Ách, ngươi có ý gì?" Cảnh sát giao thông nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. "Không có ý gì, ta liền thì không muốn cầm sự việc làm lớn chuyện, mỗi người sửa xe là được rồi, ta cũng không để cho hắn nổi." Vừa lúc đó, ngoài ra một người cảnh sát giao thông khám xét hoàn hiện trường tới đây. Ở nơi này tên cảnh sát giao thông bên thai nói mấy câu, tên này cảnh sát giao thông ánh mắt lập tức liền trợn tròn, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn khám sát hiện trường cảnh sát giao thông hỏi, "Ngươi xác định?" "Ừ, ta xác định, ta ở trên mạng thấy qua, ngươi cũng biết, ta tương đối thích chơi xe đạp, hơn nữa còn gia nhập xe đạp leo núi câu lạc bộ." "T." Xử lý cái này dậy hai nạn cảnh sát giao thông ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt. Tần Thủy Hoàng biết, có thể có người nhận ra hắn chiếc xe đạp này, chuyện này nhắc tới cũng khéo, khám sát hiện trường như vậy cảnh sát giao thông là một người xe đạp leo núi người yêu thích. Bởi vì thích xe đạp, còn gia nhập bản xứ một nhà dần xe đạp leo núi câu lạc bộ. Đối với xe đạp, đặc biệt là xe đạp leo núi, đó là tình yêu duy nhất, tốt không mua nổi, nhưng là bởi vì thích, trên căn bản mỗi ngày ở trên mạng xem một ít xe đạp trên ảnh, cái này thì cho thích xe người, thích ở trên mạng trông xe như nhau. Mà Tần Thủy Hoàng cái món này xe đạp leo núi, trên căn bản là xe đạp leo núi người yêu thích mục tiêu cuối cùng, hắn làm sao có thể không nhận biết, chính là bởi vì biết, cho nên mới giật mình, mới cảm giác được không tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng chiếc này xe đạp leo núi Nhưng mà so người tuổi trẻ Lý Bân cái này chiếc Audi A6 đắt hơn, Lý Bân cái này chiếc Audi A6 mặc dù là kiểu mới xe, làm tệ cũng không quá hơn 400k, mà tần thủy hoàng chiếc này xe đạp leo núi, tối thiểu cũng ở đây 700 ngàn trở lên. Trang web lên giới thiệu chiếc xe đạp này nói là 100.000 đô la Mỹ, nhưng mà ai cũng biết, muốn cái giá này mua được, căn bản không có thể, bởi vì đây là bản hạn chế, hơn nữa còn là kỷ niệm bản, đừng bảo là còn có quan thuế cái gì, coi như là không, có đóng thuế, 100.000 đô la Mỹ cũng không khả năng mua được. Hơn nữa cái khác xe đạp leo núi biết mất giá. Nhưng là cái này không biết, con biết tăng giá trị, bởi vì toàn thế giới cứ như vậy mấy chiếc, cái này cho bạn số lượng hạn chế xe hơi như nhau, vượt thả thời gian dài lại càng đáng tiền. Cảnh sát giao thông lần nữa nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt, Tần Thủy Hoàng mỉm cười gật đầu, rất ý tứ rõ ràng, chuyện này cứ như vậy đi, mỗi người sửa xe. Người xác định. Cảnh sát giao thông vẫn hỏi Tần Thủy Hoàng một câu, không có biện pháp mang cho hắn rung động quá lớn, hắn sợ không xử lý tốt nhưng trách nhiệm. Xác định. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tần. Tân định còn muốn nói điều gì, Tần Thủy Hoàng kéo nàng một chút nói, được rồi. Cứ như vậy đi. Hừ. Tân Địch còn một chút không cam lòng, bất quá tần thủy hoàng nếu nói như vậy, nàng cũng không tốt nói gì nữa, nàng sợ gì không cam lòng, cũng không phải là muốn cho người tuổi trẻ bồi thường, mà là làm mới vừa rồi người tuổi trẻ nói tức giận. Tân Địch là người nào ạ? Đường Đường tập đoàn Huy Hoàng động sự trưởng, làm sao có thể vì chút tiền này đi và một người bình thường so đo, nàng chẳng qua là tức giận đối phương nói chuyện khó nghe, nếu như mới vừa rồi người tuổi trẻ thái độ tốt, Tân Địch phỏng đoán một câu nói đều không nói. Vậy được, ta đi và xe Audi tài xế nói một tiếng. Cảnh sát giao thông tại xác định Tần Thủy Hoàng thái độ một hồi nói nói, được. Không biết cảnh sát giao thông là như thế nào cùng xe Audi tài xế, cũng chính là người tuổi trẻ Lý Vân nói, dù sao cũng dùng bèn, đương nhiên là người tuổi trẻ và tên cảnh sát giao thông kia dùng bèn, phỏng đoán cảnh sát giao thông là dựa theo Tần Thủy Hoàng ý nghĩa. Mỗi người sửa xe, người tuổi trẻ không muốn. Cũng vậy, hắn chiếc xe Audi này nhưng mà mới vừa mua, sau thanh bảo vệ không nói đổi một cái là được, nhưng là bên trái lui về sau vậy một vết thương làm thế nào, đây cũng không phải là hoa một đạo mà là chân tránh chỗ rách. Phổ thông tôn là không thể và siêu cấp hợp kim tỷ tạ nhỉ ủng so, xe cầm liền cho đao như nhau, cầm xe Audi tìm một vết thương, từ bên ngoài có thể thấy bên trong. Xe này nếu như sửa, nhất định là muốn đổi toàn bộ bộ xe, nếu như vậy, không, có 1.78 vạn không xuống được, đây cũng là xe Audi chủ xe không đáp ứng nguyên nhân, dĩ nhiên, cũng có thể tiến hành tự chữa, sau đó phủ tất, từ ở bề ngoài là không nhìn ra. Nói như vậy, phòng đoán có cái 120k liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng là như vậy nói, xe Audi chủ xe tuyệt đối sẽ không đồng ý, mới vừa mua xe mới đi ngay tự chữa để cho ai cũng không ai đáp ứng à. Không được, phải để cho hắn cho ta sửa xe. Cái khác tần thủy hoàng không có nghe được, nhưng là người tuổi trẻ, cũng chính là xe Audi chủ xe những lời này tần thủy hoàng nghe được, không, có biện pháp, hắn kêu lớn tiếng như vậy, tần thủy hoàng coi như là không muốn nghe đến cũng không được à. Tần thủy hoàng nghe được, Tân Địch đồng ý nghe được, tần thủy hoàng còn không có nói gì, Tân Địch liền đi qua nói, được à, ta cho ngươi sửa xe. Không, ta bồi ngươi một cái xe mới, như vậy ngươi vậy bồi ta một cái xe mới. Có thể. Người tuổi trẻ không chút suy nghĩ đáp ứng, phòng đoán ở hắn muốn đến một chiếc xe đạp đi núi mà thôi, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, coi như là tốt, cũng không quá mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Thấy người tuổi trẻ thái độ này, cảnh sát giao thông cũng chỉ có thể cười khổ, nhưng mà bọn họ vậy không có cách nào, bởi vì đây cũng không phải là bọn họ hẳn quản chuyện, bọn họ có thể phân chia trách nhiệm, nhưng là không thể quản người ta giải quyết như thế nào. Cho cửa hàng bán độc quyền gọi điện thoại, xem xem còn có xe như vậy chưa. Tân Địch quay đầu hướng Tần Thủy Hoàng vừa nói, không cần đi. Để cho cảnh sát ở cho đối phương nói một chút, chuyện này cũng được đi. Không được, không thể cứ tính như vậy, ngươi không đánh ta đánh. Tân Địch nói xong cũng đem điện thoại di động lấy ra. Đây là bản hạn chế, lại là kỷ niệm bản, mỗi trên một chiếc xe đều phải mã QR và số thứ tự, mặc dù cái này hai chiếc xe là thiên biến tạo, chớ quên, thiên biến có cái năng lực đó chính là tạo nên đồ đều có thủ tục, nói cách khác, cái này hai chiếc xe đạp giống vậy có số thứ tự và mã QR, hơn nữa còn là bị nhà máy thừa nhận cái loại đó. Tân Địch dùng điện thoại di động quét một chút mã QR sau đó liền tiến vào một cái trang web là tia chớp trang web hơn nữa lập tức một cái đối thoại cửa sổ xuất hiện ngài khỏe có cái gì có thể là ngài phục vụ một hàng chữ xuất hiện ở đối thoại trong cửa sổ tân địch trả lời là như vậy ta một chiếc xe đạp leo núi bị người cho chen lấn hư phiền vãi ngươi cho ra một cái giá không thành vấn đề xin hỏi ngài ở vị trí nào trung nguyên tỉnh như vậy ta cầm trung nguyên tỉnh khái niệm tiệm điện thoại cho ngài ngài và bên kia liên lạc đối phương nói xong liền phát một số điện thoại di động tới đây cảm ơn tân địch đạo cái cảm ơn liền đem điện thoại di động số cho sao chép xuống, sau đó đem trang bìa đóng cửa, liền cho cái số kia đánh tới, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Một cái rất giọng nữ dễ nghe truyền ra, "Ngài khỏe, Hà Nam thành phố sở vệ xí lì Dệt khái niệm tiệm, có cái gì có thể là ngài phục vụ?" Tân Địch chỉ có thể cầm lời mới vừa nói lặp lại liền một lần, đối phương không nói hai lời đáp ứng, hơn nữa để cho tiện liên lạc và trông xe hình, hai người tăng thêm mật chặt, sau đó dùng nói chuyện điện thoại video. Video mới vừa tiếp thông, Tân Địch liền đem ống kính nhắm ngay trước kia bị chen lấn xấu tia chụp xe đạp đi núi. Video bên kia là một người cô gái, một người rất đẹp cô gái, nhưng mà khi nàng nhìn thấy chiếc kia bị chen lấn xấu xe đạp đi núi thời điểm, trên mặt liền đặc sắc, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, cái này. Đây là kỷ niệm bản. Chương 466, hoa nhai. Không sai, chính là bạn hạn chế thêm kỷ niệm bản. Tân địch gật đầu một cái. Vậy không cần đánh giá, xe này trong nước căn bản không có bán, chỉ có nơi sản xuất có, hơn nữa cái này nói vẫn là 2 năm trước, bây giờ muốn mua vậy không mua được. Ta không phải hỏi có thể hay không mua được, ta là hỏi, chiếc xe này giá cả. Ngài chờ một chút. Ta giúp ngài nhìn một chút. Liền thấy video bên kia cô gái mở ra một máy vi tính, sau đó truyền vào mấy chữ, trên màn ảnh máy vi tính một chiếc và tần thủy hoàng chiếc này giống nhau như lúc xe đạp leo núi xuất hiện, mà phía dưới giá cả, để cho tất cả thấy người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tân nữ sĩ ngài khỏe, chiếc xe này 2 năm trước ở nơi sản xuất tiêu thụ giá tiền là 100.000 đô la Mỹ, đi qua 2 năm này tăng giá trị, hơn nữa ngài đây là đàng trong nước, cộng thêm quan thuế và các loại thủ tục, bây giờ giá trị tối thiểu 200.000 USD. Xe đạp không phải xe hơi, quan thuế không có như vậy cao. Nếu không lại thêm 100.000 đô la Mỹ cũng không đủ, dĩ nhiên, cái này nói là sự thật nhập khẩu, tần thủy hoàng cái này hai chiếc cũng không phải là nhập khẩu tới, mặc dù có vào bến thủ tục. 200.000 USD cô bé nói, vùng Lân Cận rất nhiều người đều nghe được. Vốn là những thứ này vây xem đám người lấy là tần thủy hoàng là đồng xanh, không nghĩ tới người ta mới là vương, giả, một cái xe đạp liền 200.000 USD, đây chính là một chiếc nhập khẩu mẹ xe Death Ben giá cả, hơn nữa còn là một chiếc cao cấp nhập khẩu chạy băng băng giá cả. Mà lúc này, xe Audi chủ xe đã sợ choáng váng, 200.000 USD đã có thể mua hết mấy chiếc hắn mở cái món này Audi, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, một chiếc xe đạp đi núi lại muốn nhiều tiền như vậy, không có ai đi hoài nghi cô bé nói, bởi vì cô gái trong video đối cảnh chính là sở vẽ xì lì dẹt khái niệm tiệm, bên trong có nhiều loại xe đạp leo núi, mặc dù kiểu xe không giống nhau, nhưng là bảng và tần thủy hoàng chiếc này giống nhau như lúc. đang lúc mọi người mồm năm miệng mời nghị luận thời điểm, giọng cô gái vang lên lần nữa, đợi một chút, không đúng. nghe được cái thanh âm này, xe Audi chủ xe ha ha cười lớn, nói, không đúng sao? đây nhất định là giả, trong nước căn bản không có bán đó chính là nói đây là bắt trước. Tân địch không có phản ứng hắn, mà là đối với trong video cô gái hỏi tại sao không đúng. Xin chờ một chút. Cô gái nói xong lại là một hồi làm việc, đồng dạng là một khoản giống nhau như lúc kia chớp xe đạp đi núi xuất hiện. Cô gái nhìn một lát, đối với Tân địch nói, Tân nữ sĩ, ngài cái món này xe đạp leo núi chất liệu là hợp kim tỷ tạ nhị ủng -um sao? Không sai, chính là hợp kim tỷ tạ nhị ủng. -um. Vậy thì không sai. Nếu như là sợi carbon mà nói, không thể nào bị chen lớn thành cái hình dáng này. Tân nữ sĩ, nếu như là hợp kim tỷ -um mà nói. Vậy sẽ phải làm lại cổ giới. Xin lỗi, xe này không phải ta mua, cho nên ta không biết giá cả, ta muốn hỏi một chút, có cái gì không cùng sao? Đúng vậy tân nữ sĩ, quá bất đồng, là như vậy, ở sở pệ lì lýệt công ty thành lập 40 chu niên thời điểm, tổng cộng sản xuất 12 chiếc cái món này xe đạp đi núi, trong đó có 2 chiếc là hợp kim tỉ tạ nỉ ủng chất liệu, chính là ngài loại này. Ô oh, hát, có cái gì không giống nhau sao? Dĩ nhiên không giống nhau, cái này hai chiếc xe dùng là siêu cấp hợp kim tỉ tạ nỉ ủn, hơn nữa liền sản xuất 2 chiếc, lúc đó giá bán là 300.000 USD bởi vì chỉ có 2 chiếc, tăng giá trị không gian lớn hơn, bây giờ giá trị tối thiểu ở 700.000 USD chừng. Phốc. Tiếp theo một hồi hôi thối, mọi người liền thấy xe Audi đi chủ xe, cũng chính là tên kia người tuổi trẻ đặt mông ngồi dưới đất, từ phía dưới mông chảy ra nước vàng, không cần phải nói, người tuổi trẻ phòng đoán sợ đi tiêu không cầm được. 700.000 USD, đùa gì thế, coi như là cầm hắn bán cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy, không, hắn vốn là không đáng giá nhiều tiền như vậy, coi như là táng ra bại sản cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, bị hắn chen lấn xấu một cái xe đạp. Giá trị lại có thể mua hắn mười mấy chiếc Audi A6, nếu như sớm biết, phòng đoán sớm chạy, còn chờ ở chỗ này để cho người khác bồi thường. Cảm ơn ngươi. Không khách khí, nếu như có vấn đề gì, tùy thời có thể liên lạc ta. Phải, ta biết. Tân Địch cúp điện thoại. Thiên Biến tạo nên ủ, đây chính là thủ tục đầy đủ hết, đừng bảo là cô gái chẳng qua là một người khái niệm tiệm tiêu thụ, coi như là nhà máy bên kia cũng biết nhận là bọn họ thật sản xuất hai chiếc như vậy xe đạp. Cúp điện thoại, nhìn một cái xe Audi chủ xe, khi thấy trên đất nước vàng, Tân Địch bịt mũi đi qua một bên, đối với hắn nói, "Bồi đi." Ta, ta không có tiền. Không có tiền còn như vậy phách lối. Tân Địch chán ghét nhìn một cái xe dao đi chủ xe. Xem đến đây, Tân Thủy Hoàng đứng ra nói, "Tân Địch, thôi, ta xem chuyện này cứ như vậy đi." Hừ. Tân Địch cũng biết, để cho người tuổi trẻ bồi một chiếc căn bản không có thể, cho nên ở Tân Thủy Hoàng nói xong câu này nói sau này, nàng liền không nói gì nữa, hơn nữa Tân Địch sợ dĩ làm gì, chính là vì chèn ép người tuổi trẻ kêu căng phách lối. Hiện ở trước mắt đã đã tới, cũng coi là ra liền nhất khẩu ác khí. Vừa lúc đó, một chiếc lị tật 15 lái tới. Chiếc này Lý Tất 15 đương nhiên là thiên biến thay đổi, ngay mới vừa rồi, Tần Thủy Hoàng và thiên Biến liên lạc một chút, không có biện pháp, vốn là hai chiếc xe đạp, hai người cưỡi vừa vặn. Bây giờ tốt lắm, chỉ còn lại một chiếc, hơn nữa còn có một chiếc trên căn bản bảo phế, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ có thể để cho thiên Biến tới, cái này không, thiên Biến chỉ làm liền một cái người máy, để cho người máy lái xe tới. Lý Tất 15 cho một chiếc tạ tựa như, tới đây sau này vây xem đám người vội vàng cho nhường đường, Lý Tất 15 đậu ở Tần Thủy Hoàng trước mặt, từ trên xe bước xuống một người mặc áo đen người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ rất đẹp trai, Thật giống như thiên biến tạo người máy đều là nam đẹp trai, nữ thịnh, người tuổi trẻ đi tới tần thủy hoàng trước mặt, đối với tần thủy hoàng được rồi một cái lễ, nói: "Thiếu gia." Thiên biến đã ở tần thủy hoàng đầu góc bên trong giải thích, đây là nó mới vừa tạo nên trung cấp máy chiến đấu người. "Ừ, tới." "Đúng vậy, thiếu gia." Cầm vậy hai chiếc xe đạp thả trong cốt sau, chúng ta đi. "Ừ." Ở người máy chứa xe đạp thời điểm, tần thủy hoàng đi qua cùng cảnh sát giao thông trò chuyện mấy câu, đương nhiên là thả qua xe Audi chủ xe chuyện, hơn nữa cam kết không truy cứu nữa hắn trách nhiệm, đối với loại này tất cả lớn vui mừng kết cục. Cảnh sát giao thông dĩ nhiên cao hứng thấy. Cảnh sát giao thông là tất cả lớn vui mừng, nhưng là xe lao đi chủ xe liền không đẹp, phỏng đoán cái này âm ảnh rất có thể ở hắn trong lòng cả đời, sau này tuyệt đối không biết phách lối nữa. Tần Thủy Hoàng cái này vừa nói xong, hộ vệ cũng đã cầm xe đạp bỏ vào cốt sau, Tần Thủy Hoàng tới đây nói, "Đi thôi." Ừ. Hộ vệ trả lời một tiếng, vội vàng giúp Tần Thủy Hoàng cầm cửa xe mở ra, mời Tần Thủy Hoàng đi lên. Mới vừa rồi còn đối với Tần Thủy Hoàng đồng tình người, bây giờ biến thành hâm mộ, không sai, là hâm mộ, rất nhiều người đều có trong lòng ghen tở. Nhưng muốn xem cái này người giàu là ai, cả người giá cả 500 ngàn người, sẽ đối với cả người giá cả 5 triệu người sinh ra được ý. Thậm chí là một loại coi là kẻ thù, cho rằng đối phương không có gì đặc biệt hơn người, không phải là có mấy cái tiền rơ bần sao? Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì hai người trên lệnh cũng không xa, thậm chí hắn cho rằng hắn biết vượt qua đối phương. Nhưng là người gặp qua một cái giá trị con người 500 ngàn người đối với cả người giá cả hơn 100 triệu người sinh ra căm thù sao? Không có, bởi vì đó là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, đời này, đời sau, thậm chí đời sau nữa cũng không thể vượt qua. Đối với người như vậy, hắn căn bản là không cách nào sinh ra lý ý, chỉ có thể đi đứt lót, đây chính là thực tế. Nhìn lì tất 15 rời đi, vây xem đám người vậy rời đi, hiện trường chỉ còn lại xe Audi chủ xe và cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông đối với xe Audi chủ xe nói mấy câu, giống vậy lái xe rời đi, chỉ còn lại hắn một người ngồi dưới đất. Nói thật, Tân Thủy Hoàng vậy rất im lặng, vốn là bởi vì rất dễ giải quyết sự việc, không nghĩ tới trên ngoài thời gian dài như vậy. Thiếu gia, đi chỗ nào? Đi cục công thương. Được, người máy chỉ một điểm này tốt, cho dù là mới vừa tạo nên người máy chỉ cần ngươi nói cho nó một chỗ, nó đều biết đi như thế nào, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì thiên biến, bởi vì thiên biến ở chúng trong hệ thống sắp xếp bản đồ. Cục công thương bên này rất thuận lợi, bởi vì có thị dân chi ra mở chứng minh, rất nhanh liền tiến vào chương trình, dĩ nhiên, giấy phép kinh doanh không phải một ngày liền có thể làm xong, nhưng là chỉ cần tiến vào làm chương trình, như vậy trong thôn liền có thể bắt đầu hành động. Cầm vật liệu đưa ra hoàn sau này, Tần Thủy Hoàng bọn họ rời đi, dọc theo đường đi Tân Địch cũng buồn buồn không vui, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng hỏi, ngươi làm sao rồi? Thật tốt một cái xe đạp cho Chen Lấn Hư sau này lại cũng không thể tới xe đạp đi ra ngoài chơi. làm sao không thể cưới, không phải liền chen lấn xấu xa một chiếc sao? Người trước kia còn thật tốt, liền ta một người cưới có ý gì? Tân địch cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt, nguyên lai like là bởi vì cái này à? yên tâm đi, không phải là một mình ngươi cưới, chiếc xe đạp này người khác không có kết nào, ta có thể cho sửa xong. cái gì? ngươi nói là sự thật? đương nhiên là thật, ta tập đoàn phía dưới có một nhà máy tiện công ty, đặc biệt sản xuất cao tinh vi máy tiện, xây một cái xe đạp là không có vấn đề gì. Tần Thủy Hoàng đây là nói cản có thiên biến ở đây, căn bản không cần như vậy phỉ báng, nhưng mà hắn chỉ có thể như thế nói, nếu không ngươi để cho hắn như thế nói, chẳng lẽ công ty Tân Địch ta có thiên biến, có thể xây bất kỳ đồ, đừng bảo là chẳng qua là phục hồi như cũ một chút, coi như là tái tạo đi ra một chiếc cũng không có vấn đề. quá tốt, vậy lúc nào thì có thể sửa xong? rất nhanh, Tân Thủy Hoàng chỉ có thể nói rất nhanh, bởi vì thật là nhanh chỉ có hắn biết, nói như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, phân phút liền giải quyết, nhưng mà cũng không thể quá nhanh, quá nhanh sẽ để cho Tân Địch hoài nghi, nói như vậy. Nếu như tối hôm nay liền sửa xong, như vậy mỗi ngày Tân Địch nhất định sẽ hỏi, hơn nữa còn là tìm căn nguyên hỏi để hỏi. Cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị qua 2 ngày nói sau. Theo lý lúc này, huyện thành đã không có gì chuyện, Tần Thủy Hoàng có thể trở về nhà, nhưng là buổi trưa đối với Vương Bí buổi tối cùng nhau ăn cơm, cho nên hắn vẫn là không có trở về, chuẩn bị đem cơm ăn hoàn nói sau. Tốt khách sạn nghỉ ngơi một lát, thời gian đã đến 6 giờ hơn, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động lúc này vang lên, cũng không cần xem Tần Thủy Hoàng cũng biết là Vương Bí đánh tới, bởi vì bây giờ đã đến lúc tan việc gian. Quả nhiên, điện thoại mới vừa tiếp thông, Vương bí thanh âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Tần lão đệ, bận rộn không? Không đội vàng. Ha ha ha, quá tốt. Nếu không đội vàng, vậy thì đi ra đi. Được, bất quá vương lão ca, bây giờ trời ăn cơm ta không muốn đi Thái Châu thực phụ. Không thành vấn đề à? Vậy ngươi nói đi chỗ nào? Hoa nhai quán ăn lớn. Hoa nhai quán ăn lớn. Vương bí ngẩn người một chút, nói, Tần lão đệ, cái này không được đâu. Coi như là tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ. Vậy so đi quán ăn lớn được rồi. Nghe được Vương bí như thế nói, Tần thủy hoàng cười một tiếng nói, có cái gì không tốt? Ta biết. Ngươi là lo lắng có người nhận ra ngươi, cảm giác được biết ngại quá, nhưng là ta phải nói, ngươi mặc dù là Huệ Bí, nhưng là có mấy người biết ngươi. Ách, cái này. Hơn nữa, coi như là có người nhận ra ngươi, vậy không có gì ngượng ngùng, ngược lại người ta biết cảm thấy ngươi thân dân, đường đường Huệ Bí, lại đang ven đường ăn quán ăn lớn, ngươi suy nghĩ một chút sẽ như thế nào. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Bí suy nghĩ một lát, gật đầu một cái, nói, vậy cũng tốt, vậy thì đi Hoa Nhai ăn quán ăn lớn. Ừ. Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, liền thấy Tân Địch che miệng lại ở đó cười. Cái này làm cho Tần Thủy Hoàng đầu góc mơ hồ, hỏi, cười cái gì? Tần đại lão bản, thật có ngươi, để cho mấy vị quan phụ mẫu và ngươi ăn trùng quán ăn lớn, chuyện này phỏng đoán cũng chỉ ngươi có thể làm được. Vậy thì thế nào? Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có cảm giác được cái này có vấn đề gì. Không phải là ăn quán ăn lớn sao? Hắn thường xuyên ăn, bây giờ khí trời nóng như vậy, mặc dù đi nhà hàng ăn có máy điều hòa không khí, nhưng là đi nhà hàng vậy đều là uống rượu trắng, lúc ấy không có cảm giác gì, uống sau này trong lòng lên cơn sốt. Ăn quán ăn lớn cũng không giống nhau, nhỏ gió thổi, bia gớp lạnh uống căn bản là không cảm giác được nóng, coi như là uống xong sau này cũng là như vậy, không việc gì, không việc gì. Tân Địch liền vội vàng lắc đầu. người có đi hay không? Dĩ nhiên đi. tại sao không đi? Tân Địch vậy không phải là chưa ăn quán ăn lớn, lên lúc học đại học ai chưa từng ăn qua cái này? phải biết, lên lúc học đại học, bởi vì nhà ăn bậy, Tân Địch cũng là một một học sinh nghèo. nói khó nghe, khi đó Tân Địch tiền sài vật không hề so tần thủy hoàng hơn, ăn một bữa quán ăn lớn thì tương đương với cải thiện sinh sống, phải biết ngày thường cũng đều là thức ăn đường, mà đại học phòng ăn vậy thức ăn là thật chưa ra hình dáng gì thức ăn mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng là đối với lúc đó tần thủy hoàng mà nói đã rất tốt nói thật có ăn cũng không tệ tổng so đói bụng mạnh vậy được nếu đi cũng nhanh chút chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ liền đi qua phải chờ ta một chút ta trở về đổi thân quần áo được vậy ta ở dưới lầu chờ ngươi ừ ở tân địch sau khi rời đi tần thủy hoàng có đi ra ngoài đi xuống lầu để cho hộ vệ đem xe lái đến cửa khách sạn bởi vì ăn một chút muốn uống rượu cho nên tần thủy hoàng cũng chưa có để cho hộ vệ rời đi Hộ vệ đem xe lái đến cửa khách sạn, Tân Thủy Hoàng liền đi lên, thời tiết quỷ quái này, mặc dù đã là buổi chiều 6 giờ hơn, có thể còn rất nóng, trừ phi không ra khỏi cửa, ra cửa chính là cả người mồ hôi, dĩ nhiên, ở trong xe mạnh hơn hơn, bởi vì trong xe có máy điều hòa không khí. Đợi đại khái 10 phút, Tân Địch từ khách sạn đi ra, Tân Địch đổi cả người rất một hặc quần áo, cũng vậy, đi quán ăn lớn ăn cơm, mặc như vậy chói mắt làm gì, cái này cả người quần áo rất thích hợp đi ăn quán ăn lớn. Tân Thủy Hoàng từ bên trong giúp Tân Địch mở cửa xe nói, đi lên nhanh một chút đi, ngươi không nóng à? Làm sao không nóng? Lúc nào đến mùa thu ạ?" Tân Địch lắc đầu một cái. "Người chính là như vậy, mùa hè thời điểm suy nghĩ mùa thu, nhưng mà đến mùa thu cách mùa đông cũng không xa, đến thời điểm mùa đông, vừa muốn mùa xuân, nhưng mà xuân ngày trôi qua lại đến mùa hè. Dù sao một năm bốn mùa cũng chưa có mấy ngày là thoải mái thời tiết, không phải nóng chính là lạnh, không phải cạo gió chính là trời mưa, muốn mỗi ngày đều là khí trời tốt, trừ phi đổi theo khí hậu chạy. Rất nhanh. Tân Thủy Hoàng trả lời một câu, sau đó nói với tài xế, "Đi thôi." "Ừm, thiếu gia." Hoa Nhai ở vào huyện Thái Châu Trung Tâm. Thái Châu trung tâm mua sắm đối diện, nhắc tới cái hoa nhai cũng không phải là cái gì tốt tên chữ, nghe tên chữ rất nhiều người đều hiểu chuyện gì xảy ra, hoa nhai con đường này cũng không phải là rất dài, từ năm đầu đến bắt đầu, cũng chỉ 500m trường. Có thể không nên coi thường cái này 500m, ở nơi này 500m hai bên đường lộ, tất cả lớn nhỏ hơn mấy chục nhà nhà khách khách sạn, Dựa chân thành lại là không đếm xuể, tối thiểu có gần bách ra, phỏng đoán đây cũng là vương bí không muốn tới nơi này nguyên nhân. Hoa nhai đường rất rộng, tối thiểu có hơn 30m, mỗi ngày đến một cái 5 giờ hơn 6 giờ thời điểm. Ngõ ngay giữa đường sẽ có rất nhiều xe bán thức ăn vặt tới đây chiếm vị trí, trừ hai bên một bên trở lại một cái đường xe, ở giữa toàn bộ bảy thả bàn ghế băng ghế, dĩ nhiên còn có sạp thịt nướng cái gì. Loại hiện tượng này đã có chừng 10 năm, thành quản vậy không phải là không có quản qua, nhưng mà cây bản không có hiệu quả gì, lại thêm lên người tới nơi này rất nhiều, thời gian dài cũng chỉ không giải quyết được gì. Tân Thủy Hoàng cũng không có để cho tài xế đem xe lái đến Hoa Nhai, bởi vì bên kia căn bản cũng không có địa phương dừng xe, cho nên sẽ để cho tài xế ngừng ở cách Hoa Nhai năm cỡ 10m đã siêu thị trước cửa. Từ nơi này đi tới cũng chỉ 2 3 phút chuyện. Đi thôi, vương bí bọn họ kém không nhiều nên đến. Xe đậu xong sau này, Tần Thủy Hoàng đẩy cửa xe ra đối với Tân Địch vừa nói, "Ừ, vậy chúng ta đi thôi." Tài xế không có đi, nó là người máy, căn bản không cần ăn cái gì, bất quá khi Tân Địch mặt, Tần Thủy Hoàng vẫn là nói, "Một lát người đi tìm một chỗ ăn một chút gì." Tốt Thiếu Gia, để cho hắn và chúng ta cùng nhau không được sao?" Tân Địch vừa nói, "Không cần, nó không ăn nướng." Đúng vậy Tân tiểu thư, Thiếu gia nói không sai, ta không thể ăn nướng, không sai ăn nướng liền dị ứng. À Di ứng à, vậy ngươi đi nơi khác ăn đi. Ô oh, hát đúng, rồi, ăn chút tốt. Tân địch vừa nói, một bên mở ra bao, từ trong túi sách cầm ra một bó trăm nguyên giấy lớn đưa tới. Tân tiểu thư, không cần, trên người ta có tiền, có tiền vậy cầm. Tân địch căn bản không quản những thứ này, trực tiếp đem tiền từ cửa kiếng xe bỏ vào bồi lái. Thiếu gia, hộ vệ không có biện pháp, chỉ có thể nhìn tần thủy hoàng. Vậy ngươi cứ cầm đi. Nói thế nào đây cũng là Tân đại đồng sự trưởng tâm ý. Ừ. Hộ vệ gật đầu một cái, sau đó đối với Tân địch nói, cảm ơn Tân tiểu thư. Không khách khí. Tân Thủy Hoàng và Tân Địch hai người rất nhanh thì đến Hoa Nhai tìm một vòng cũng không nhìn thấy Vương Bí bọn họ. Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, đem điện thoại di động lấy ra, liền cho Vương Bí đánh một cái đã qua. Này, Vương lão ca, các ngươi đã tới chưa? Ách, Tân tổng, các ngươi đã đến. Đúng vậy, tìm một vòng không có thấy được các ngươi, cho nên cho ngươi gọi một cú điện thoại. Ngại quá Tân tổng, phiền tối ngươi trước chờ một chút, chúng ta lập tức tới ngay. Vậy được, vậy chúng ta ngay tại nam đầu nơi này chờ các ngươi. Được. Thấy Tân Thủy Hoàng cúp điện thoại, Tân Địch hỏi, bọn họ vẫn chưa đến. Ừ, bất quá mau. Vương Bí bọn họ tới đây nói chính là 4 người cùng nhau, Tần Thủy Hoàng và Tần Địch bên này là 2 người, như vậy chung vào một chỗ chính là 6 người, cho nên Tần Thủy Hoàng tìm một bản hình chữ nhật Bản, như vậy vừa vặn có thể ngồi 6 người. Hai người mới vừa ngồi xuống không có mấy phút, Vương Bí bọn họ lại tới, bất quá thấy bọn họ mặc trang phục, Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không cười đi ra, thảo nào qua tới trễ, nguyên lai là về nhà thay quần áo. Bốn người mặc coi như không giống anh nông dân, cũng giống là thức ăn con buồn, nếu như không phải là rất quen thuộc người, phòng đoán căn bản cũng không sẽ nhận ra được. Không muốn nói chi người khác, Tần Thủy Hoàng cũng không có nhận ra, nếu như không phải là vương bí trước nói với hắn nói, hắn căn bản cũng không có nhận ra. Ta nói mấy người các ngươi đây là chuẩn bị đi làm ruộng hay là chuẩn bị đi buôn thức ăn à? Tần Thủy Hoàng nín cười hỏi.